đ ô phồn cam mới vừa đều nói rồi đừng kéo lê ta đ ô phồn nổi giận ngưu thủy đạn lần trước thêm vào lần này chúng ta thân thích thật sự không cần làm chúng ta đi phương kỳ m ạ i nói muốn đi đ ỗ n g nhiên đ ô phồn cùng n ô vũ hai người đ ỗ n g nhiên mần ra sau đó xoay đầu lại n ô vũ nói các ngươi đem thị toàn bộ chọn đi này bồn u ớt cay quy tạ cùng anh rể đ ô phồn cũng nói đúng này ớt cay ai cũng đừng theo chúng ta cướp a ngưu kim lan cùng ngưu kim phượng há h ố c mồm các ngươi thật muốn ăn a lao công ngươi không sao chứ liên như vậy hai cái đại nam nhân quay về ôm cái k i a bồn nước nấu cá sống một cái một cái ớt c a y ăn được mặt đỏ tới mang thai thê hô thê hô ô ô ô lần thứ nhất ăn ớt c a y ăn được như thế đã nghiền hai người một bên khóc vừa ăn ngưu các siêu ngơ ngác mà nhìn nguyên lai、like、hai vị d ư ỡ n g đều là n g o n nhân có điều ăn nhiều như vậy ớt c a y thật sự không có chuyện gì sao phương kỳ mại vừa ăn nhẹ nhàng khoan khoái dưa hấu vừa nói ớt cay ôn bên trong tán hàn không chỉ có thể tăng cường ruột n ú c đích kiện tỳ xúc tiến tiêu hóa còn có trợ giút vị dính mô tái sinh còn có thể thúc đẩy dư thừa c h o l e s t e r o l thay thế có dự phòng sỏi m ậ t tác dụng còn có thể chịu viêm kháng oxy hóa xúc tiến huyết dịch tuần hoàn cải thiện trái tim công năng hạ thấp lỉ vít máu giảm thiểu tác động mạch hình thành khuyết điểm chính là ăn nhiều như vậy ớt c a y ngày thứ hai đi nhà cầu cái mông gặp có chút đau ngưu c á t siêu nói a này thật đúng là tiểu bò cái ăn ớt c a y ba tay sao châu bò chương hai trăm linh tám bởi vì ta không có hàng xóm hai cái dựa quán thật nhiều sữa bỏ cùng dưới nước đi vẫn là không ngừng được tay cuối cùng hai người là bị đỡ đi ra ngoài phương kỳ mại chỉ có thể yên lặng phù hộ đ ô n g hoa của bọn họ ngày mai mạnh khỏe tiến hội một tận tới đêm khuya tám giờ phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết cũng muốn rời khỏi đi đến dưới lầu lúc này bên ngoài chính tại trời mưa vệ sĩ đã đem xe lái đến cửa bạch lễ thọ cùng một gã hộ vệ khác phân biệt bung rủ ở bên cạnh chờ đợi bạch lễ thọ nói thiếu ra ta đã sắp xếp người đến xem quá bởi vì trời mưa các người muốn cái kia nhà bánh rán trái cây than đã thu sạc tiêu bích tuyết áp không có cách nào lạc chỉ có thể hôm nào hơn nữa chúng ta cũng vừa mới ăn no phương kỳ mại suy tư một chút như vậy đi đi nhà ta ta làm bánh rán trái cây cho ngươi ăn ai ngươi cũng sẽ làm bánh rán trái cây hiểu sơ tiêu bích tuyết tình nguyện tin tưởng cõi đời này có quỷ cũng không muốn tin tưởng phương kỳ mại hiểu sơ phương kỳ mại nói hiểu sơ vậy thì là thuận buồn xuôi gió bắt vào tay uy tứ tiêu bích tuyết bỗng nhiên mần ra đi đi nhà ngươi đây mới là trọng điểm thật mà từ nhỏ đến lớn ngoại trừ thân thích tiêu bích tuyết cho tới bây giờ không đi qua con trai nhà phương kỳ mại gặp cụ ta làm việc không thích hôm nào nếu đáp ứng rồi mời ngươi ăn bánh rán trái cây Ngày n hôm A y liền làm đến. Cho tiêu ớ trường một t người cận nhà, xin ăn. học phụ hội cái kia một nhà, có cơ kia lại xin người đi i bích tuyết bối n rối t n vội vàng xua tay không không không ta không phải ý này chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân như thế bận điệu không cần xin bạch ọ họ n trở về. b lễ thọ nói được rồi tiêu tiểu thư mời lên xe sau hai mươi phút xe đi đến nhạc đường b i ể n khẩu đi lên chỗ nữa chính là làng đô thị queo trái là giang thành khu nhà giàu phương hướng ở cái kia cao lầu san sát địa phương giá phòng cũng vẫn bị nhấc lên đến trước đây tiêu bích tuyết rất ít hướng về nơi này đi lại quá năm phút xe lái vào phượng hoàng viên bảo an nhìn thấy phương kỳ mại xe ngay lập tức cho đi mà giờ k h ắ c này tiêu bích tuyết tâm càng thêm sốt sáng lên vừa xuống xe chúng bọn người hầu đã xếp thành hàng cùng hô lên thiếu ra tuy nhiên trên xe còn hạ xuống một vị nữ sinh mọi người s ư n g sở đ ố n g nhiên không biết được làm sao kê bạch lễ thọ nói vị này chính là tiêu tiểu thư tiêu tiểu thư được tiêu bích tuyết sợ hãi địa đáp ừ các ngươi khỏe phương kỳ mại nói không cần thay đổi h ả i trực tiếp đi vào là có thể được rồi đi vào phương kỳ mại số hai mươi tự tiêu bích tuyết xem s ư n g sở trang trí phong cách là trắng xanh đan sen địa trung hải phong cách toàn bộ bầu không khí hoạt bát sáng sủa to lớn nhất mặt kia bối cảnh trên tường là một cái thật dài đường ven biển tự do vương thả cảm giác bất kể là trang trí vẫn là đồ nội thất xem ra đều bức cách trần đấy trước tiêu bích tuyết chuẩn bị mua nhà thời điểm đối với toàn bộ khu giá phòng đều có giải xem biệt thự này ít nhất hai cái ước chứ phương kỳ mại nói tùy tiện ngồi ta đi đổi thân quần áo được bạch lễ thọ bưng tới một cái mâm tiêu tiểu thư muốn uống chút gì không có nước lọc nước chanh trà nhải rượu đỏ tiêu bích tuyết đáp ta uống nước là có thể tiêu tiểu thư xin mời cảm tạ một lát sau phương kỳ mại đến rồi hắn hỏi hiện đang ăn đồ ăn còn quá sớm muốn cứ gọi món gì tiết mục giải trí sao thì như hát hát tiêu bích tuyết suy nghĩ một chút ở nhà hát có thể hay không quấy dối đến hàng xóm phương kỳ mãi đáp chúng ta có phòng tập hát thế nhưng nếu như ngươi phải ở chỗ này trực tiếp sướng lời nói cũng là không thành vấn đề bởi vì ta không có hàng xóm hả bạch lễ thọ nói là như vậy tiêu tiểu thư thiếu gia của chúng ta ở phượng hoàng viên tổng cộng có m ộ ư ơ i tám bộ liền ngôi biệt thự chúng ta hiện tại nhà này là số hai biệt thự hai bên trái phải số một cùng số ba biệt thự cũng là thiếu gia của chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến hàng xóm tiêu bích tuyết đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị mười không trách mới vừa xem biệt thự cùng biệt thự trong lúc đó từng ư vây thật giống là thông trước biểu tỷ đã đã tới một lần thế nhưng nàng không có tự nói với mình phương kỳ mại có mười tám căn biệt thự cỡ này hào vô nhân tính thật làm cho người run l ờ y bậy bạch lễ thọ nói thiếu ra ta đã sắp xếp người bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không để bọn họ không cần chuẩn bị được rồi thiếu ra phương kỳ mại đối với tiêu bích tuyết nói ngày hôm nay ngươi giúp ta đại ân nếu nói tốt do để ta làm như vậy nguyên liệu nấu ăn phương diện cũng do ta tự mình đến chuẩn bị đây là ta to lớn nhất thành ý tiêu bích tuyết nói cái kia ta có thể đồng thời hỗ trợ sao có thể không hát k hiện tại bắt đầu chuẩn bị vừa vặn đi chúng ta đi số năm biệt thự số năm đúng số năm biệt thự là kiểu trung quốc điển viên phong cách nhà bếp thiết bị cùng phong cách là nhất trí muốn ăn bánh rán trái cây nơi đó thì có một loạt chuyên nghiệp thiết bị tiêu bích tuyết gật g ủ phương kỳ mại nhà thật giống cái gì cũng có ngồi xe ngắm cảnh đi đến số năm mươi tự nơi này lại là mặt khác một phen cảnh tượng trang trí nhạc dạo là màu và nóng tuyển dụng mục thạch đàng trúc hàng dệt chờ thiên nhiên vật liệu trang sức phối hợp đằng chế phẩm màu xanh lục bún hoa đồ sứ đồ gốm chờ trang trí chờ chút lại tuyển dụng gạo màu trắng gạch lát sàn tạo nên n u hòa tự nhiên điển viên phong quang làm người cảm thấy cả người sung sướng tiêu bích tuyết còn nhớ biểu thị nói chủ tịch xin nàng ăn nhật hệ món ăn cái tiêu nhất định là tại nhật hệ phong cách trong kiến trúc chứ mười tám căn biệt thự phong cách khác nhau nếu như toàn bộ đi xong gặp có một loại chu du liệt quốc cảm giác số năm mươi tự có một cái cực lớn mở ra thức nhà bếp thấy hai người đến rồi sau đó hắn người hầu các đầu bếp toàn bộ lui ra tiêu bích tuyết hỏi lớn như vậy chủ chúng ta bước thứ nhất trước tiên làm cái gì phương kỳ mãi đáp bánh gian trái cây bên trong cái kia giòn giòn đồ vật gọi bánh quế bánh cũng gọi là quả bể nhi chúng ta trước tiên đem nó nổ đi ra được rồi bên trong gân bột mì hai trăm năm mươi khác nước một trăm hai mươi khác dầu thực vật hai mươi năm khác mới hai năm khác carbonat na chi không hai khác khoáy đ ề u vò thành mì vắt cán thành thể diện cắt thành tương ứng hình dạng tiêu r u n g g a n bích tuyết nói như vậy à trước đây vẫn ăn cái này giòn giòn đồ vật không nghĩ đến là làm như vậy được phương kỳ mại lại nói cũng có thể mua mì v à n thắn ra trực tiếp nổ cũng có thể được tương tự vị tiêu bích tuyết vỗ vỗ tay mạnh thật bếp trưởng hiệu được thật nhiều vậy ta có thể giúp chút gì bận điệu tẩy vài miếng rau xà lách sẽ đem hành hoa cùng rau thơm tẩy một hồi không thành vấn đề liền như vậy hai người một cái rửa rau một cái cán thể diện nắm giữ bánh rán trái cây kỹ thuật phương k ỳ m ạ i đối với chọn bộ phương pháp rõ ràng trong lòng thuần thục liền đem bánh quế bánh nổ chế hoàn thành tiêu bích tuyết liếc mắt nhìn quả nhiên cùng bên ngoài làm chính là như thế bánh quế bánh sau khi hoàn thành đón lấy chính là bánh rán hổ cùng bánh rán tương đậu tương tương, tương ngọn hơn nữa đường trắng đồng thời ngao chế ba mươi phút hương vị nước sốt lập tức liền bay ra cũng là bên ngoài ăn bánh rán trái cây mùi vị một bên để tiêu bích tuyết nhìn c h ầ m c h ầ m này h à a tương phương kỳ mại một bên chuẩn bị bánh rán hổ bột mì đậu xanh phấn gạo cây phấn thanh thủy cùng dầu salat theo ấn tỷ lệ nhất định hôn học ấy. hơn nữa trứng gà cùng mẹ đen tất cả chuẩn bị sắp xếp phương kỳ mại để vào hai thìa bánh rán hổ ở đun nóng tốt bánh mì dẹt đáng trên lại nhìn tới phương kỳ mại lấy ra trổi cao su đem hổ rán mở ra sau tiêu bích tuyết lúc này thở dài nói thiết bị rất chuyên nghiệp kỹ thuật cũng rất đúng chỗ bánh mì dẹt hồ mở ra sau rất nhanh sẽ bắt đầu định hình tiếp đó phương kỳ mại đánh vào hai cái trứng gà lại lần nữa mở ra vậy lên hành thái r a u t h ơ m cùng mẹ đen trứng gà đọng lại là có thể bắt đầu lật lại lại sau này soạt trên bánh rán tương thả trên bánh quế bánh cùng rau xà lách bao sau khi đứng lên lại một đao cắt thành hai phân hoa thơm quá ta lại đói bụng một người một phần phương kỳ mại đem bánh rán trái cây thịnh đến từng người trên đĩa rót nữa trên hai chén nhỏ lên pha rượu ta có thể uống rượu mà đây là mỹ phách thiên nhiên lên pha rượu nhập khẩu từ đỉnh quốc mẹ đồ dạ thị t h ơ n ngát vui tươi số ghi không cao d ù n g rượu này phối hợp bánh rán trái cây hay là chúng ta là cái thứ nhất tiêu bích tuyết đ áp vậy ta thường một chút thử xem tiêu bích tuyết cắn một cái bánh rán trái cây ở ngoài n u bên trong giòn bên trong bánh quế bánh giòn mà không chán xử lý đến phi thường đúng chỗ thương hương t u ầ n hậu phong vị mười phần ân thật là thơm cảm giác thế nào ăn thật ngon so với bên ngoài làm còn ăn ngon hơn đặc biệt cái này bánh quế bánh nghiền ép ta ăn qua sở hữu bánh rán trái cây phương kỳ mại vừa nghe đánh giá rất cao hừ hừ phát ra từ phế phủ đánh giá tiêu bích tuyết tiếp tục nói hiện tại rất nhiều thêm gà liễu trà đông còn có thêm mì các loại đổi mới vẫn không có đơn giản như vậy điểm bánh rán trái cây ăn ngon nhưng nếu như nói so sánh trường học cái kia một nhà nhà bọn họ bánh rán trái cây có một loại trung học phổ thông ký ức ở bên trong phương kỳ m ạ i đáp xác thực như vậy hôm nào lại dẫn ngươi đi ăn tiêu bích tuyết vừa ăn vừa nói làm được ăn ngon như vậy đây chính là ngươi nói hiểu sơ đúng hiểu sơ hai người ăn xong bánh rán trái cây tiêu bích tuyết bỗng nhiên nhìn phương kỳ mãi ngươi trên mặt không công phương k ỳ m ạ i nhất định là mới vừa không cẩn thận mặt đến một mì ta giúp ngươi lau tiêu bích tuyết đưa tay ra đang lúc này bạch lễ thọ đến rồi thấy cảnh này có chút lúng túng mà túi thất đầu tiêu bích tuyết cũng vội vàng rút tay trở về thiếu ra tiêu tiểu thư quấy rối một hồi chuyện gì phu nhân phu nhân đã tới phương k ỳ m ạ i tiêu bích tuyết mẹ làm sao đến rồi bạch lễ thọ nói phu nhân biết được ngài là tỉnh thi đại học trạng nguyên cao hứng vô cùng lập tức liền chạy tới ngay cả ta đều không có thu đến bất kỳ thông báo phương kỳ mại bạch lễ thọ nhỏ giọng nói thật không tiện thiếu ra là ta nói cho láo gia phu nhân bởi vì đây là một cái đáng giá cao hứng sự tình còn liên quan đến n g à i thi đại học khen thưởng vì lẽ đó mẹ bình thường như vậy bận điệu còn xuất quỷ nhập thần tiêu bích tuyết cũng ở nơi đây này nếu như tạo thành hiểu lầm gì đó liền không tốt phương kỳ mại cảm thấy sọ não đau tiêu bích tuyết lần đầu tiên tới nơi này chẳng có cái gì cả chuẩn bị có chút đường đột nang hỏi bá mâu đ ế rồi ta có phải là tránh một chút tốt hơn bạch lễ thọ cũng biết tiêu tiểu thư tốt nhất có thể mang một điểm lễ ra mắt chính thức bái phỏng cho phu nhân lưu dưới một cái ấn tượng tốt thế nhưng không kịp bạch lễ thọ nói mới vừa phu nhân máy bay đã ở cửa hạ xuống rồi lập tức liền đi vào đang lúc này cửa một đám vệ sĩ cùng hô lên phu nhân một giây sau một đôi giày cao g ó t giấm sàn nhà âm thanh chuyển đến chương hai trăm linh chín bánh r á n giới kỳ tài lý hảo mỹ mặt mỉm cười địa đi vào biết được con trai của chính mình là thi đại học trạng nguyên sau nàng đã cao hứng đến bay lên phương kỳ mại ba người lập tức tiến lên phu nhân khỏe、ừ. mẹ phương kỳ mại bình tĩnh địa hô tiêu bích tuyết túi đầu cũng theo hô phu nhân khỏe lý hảo mỹ vừa nhìn thật là đẹp nữ sinh sự chú ý của nàng tất cả tiêu bích tuyết trên người tiêu bích tuyết tim đập bịch bịch đây chính là châu á thủ phủ phu nhân dù là ai đều sẽ cảm thấy căng thẳng không nớt lý hảo mỹ hỏi ngươi sẽ không phải là phương kỳ mại thực sự chẳng muốn giải thích bạch lễ thọ cản vội vàng giới thiệu vị này thiếu gia của chúng ta xin mời đến giúp đỡ làm bánh rán trái cây hiện tại đã hoàn thành rồi chuẩn bị đi trở về phương kỳ mại tiêu bích tuyết bạch t h u ố c thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ bạch lễ thọ vô cùng hiểu rõ phu nhân không chỉ có trí nhớ không phải rất tốt còn mặt manh ở tình huống bình thường nàng lần sau liền không nhớ rõ tiêu tiểu thư trừ phi là đặc biệt phải nhớ kỹ người không ảnh hưởng tương lai tiêu tiểu thư chính thức bái phỏng nếu như có yêu cầu bái phỏng lời nói ẩn bánh rán trái cây bạch lễ thọ đáp là phu nhân ngài xem những công cụ đó cùng nguyên liệu nấu ăn đều còn ở nhà bếp lý hảo mỹ suy nghĩ một chút nói rất lâu không ăn bánh rán trái cây vừa vặn ta đói bụng người giúp ta cũng làm một cái a người trường xinh đẹp như vậy làm được bánh rán trái cây nhất định cũng ăn thật ngon tiêu bích tuyết cũng là xem phương kỳ mại biểu thị quá một lần chính mình làm sao làm cái gì bánh rán trái cây đặc biệt than bánh rán chú ý quen tay hay việc chính mình một lần cũng không có từng làm có điều hiện tại không làm cũng không xong rồi là thời điểm thử thách tiêu bích tuyết chân chính kỹ thuật nàng vội vàng đáp được rồi tiêu bích tuyết xoay người đi tới nhà b ế p phương kỳ mại nói mẹ ta đi xem xem nàng là làm thế nào ngươi ngồi trước một hồi bạch lễ t h biết thiếu ra đây là muốn giút tiêu tiểu thư một tay miễn không sai lúc đó chính mình ở tốt nghiệp dạ hội trên chủ trì phu nhân cũng đã gặp qua lúc này là lộ liễu phương kỳ mại bình tĩnh mà nói rằng mẹ liền ngươi cái này chỉ nhớ ta cảm thấy đến vẫn là không muốn quá tự tin lý hảo mỹ ngẩn người thế à khả năng này là ta nhớ lầm tiếp đó phương kỳ mại đem mẹ lý hảo mỹ kéo đến s o f a ngồi xuống làm cho nàng quay l ư n g tiêu b í c h tuyết phương kỳ mại hỏi cha làm sao không có tới hắn ngày mai sáng sớm muốn mở hội đêm nay liền chính ta một người lại đây nói đến đây lý hảo mỹ rất kích động nói rằng đúng rồi nhi tử ngươi thành tích thi vào đại học ta đã nghe nói mắt điểm lại thêm mười điểm lý hảo mỹ giơ ngón tay cái lên ngươi là phương già chúng ta kiêu ngạo ta vừa nghe liền ngay lập tức chạy về cảm tạ mẹ khích lệ tiêu bích tuyết thở phào nhẹ nhõm bất quá dưới mắt vấn đề khó khăn lớn hơn là chính mình sẽ không than b ạ n h gián lý hảo mỹ nói lần trước ta là nói một phần một triệu đúng không đối với phu nhân bạch lễ thọ đáp lý hảo mỹ nói mẹ thực hiện lời hứa tổng cộng bảy sáu cái ức đêm nay liền sắp xếp trên tiêu bích tuyết vừa nghe một phần một triệu tháng bảy năm sáu mươi bảy trăm sáu mươi triệu đây chính là thi đại học khen thưởng còn có thể như thế toán chuyện này quả thật quét mới tiêu bích tuyết ba quan đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị mười sáu đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị mười sáu tiếp đó lý hảo mỹ nói lão bạch tháng này báo cáo tài chính ra tới sao bạch lễ thọ đáp tháng này còn không kết thúc hiện nay chỉ điểm đến rồi một phần xin hỏi phu nhân muốn xem qua sao muốn được rồi bạch lễ thọ trình lên tháng này báo cáo tài chính lý hảo mỹ vừa nhìn thu mua ra hảo khách sạn tiêu t ổ n bốn năm cái ức ra hảo khách sạn thăng tinh mục tiêu đầu tư ba nghìn năm trăm mười tám vạn mua dương thị trung y quán tân sân bãi 945 vạn xin mời bạn học cả lớp nghỉ phép tiêu tốn 186 hai vạn hơn nữa các xí nghiệp tiền lương chi ra lý hảo mỹ thật nhanh quét một lần cũng không tệ lắm tiêu phí nhanh năm cái trăm triệu công trạng đạt tiêu chuẩn tiêu bích tuyết năm cái ức công trạng đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị hai mươi đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị hai mươi lý hảo mỹ nói ta rất hài lòng tháng này có thể sớm khen thưởng như vậy lúc này khen thưởng chút gì thật đây phương kỳ mại âm thầm cảm、thán. mẹ lại đang nghĩ biện pháp đưa tiền cho ta đông nhiên lý hảo mỹ l i n h quan g l ó e lên vậy thì khen thưởng thi đại học tiền thưởng tăng gấp đôi phương kỳ mại bảy trăm sáu mươi triệu tăng gấp đôi vậy thì là một năm trăm hai mươi triệu còn nhớ mới bắt đầu quen biết nhau thời điểm cha mẹ cho một tỷ tài chính khởi động phương kỳ mại thật vất vả xài hết hiện tại lại tới nữa rồi một năm trăm hai mươi triệu phương kỳ mại thở dài cảm tạ mẹ ừ nhi tử ngươi tiếp tục cố gắng không ngừng cố gắng tiêu bích tuyết đã nghe được lên người số tiền này đối với lý hảo mỹ tới nói căn bản là không phải tiền mà cũng chỉ là một con số mà thôi đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị 25. đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị 25. đ m n g nhiên lý hảo mỹ nhìn phương kỳ mại ngươi trên mặt cái này phấn là xảy ra chuyện gì phương kỳ mại xứng sở mới vừa trên mặt phấn còn chưa kịp l a u bạch lễ thọ muốn nói lại thôi liền hắn cũng không biết nên làm sao chọn phương kỳ mại lau một cái mặt của mình hỏi ngược lại mẹ ngươi nhìn ra được mẹ nọ phấn lý hảo mỹ lăng lăng đáp này không phải rất rõ ràng sao phương kỳ mại nói được rồi Cái kia xem ra xem nói, nói tuy a nhiên t c á lúc này tiêu bích tuyết bưng bánh rán đến rồi phương kỳ mại trận to hai mắt làm tốt hơn nữa nhìn cái này vẹn ngoài tuy rằng cùng mình làm so sánh kém một chút nhưng ít ra nó không có hổ bánh ra hoàn chỉnh nghe lên cảm giác cũng không tệ lắm chỉ là có chút không giống nhau lắm không nói ra được nơi nào vấn đề phu nhân xin mời h ư ở n g dụng được rồi ta đến nếm thử đã lâu không ăn thật là nhớ nhung lý hảo mỹ cầm bánh rán vừa nhìn rất rất khác biệt một cái bánh rán lý hảo mỹ cắn một cái bạch lễ thọ đều thế tiêu bích tuyết cảm thấy căng thẳng này thật có thể được không tiêu bích tuyết cũng rất bất an ăn không ngon lời nói vậy coi như lúng túng tuy nhiên lý hảo mỹ lại nói ấ n ba không tổi không tổi ăn ngon phương k ỳ m ạ i này xác định không phải quá đói bụng cho tới ăn cái gì đều cảm thấy đến ăn ngon không phương kỳ mại có chút k ỳ quái cũng cầm một khối nếm thử rau thơm thêm hơn nhiều bánh rán tương cũng thêm hơn nhiều hơn nữa này bánh rán trái cây bên trong trứng làm sao là cái ốp la phương kỳ mại đầy mặt dấu chấm hỏi đ ỗ n g nhiên vừa nghĩ mẹ bình thường liền thích ăn rau thơm cùng ốp la hơn nữa nàng khá là nặng khẩu vị trên nhiều như vậy t ư ờ n g đây là để tiêu bích tuyết chó ngáp phải rồi phương kỳ mại muốn nói lại thôi lý hảo mỹ tiếp tục tán dương c ù n g ta trước đây ăn qua bánh rán trái cây đều không giống nhau đều nói không giống sư phó làm được đồng nhất loại mỹ thực mùi vị cũng không giống nhau xác thực như vậy tiêu bích tuyết thụ s ủ n g nhược kinh chính mình thật chỉ là hồi tưởng mới vừa phương k ỳ mại làm phương pháp làm mà thôi t i ê n lặng than phá hủy bốn t ấ m bánh rán tờ thứ năm rốt cục than thành hình sau đó tờ thứ năm bánh rán có r á n tiêu manh mối tiêu bích tuyết lo lắng gặp phát sinh mùi khét quả đoán toàn bộ đẩy đi một lần nữa đã tới có phía trước mấy lần kinh nghiệm tờ thứ sáu rốt cục than được rồi kết quả toàn bộ hoàn thành sau đó phát hiện quên thêm trứng gà. cuối cùng tiêu bích tuyết đơn giản cầm cái tâm hình cốt núc dán cái ái tâm trứng nút bên trong trực tiếp lừa dối qua ải tiêu bích tuyết âm thầm đạo quả thực cơ chí như ta c ũ n thưa dịp lý hảo mỹ không chú ý tiêu bích tuyết lén lút bày ra thắng lợi thủ thế phương kỳ mại yên lặng mà dối ra ngọn cái lý hảo mỹ nói xem ra ta không có nói sai người dung mạo xinh đẹp dán đi ra bánh cũng ăn thật ngon dừng một chút lý hảo mỹ nói lão bạch giúp ta đưa nàng trở lại đứng rồi lại cho hai ngàn tiền đoa được rồi phu nhân tiêu bích tuyết ngây người phổ thông bánh rán than một ngày cũng mới mấy trăm khối lợi nhuận chính mình mù rán một c á i bánh dĩ nhiên được hai ngàn nguyên tiền đoa bạch lễ thọ hỗ trợ đem tiêu bích tuyết đưa về nhà xuống xe trước bạch lễ thọ lấy ra một cái tiền lì xì tiêu bích tuyết c h ậ n lại nói không cần bạch quản g i a ta tất cả đều là làm bừa tiền này không thể nắm bạch lễ thọ nói nếu như là ở bình thường phu nhân ăn được làm n à n g cảm thấy đến mỹ vị đồ vật n à n g có thể sẽ trực tiếp chi đầu tư kim thiên phu nhân khả năng là cao hứng với thiếu gia thành tích thi vào đại học cho tới không có hỏi kỹ ngươi là nhà ai banh giàn điếm nếu như thật muốn đầu tư vậy thì không ngừng hai ngàn nguyên ít nhất trăm tám mươi vạn như vậy mà đúng vì lẽ đó tiêu tiểu thư ngươi hiện tại còn cảm thấy đến hơn hai ngàn sao nói bạch lễ thọ đem tiền lì xì giao cho tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết xuống xe ngồi trong thang máy lâu tất cả còn lòng vẫn còn sợ hãi nay lần gặp gỡ thực sự là quá lung túng hy vọng nàng không cần để ở trong lòng về đến nhà tiêu bích tuyết tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường bất chi bất giác đã m ư ơ i một giờ rưỡi nàng cho phương kỳ mại phát ra điều hệ trạng tiêu bích tuyết đã ngủ c h ư a tiêu bích tuyết bá mẫu vẫn còn chứ mới vừa phát xong liền lập tức thu được hồi phục phương kỳ mại ta chính là mẹ hắn mẹ người là vị nào có chuyện gì không a đ ế t ử tiêu bích tuyết choáng váng trị bốn mươi tiêu bích tuyết rút về một cái tin tức bởi vì có lỗi chính tả tiêu bích tuyết rút về một cái tin tức bởi vì có lỗi chính tả tiêu bích tuyết ngột ngang tiêu bích tuyết bá mẫu chào ngày ta là bạn h ọ khác phương kỳ mại ngươi được ngươi làm bánh rán trái cây ăn thật ngon đến thử tiêu bích tuyết choáng váng trị năm mươi mất cho nên nói cuối cùng vẫn bị phát hiện sao tiếp đó tiêu bích tuyết lại thu được một cái ngữ âm tin tức chủ tịch phu nhân cho ta phát ngữ âm liền ba giây nàng sẽ hỏi ta cái gì đây tiêu bích tuyết thấp thỏm bất an mở ra ngữ âm kết quả dĩ nhiên là phương kỳ mại âm thanh mẹ ta đã sớm đi ngủ tiêu bích tuyết suýt chút nữa tan vỡ hắn dĩ nhiên làm ta sợ hừ quá đáng ghét phương kỳ mại lại phát tới một cái ngữ âm đúng rồi mẹ ta nói lần sau còn muốn ăn ngươi làm bạch g á n chương hai trăm mười kê khai trí nguyện không phải chứ trước màn ảnh tiêu bích tuyết đã n g â y người hồi tưởng lại mình làm bánh rán thời điểm luồn g cuống tay chân tiêu bích tuyết còn có thể căng thẳng đặc biệt nhanh rán hồ tấm kia cũng còn tốt nàng ra tay quả đoán cuối cùng nhét cái kia úp la thực sự là một loại nảy sinh ý nghĩ bất trợt không nghĩ đến chủ tịch phu nhân như thế thưởng thức chính mình thực sự là thụ sùng n ư ớ c kinh phương kỳ mại phát ngữ âm nói rằng ngươi năng lực học tập cùng năng lực l ĩ n h nộ g cũng không tệ rất có than bánh rán tiềm chất tiêu bích tuyết còn chưa là ngươi dạy đến tốt ngươi đ ư n g nha nói với người khác ngươi bánh rán là ta dạy cho ngươi ta bái phục chịu thua tiêu bích tuyết thở dài trả lời ngươi là không thấy phía trước ta vài tờ bánh than đến được kêu là một cái vô cùng thế thảm ta kỹ thuật này cũng không dám nữa làm bánh rán cho bá mẫu ăn phương kỳ mại trả lời ngươi yên tâm mẹ ta khả năng ngày mai sẽ đã quên chuyện này phương kỳ mại lại bổ sung cũng khả năng hiện tại liền đã quên đi rồi bá mẫu là nhân sĩ thành công không câu n g ệ tiểu tiết không phải nàng là đơn thuần dễ quên ai đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị sáu sau đó một quãng thời gian các tỉnh t h n h không tuyến các trường đại học chúng trường tuyển phân đại sau ố số cùng chuyên nghiệp phân số lục tục nghiệp phân đi r Năm nay tỉnh không t y ế n nhiên bản phân, văn bản khoa khoa học tự nhiên một bản 505 phần, văn khoa một đó i Hai điểm. ể m phận hay là 389 cùng tháng 4, 5, 4, 5 điểm. Sau bản cùng là đ chính là kê khai trí nguyện thời k h ắ p mấu chốt mấy ngày nay lớp quần đã thảo luận mở ra có người vui mừng có người buồn không ít đột phá một bản cùng hai bản tuyến bạn học đều ở cảm tạ phương kỳ mại nếu như không có hắn cuối cùng đoạn thời gian đó khổ cực dạy học khả năng kết quả đều sẽ khác nhau tiểu đội trưởng lý hoành c i ế t biết tiêu bích tuyết mục tiêu là tân hải đại học hắn vốn cũng muốn ghi danh tần lớn lấy thành tích của hắn là phi thường ổn nhưng người trong nhà cho áp lực cuối cùng hắn nguyện vọng một vẫn là điển g i a n g thành đại học hắn biết lên đại học mọi người liền gặp ai đi đường đấy hết thể đều không thể tránh được vật lý khóa đại biểu chu binh cùng t r ư ớ c lớp anh ngữ đại biểu thái toát lỵ vốn là có thể thi đến càng tốt hơn nhưng bởi vì phát huy đến không lý tưởng thành cả lớp duy hai hai cái lựa chọn học lại người hiện tại tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ ba mươi chín chín trăm tám mươi năm đại học mại thần gặp chọn cái nào có một nửa bạn học đánh cược không phải thanh đại chính là đế đại buổi trưa nguyễn mạnh đến thượng văn tìm tiêu bích tuyết hơn nữa biểu tỷ tần nhạn linh ba người đồng thời thảo luận điển trí nguyện sự t ì n h tần nhạn linh nhìn tư liệu nói rằng tiểu tuyết thành tích của ngươi trên tân hải đại học marketing thuận lợi c h ú n g tuyển hẳn là không thành vấn đề tiêu bích tuyết đáp ừ quyết định ta liền báo cái này nguyễn mạnh ngươi đây nguyễn mạnh nói rằng ta nghĩ hướng về trung y học phương diện phát triển nếu như có thể cùng tiểu tuyết đồng thời ở tân hải là tốt rồi có điều tân hải trung y lớn ta điểm khả năng có chút huyền không sao tiểu mạnh liền theo chính ngươi quy hoạch đến điển không nhất định phải theo ta đi tân hải hiện tại giao thông rất phát đ ạ t sau đó muốn gặp một mặt cũng rất dễ dàng ta thử một chút xem nguyện vọng một điển tân hải trung ý lớn vạn nhất trên không được vậy thì trên kim lăng trung ý đại từ kim lăng đi tân hải cũng không phải rất xa tiếp đó nguyễn minh hỏi lời nói mại thần đến cùng gặp trên cái nào trường đại học t i ê u bích tuyết lắc đầu một cái ta cũng không biết tiểu tuyết ngươi hỏi một chút t i ê u bích tuyết cho phương kỳ mại phát ra cái tin tức đối với người bình thường tới nói thi đại học là một cái nhân sinh đại sự kê khai trí nguyện trên đại học cũng đều quyết định sự phát triển của tương lai Thế nhưng đối với phương kỳ mại tới nói thi đại học có điều là động động thủ sự t ì n h mà lên đại học càng chỉ là cuộc đời hắn bên trong rất nhỏ một chuyện còn có chuyện quan trọng hơn đang đợi hắn hắn không phải đang chọn đại học mà là đang chọn địa phương tổng hợp cân nhắc tân hải thành tiểu toàn quốc thành thị lớn thứ nhất phương kỳ mại cho rằng nó có càng to lớn hơn thương cơ hắn đi tân hải không chỉ là lên đại học tương lai bốn năm hắn m u ố n từ tân hải bắt đầu tiếp tục chế tạo chính mình tập đoàn vì lẽ đó lựa chọn khác chính là tân hải phú đán đại học nhìn thấy hồi phục mọi người đều hơi kinh ngạc nguyễn mạnh nói dĩ nhiên là phú đán tân nhạn linh nói có điều cũng không phải rất bất ngờ chủ tịch làm sao tuyển cũng có thể phú đán ở 985 đại học bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại không phải chúng ta người bình thường có thể nghĩ tới nguyễn mạnh vô vô tay quá tốt rồi mại thần cũng tới tân hải sau đó mọi người liền sẽ không t r ờ i nam đất bắc tiêu bích tuyết cũng cảm thấy mừng rỡ tuy rằng không thể cùng hắn trên cùng một trường thế nhưng có thể ở đồng nhất tòa thành thị nàng cảm thấy không tên hài lòng dù sao tốt nghiệp cao t r u n g sau một tiểu đội bạn học đều sẽ bị phân tán đến các nơi có thể ở đồng nhất tòa thành thị đã l Tân Tân hắn, hắn vậy thì thật là rất tốt thành tích không thẹn là siêu cấp mưu sắc thực như hắn nói mại thần dạy hắn rất nhiều mại thần có công lao thật lớn vậy hắn t h í nguyện làm sao điển nguyễn mạnh đáp hắn nói người trong nhà đều hy vọng hắn trường học cách nhà gần một điểm có điều hắn muốn đi ra ngoài đi một chút cuối cùng hắn nguyện vọng một vẫn là điền kim lăng đông nam đại học nguyễn manh nói tiếp hắn vốn cũng muốn đi tân hải thế nhưng cân nhắc đến điểm cùng hắn muốn chuyên nghiệp cuối cùng liền chọn đông nam đại học đây là hắn cái này điểm đoạn bên trong tốt nhất chín trăm tám mươi năm trường học tiêu bích tuyết gật gù nhìn nguyễn manh lời nói làm sao ngươi biết đến như vậy rõ ràng nguyễn manh s ư ớ n g sở ta liền tối hôm qua với hắn hàn huyên một hồi dưới thật sự liền một hồi dưới sao nguyễn manh em tiêu bích tuyết nói nói như vậy nếu như ngươi nguyện vọng một không trên cái kia rất s á t suất cao rồi cùng siêu cấp n h ư ở một cái thành thị vậy ta liền yên tâm cái gì mà tiểu tuyết vậy ngươi vẫn cùng mại thần ở một cái thành thị đây tần nhạn linh cười nhìn hai người nhẹ nhàng lắc đầu một cái lúc này lớp quần đã nhốn nháo địa thảo luận đã lâu mại thần đến cùng báo trường học nào như các siêu hỗ trợ công bố đáp án mọi người đều rất tò mò nguyên nhân không biết bọn họ đối với đại học lý giải cùng đại học đối với, với ý nghĩa của bọn họ đã sớm cùng phương kỳ mại không ở một cấp độ đại gia lên đại học chính là hoàn thành học nghiệp bắt được bằng tốt nghiệp Mà p h ư ơ n g Kỳ hai trăm một mươi một tân nhân sự nhận lệnh rốt cuộc trúng tuyển kết quả toàn bộ đi ra phương kỳ mại tân hải phú đán đại học kinh tế học chuyên nghiệp tiêu bích tuyết tân hải đại học marketing chuyên nghiệp newcastle kim lăng đông nam đại học luật học chuyên nghiệp nguyễn manh nguyện vọng một quả nhiên không thể đi đến cuối cùng bị kim lăng trung ý đại trúng tuyển tuy rằng rất đáng tiếc nhưng vẫn tính là cùng như cắt siêu có cái bạn lý hoành c h ế t lên giang thành đại học tài chính chuyên nghiệp hoàng giai giật thì lại đi tới hàng thành khoa học và công nghệ lưu mai mai lựa chọn giang thành nghề nghiệp học viện còn có h ù n g bằng quách tử lỗi cùng trịnh thụy kiệt chờ m ộ ư ơ i sáu người cũng đều lên chuyên khoa trường đại học phân bố ở toàn quốc các nơi tưởng trạch kiếm không thể thi đậu mỹ viện theo ấ n chính hắn kế hoạch không lên học liền làm một ít mình thích việc làm nghỉ hè bắt đầu hắn đã học làm trừng bánh mà quách lập thành hoàng khải vân chờ các học bá cũng đều, đều t hội u ậ n l nghị t sau khi kết thúc hắn một lần nữa đi đến lớp tháng một mươi hai năm một trăm linh ban mỗi cái chỗ ngồi ngồi xuống người khuôn mặt đều còn rõ ràng trước mắt sau đó muốn quay đầu đi giáo cao một tân sinh cái tiêu lại là dưới một cái ba năm luân hồi khoảng thời gian này phương kỳ mại cũng vẫn ở xử lý trên tay mình mấy nhà sự vụ của công ty sắp nhập sau đốn đốn đốn diệu nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hiện nay một con cá mới chính đang hiện nhanh chóng tăng lên trên xu thế có lâm thương dân bọn họ ở phương kỳ mại có thể yên tâm dương thị trung y quán có bốn vị lao trung y ngồi trần hơn nữa phương kỳ mại trước một có thời gian liền đi chuyện thụ cho bọn hắn một ít thần hồ thần y thuật đón lấy chỉ cần giao cho thời gian y quán nhất định sẽ càng làm càng lớn diệu tinh truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn bản thân đã là khá là thành thục công ty phương kỳ mại thuần đầu tư không có tham dự quản lý hiện nay mỗi tháng đều có mấy trăm vạn lợi nhuận vào sổ gia hào khách sạn thăng tinh kế hoạch còn đang tiến hành tăng lên khắp mọi mặt phần cứng điều kiện sẽ đem phục vụ trình độ cũng làm đến nơi đến trốn cấp năm cũng không khó còn lại chính là vân đính giật tiên nghị phép sơn trang công ty trách nhiệm hữu hạn cùng thượng văn thư viện phương kỳ mại tiếp thu tiêu bích tuyết đối với vân đính giật tiên kiến nghị kết hợp chính mình nắm giữ sơn trang quản lý kỹ thuật đối với toàn bộ sơn trang tương lai làm sáng tỏ quy hoạch sắp xếp cho người phía dưới đi làm mặt khác liên quan với thượng văn thư viện phương kỳ mại còn có càng to lớn hơn động tác thượng văn không chỉ có điện tử bản đ ồ thư còn có thể có thực thể bản truyền thống xem phương thức hiện nay thượng văn quy mô không đủ để chứa đựng nhiều như vậy thư tịch liền phương kỳ mại kế hoạch tiền kỳ tập trung vào chín trăm i triệu đem thượng văn phụ cận địa toàn bộ mua lại sau đó quay chung quanh hiện hữu thượng văn kiến tạo ra một tòa càng to lớn hơn vòng tròn thư viện tổng chiếm diện tích gặp mở rộng thành nguyên lai、like、sáu lần hiện tại là buổi triệu ba h thượng văn quản lý tần nhạn linh triệu tập công nhân tập thể xếp thành hàng đại gia chuẩn bị kỹ cảng chủ tịch lập tức tới ngay mau mau lập tức tập hợp mấy tháng nay thượng văn lượng công việc tăng cường chiêu không ít tân công nhân bọn họ đều ở xì xào bà n tán ta vừa m ớ i đến còn chưa từng thấy chủ tịch nghe nói chủ tịch so với chúng ta còn trẻ đúng nghe các tiền b ố i nói chúng ta chủ tịch còn dài đến đặc biệt x o á i ta đều không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút suýt chủ tịch đến rồi chỉ chốc lát màu đen phe ra di sáu h hoa lệ ra trận phương kỳ mại từ trên xe bước xuống tân các công nhân viên sáng mắt lên hắn chính là chúng ta chủ tịch quả nhiên lại cao lại xoáy lại tuổi trẻ còn là một đối với công nhân viên ra tay xa hoa chủ tịch không thiếu nữ công nhân r ồ n dập kích động không thôi chủ tịch buổi c h i ề u được mọi người đồng thanh hô phương kỳ mại gật đầu ra hiệu hắn nhìn lướt qua tiêu bích tuyết cũng ở bên trong phương kỳ mại đi tới vài tên công nhân r ồ n dập sốt sáng lên chủ tịch muốn làm cái gì sau một khắc phương kỳ mại đi vào trong đội ngũ đi đến tiêu bích tuyết trước mặt mọi người vừa nhìn hóa ra là tìm nằm nha phương kỳ mại nói sau đó phương kỳ mại nói rằng tần quản lý thông báo sở hữu cao tầng mở hội tần nhạn linh mới vừa cũng xem xứ sở này mới phục hồi tinh thần lại được tốt chủ tịch sau đó phương kỳ mại liền đi vào không ít mới tới nam công nhân nguyên bản đều đối với tiêu bích tuyết rất có hào cảm sản sinh các loại thẩm mến tình cảm nhưng nhìn đến chủ tịch nhan trị cùng thực lực nhất định phải thức thời địa bỏ đi trước ý nghĩ hội nghị bắt đầu phương kỳ mại đối với đại gia mấy tháng này công tác tiến hành tổng kết điểm danh biểu dương mấy vị ưu tú cán bộ trong lúc nhất thời đại gia sĩ khí tăng nhiều hội nghị tiến hành rồi nửa giờ phương kỳ mại nói rằng cuối cùng tuyên bố một cái mới nhất nhân sự nhận lệnh thần kinh của tất cả mọi người lập tức căng thẳng cao độ không biết là hạng người gì sự nhận lệnh phương kỳ mại tuyên bố nhận lệnh tần nhạn linh đồng chí trong y là lý. Linh công cả tổng kinh、lý. Tân Nhạn、Linh、bỗng nhiên cả kinh. thăng ty Ta t phó Nàng tạ lúc nhất thời tiếng vỗ tay vang lên tất cả mọi người dồn dập than thở tân phó tổng tuy rằng còn rất trẻ nhưng nhẫn nhục chịu khó có chuyện gì đều cướp làm vẫn ở công nhân bên trong lên đi đầu tác dụng không sai tân phó tổng cẩn trọng chúng ta đều là nhìn ở trong mắt mọi người đều cùng tân phó tổng cố gắng học tập để chúng ta chúc mừng tân phó tổng đùng đùng đùng tiếng vỗ tay lại một lần vang lên tần nhạn linh lại lần nữa đứng lên đến cảm tạ sự ủng hộ của mọi người sau này ta gặp tiếp tục cố gắng tần nhạn linh thụ sủng n h ợ c kinh nói đến chính mình năm nay mới vừa tốt nghiệp trước bị phương kỳ mại ủy thác trọng trách lên làm quản lý ngăn ngắn nửa năm chính mình liền lên cấp đến phó tổng kinh lý đây là chính mình nỗ lực chiếm được thành quả cũng là chủ tịch đối với mình khẳng định phương kỳ mại nói được rồi tần phó tổng lưu lại tan họ tần nhạn linh lưu lại nói chuyện tiền lương sự tình mặt khác nửa tháng sau phương kỳ mại muốn đi đại học báo danh sau này thượng văn sự tình giao cho tần nhạn linh đáng tin nhất vì lẽ đó phương kỳ mại đem rất nhiều nhiệm vụ bàn giao cho nàng rời đi phòng họp tần nhạn linh tim đập bịch bịch nàng ngay lập tức đi tìm tiêu bích tuyết đưa cái này tin vui nói cho nàng tiêu bích tuyết vừa nghe trong nháy mắt trở nên cao hứng hoa nha biểu tỷ thăng quan phát tài người nỗ lực không có bổng p h í chúc mừng chúc mừng tần nhạn linh cao hứng nói nếu không đêm nay t à n tẩm ta mời người ăn cơm đêm nay à đang lúc này phương kỳ mại đột nhiên xuất hiện thật không tiện tần phó tổng ngươi vị này biểu mụi đêm nay ta trước tiền đặt trước chương hai trăm mười hai lữ hành kế hoạch mở ra mới vừa chính mình c a o hứng hoa tay múa chân đạo dáng vẻ nhất định bị chủ tịch thấy được chưa k h e n chốt là chính mình quên chủ tịch đã trước tiên hẹn tiểu tuyết tần nhạn linh trong nháy mắt lúng túng lên v â n v â n v â n chủ tịch ta nhất thời cao hứng quên đi mất tần nhạn linh đem tiêu bích tuyết hướng về phương kỳ mại bên cạnh đầy tiểu tuyết quy ngài chủ tịch tiêu bích tuyết biểu tỷ ngươi ngươi cái gì ngươi ngươi bây giờ lập tức tan tầm tần nhạn linh lại nói chủ tịch ta chợt nhớ tới đến ta báo cáo còn không làm xong ta trước tiên đi làm nói xong tần nhạn linh liền lưu tiêu bích tuyết này đều cái nào cùng cái nào mà phương kỳ mại nhìn đồng hồ tay một chút còn có cuối cùng ba mươi lăm phút ta c h ờ người tan tầm được phương kỳ mại ở phòng cà phê điểm l y cà phê ngồi xuống hồi tưởng lại mẹ trở về buổi tối ngày hôm ấy tiêu bích tuyết sau khi trở về phương kỳ mại mẹ con hai người hàn huyên rất nhiều cho tới khi còn bé sự tình phương kỳ mại còn đặc biệt hỏi tại sao chính mình gặp có mặc váy hát lịch sử biết được chân tướng phương kỳ mại nặng nghề thở dài hắn âm thầm thở dài nói cũng không thể để cho người khác biết chuyện này lại sau này lại cho tới phương kỳ mại công trạng bởi vì hiện tại theo phương kỳ mại thu mua công ty càng ngày càng nhiều khắp mọi mặt tập trung vào đã gia tăng rồi không ít nhiều như vậy công ty chỉ cần một nguyện tiền lương đều muốn chi ra không ít tiền nguyên bản định ra mỗi tháng một cái ước mục tiêu qua ông dung mẹ đem đón lấy mỗi tháng công trạng mục tiêu tăng cao đến mười cái ước cho tới kiếm lời đến tiền đều là phương kỳ mại chính mình mấy ngày nay phương kỳ mại đem công ty của chính mình tất cả đều quá một lần thượng văn là cuối cùng một nhà sau đó chờ bạch lễ thọ đem p ụ cận địa toàn bộ an bài xuống thông qua khắp mọi mặt phê duyệt sau là có thể bắt đầu xây dựng tân thư viện đã như thế chỉ cần ở thượng văn tân quán sơ kỳ xây dựng liền bỏ ra chín trăm i triệu thêm vào phương diện khác chống đỡ tháng này công trạng đã đạt tiêu chuẩn nên bận bịu đều hết bận sự tình cũng đều an bài xong xuôi còn sót lại này thời gian nửa tháng phương kỳ mại có thể b u n g lòng một chút sau đó hắn cho ngưu cắt siêu gọi điện thoại hoa mại thần n g ư ơ i như thế bận bịu dĩ nhiên rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta phương kỳ mại hỏi muốn sớm đi ngươi trường học n h ì sao muốn a muốn a thu thập một hồi ngày mai xuất phát chúng ta trước tiên đi kim lăng nhìn ngươi đại học sau đó sẽ quá khứ tân hải hoa、wow. cái này được như c á t s i ê u hưng phấn không thôi hắn lớn như vậy còn không ra quá tỉnh vào lúc này muốn rời khỏi nơi này lên đại học vẫn có chút bất an có mại thần cùng đi trường học nhìn đẫu nhiên cảm giác an tâm rất nhiều ngày mai buổi sáng tám giờ ta đi qua t i ế p ngươi được đón lấy như c á t s i ê u lại nói đúng rồi nguyên manh cùng tiêu bích tuyết đại học không cũng là ở kim lăng cùng tân hải tiệ n đường đem các nàng đồng thời kêu lên thôi cái này như cassio nói còn có nửa tháng chúng ta có thể đi du lịch một mình đừng d à i chậm rãi một đường chơi vừa đi đương nhiên mại thần ngươi không có nhiều thời gian như vậy theo chúng ta lời nói vậy thì đi sớm về sớm phương kỳ m ạ i đáp ngươi chủ yếu là muốn nhìn một chút nguyễn manh trường học chứ ngưu c a s s i e m liền như thế bị một lời nói tọt ra vẫn là mại thần h i ể u ta trước đây không dám nghĩ nhiều như thế hiện tại nếu cùng nàng ở một chỗ đến trường ta cảm thấy phải là trời cao an bài s o n g ta phải cố gắng nắm phương kỳ m ạ i vốn là kế hoạch trực tiếp bay qua hiện tại đến xem chính mình thời gian sung túc có thể chậm dai chơi l i ê n để hai người kia cố gắng bồi dưỡng một chút tình cảm được rồi phương kỳ m ạ i nói cái kia nguyễn manh liền giao cho ngươi đi hẹn sáng sớm ngày mai ta đi đón các ngươi được rồi m ạ i thần rốt cục đợi được tiêu bích tuyết ta tẩm hai người xe chạy tới cấp hai bên cạnh cái kia nhà bánh rán trái cây than tâm tâm niệm niệm lâu như vậy có thể coi là lại ăn được cái này trong trí nhớ mùi vị quen thuộc lần sau tới nơi này nữa liền không biết là lúc nào tiếp đó hai người đi tới cấp hai bảo vệ q u é t h hổ vội vàng mở cửa ra trường học ở tu sửa mặt đường toàn bộ bị đào ra còn có các loại hốc cây v â n v â n lần sau lại về cấp hai khả năng toàn bộ trường học đã rực rỡ hẳn lên hai người đi trên thao trường đi rồi một vòng cuối cùng trực tiếp ngồi ở trên thao trường phương kỳ mại nói rằng ngày mai chúng ta xuất phát đi kìm lăng nhìn siêu cấp như cùng nguyễn manh bọn họ trường học sau đó sẽ đi tân hải nhìn chúng ta trường học ngày mai đúng đã cùng bọn họ nói xong rồi tiêu b í c h tuyết trong lòng hết sức cao hứng bởi vì nàng rất sớm đã chờ mong đến một hồi du lịch nhưng nàng vẫn là nói rằng nhưng là ta còn phải đi làm phương kỳ mại suy nghĩ một chút nói rằng sách báo nhân viên quản lý tiêu bích tuyết đồng chí bây giờ đối với ngươi tiến hành đ i ề u cương nhận lệnh ngươi vì là thư ký của ta ngày mai theo ta tiến hành nơi khác khảo sát ai tiêu bích tuyết xứng sở còn có như vậy thao tác phương kỳ mãi biết đã như thế cũng không làm lỡ tiêu bích tuyết đi làm cũng không ảnh hưởng nàng thu vào còn có thể đồng thời sớm đi xem xem trường học quả thực song toàn mỹ tiêu bích tuyết nghiêm túc nói rằng rõ ràng chủ tịch ta trước tiên đưa ngươi trở lại ngày mai buổi sáng tám giờ ta trước tiên đi đón ngươi sau đó sẽ đi đón hai người bọn họ sáng sớm ngày thứ hai phương kỳ mại chuẩn bị xuất phát từ nơi này đến kim lăng có 548 km lại đi đến tân hải còn có gần 300 km đường về còn có hơn 800 km phải đi đường x a xa xôi lúc này phương kỳ mại lựa chọn hàng đầu vẫn lạc nghỉ tật 15. cao to rộng rãi so sánh siêu xe nó càng thích hợp đường dài lữ hành nơi này còn có rất nhiều chuyện muốn bạch lễ thọ đi xử lý tạm thời để hắn lưu lại bất cứ lúc nào đợi mệnh thiếu ra lần này đi xa nhà ta không thể cùng hành k í n h xin cần phải mang tới vệ sĩ phương kỳ m ạ i đáp không cần lần này là ra ngoài chơi phương kỳ m ạ i muốn đích thân lái xe không dự định để vệ sĩ theo được rồi thiếu ra vậy ngài có bất cứ chuyện gì bất cứ lúc nào liên lạc với ta ta gặp ngay lập tức chạy tới hành chuẩn bị sắp xếp phương kỳ m ạ i liền xuất phát tiêu bích tuyết nhà cách mình gần nhất phương kỳ m ạ i trước hết đi đón nàng chào buổi sáng tiêu bích tuyết vui vẻ chào hỏi sớm phương kỳ m ạ i gật ngủ hỗ trợ đem tiêu bích tuyết hành lý thả lên xe tiếp đó tiêu bích tuyết ngồi lên rồi ghế lái phụ này đã là nàng lần thứ hai trên chiếc xe này theo kế hoạch trước tiên đi đón nguyễn mạnh cuối cùng là ngưu cắt siêu ngưu cắt siêu nhìn thấy chiếc xe này thời điểm kích động không thôi ta thiên mại thần ngươi xe này là cái gì xe so với hầm m ở còn thô bạo a nguyễn mạnh cũng nói theo đúng rồi xe này đem ta sợ rồi phi thường khớp phương kỳ mại hồi đáp đi tật mười lăm n g ư cắt siêu tham quan một vòng lại hỏi làm sao xưa nay chưa từng thấy trên đường cùng trên mạng đều không có thật đẹp trai xe phương kỳ m ạ i đáp bởi vì toàn cầu chỉ có một trăm lượng h a ba người kích động không thôi n g ư cắt s i ê nói ngồi chiếc xe này đi du lịch cái kia thật đúng là tiểu bò cái ngày mưa gió mở cửa i tật một ư ơ i năm ba châu bò nổ nhai mang tia chớp bốn ngày hôm nay có chút việc chương mới chậm xin lỗi chúc đại gia lễ hội lồng đèn vui sướng chương hai trăm mười ba anh em ngươi đồ vật giới mất từng giấc mơ cầm kiếm đi thiên ngai nhìn một chút thế giới phun hoa còn trẻ tâm luôn có chút ngưng cuồng bây giờ ngươi bốn biển là nhà xe chính thức bắt đầu xuất phát ngày hôm nay trời trong nắng ấm đại gia một bên nghe hứa thiếu niên ca một bên ngâm nga mục tiêu là đi ngang qua hoàn tỉnh hiện tại là sáng sớm 9 h í n đúng thuận lợi lời nói buổi chiều là có thể trực tiếp đến đông nam đại học có điều lữ hành ý nghĩa cũng không phải chỗ cần đến mà là phong cảnh dọc đường l i ê n phụ trách quy hoạch đường bộ ngưu cắt siêu đem lần này lữ hành trạm thứ nhất định ở hoàn tỉnh kim trại huyền còn nhớ tiểu học học được một phần ngàn dặm nhảy vào đại biệt sơn mà kim trại huyền chính là đại biệt sơn phúc điện ơ i đó cất giấu một cái tuyệt mỹ nhẹ việt giã phong cảnh con đường mắt tin xa lộ chỉ chính là bờ ngựa lĩnh tự nhiên bảo vệ khu cùng đinh phụ phố cũ tự giá xa lộ nay điều toàn trường một km trên đường cái có đồng nguyên cổ rừng rậm nguyên thủy cổ l a o cây bạch quả v ư n lượn sơn đạo mắt lạnh suối nước còn có thể thưởng thức được đầy trời tinh không bắt nguồn từ kim trại thị trấn rừng với trà nguyên b i ể n trúc chiều sâu trải nghiệm đại biệt sơn nhân văn dân tục đọc đ o mắt đại biệt sơn đặc biệt tự nhiên phong quang t h a n h t h u siêu hào hoa áo giáp xe việt giã nghỉ t ấ n mười lăm có thể ung dung điều động các loại việt giã đường bộ nay điều nhẹ việt giã con đường nhất định là điều chắc chắn hơn nữa phương kỳ mại kỹ thuật lái có thể cố gắng lãnh hội một phen mát tin xa lộ phong cảnh nơi này quá khứ có hai trăm bốn mươi hai km đại khái cần ba giờ khoảng t r ư ờ n g thời gian đến ngoại trừ phương kỳ mại đang chăm chú lái xe bên ngoài n h u c á t siêu tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh một đường ăn ăn uống uống sướng sướng nguyễn manh nói rằng ba người chúng ta đều không biết lái xe thực sự là khổ cực mại thần n h u c á t siêu nói theo đúng đấy ta tranh thủ lên đại học sau trước tiên đem giấy phép lái xe thi hạ xuống nguyễn mạnh đáp nhưng là mắt như vậy xe coi như mại thần cam l ò n g cho ngươi lái ngươi cũng không dám mở n h u c á t siêu thở dài nói đau lòng a trung gian ở cao tốc phục vụ khu nghỉ ngơi quá một lần bên ngoài phương kỳ mại một đường bay nhanh 1 2 h trưa xe sớm đến kim trại đường sắt cao tốc trạm căn cứ như cắt siêu cha được hướng dẫn mắt tin xa lộ là từ đường sắt cao tốc trạm bên cạnh một cái đường sông bắt đầu ở đường sông lối vào có một nhà nông gia tiểu xào điếm hướng dẫn trên nói việt giã xe bạn bè đều sẽ chọn tiệm này hiện tại là vào lúc giữa trưa đại gia quyết định trước tiên ở đây ăn bữa cơm mở ra một buổi sáng xe cũng làm cho phương kỳ mại nghỉ ngơi một chút vừa vặn sát vách có người xây nhà mới gạch cùng cắt đất đ ề u lâm thời chất thành lại đây mà cửa hai cái không bị ngừng hai chiếc xe không t h ừ bao nhiêu vị trí liền phương kỳ mại chỉ có thể đem xe ngừng đến đối diện thụ dưới đáy thuận tiện ở bên cạnh sạp hoa quả trên mua một viên đại dưa hấu đi đến tiểu xào điếm chủ cửa hàng nhiệt tình bắt chuyện bọn họ mấy vị nhất định cũng là đến chạy m a r tin s a lộ chứ như các siêu đáp đúng vậy l ắ o bản chủ cửa hàng lại hỏi các ngươi có mấy chiếc xe một chiếc mấy vị có chút lạ mặt hẳn là lần đầu tiên tới chứ này m a r tin s a lộ nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng thật khó khăn không có kinh nghiệm gì lời nói tốt nhất có người mang theo tốt hơn hoặc là tổ cái đoàn xe đồng thời tương đối an toàn một điểm p h ư ơ n lão đại ca quay về phương kỳ mại mọi người nói nay chủ cửa hàng không có dọa các ngươi chính là tốt bụng mà nhắc nhở một chút đi rồi lão bản được rồi chủ cửa hàng nói tiếp bởi vì hàng năm tại đây trên đường cái có chuyện cũng không có thiếu đại đại nho nhỏ ta xem các ngươi đều còn rất trẻ cho nên mới nói không giống mới vừa vị kia huynh đệ chính hắn một người đã chơi đến mức rất quen cái này như c á t siêu liếc mắt nhìn phương kỳ mại nói như vậy chính mình hướng dẫn chuẩn bị đến không đầy đủ nếu như biết là lời nói như vậy vậy hắn khả năng thì sẽ không lựa chọn tới nơi này chơi phương kỳ mại nhưng tự tin địa khẽ mỉm cười cảm ơn ông chủ nhắc nhở chúng ta sẽ cẩn thận như c á t siêu nhìn một chút phương kỳ mại mại thần không thành vấn đề vậy thì là không thành vấn đề đến mấy vị nhìn ăn chút gì chúng ta nơi này tiểu xảo kinh tế lợi ích thực tế không một chút chỉ canh. một nào、quý. Bốn người, chỉ điểm ba món quý. ba điểm Đợi lát n sau điền vào cái bụng, nghỉ một chiếc t xe việt giã cũng đứng ở cửa trên xe xuống hai tên nam sinh cũng đi vào cửa hàng đi ở phía trước người kêu gọi vương phi chừng một thước tám cái đầu đeo cái kính râm tay cắm vào túi láo đi tới xem ra có chút hung hăng mặt sau tóc hối c ủ a nam gọi đinh lữ thành giải ra s o n g híp híp mắt hai người xem ra cùng phương kỳ mại tuổi tác s ắ p xỉ chủ cửa hàng cản vội vàng kêu lên tiểu phi ca người đến rồi lão bản quy tắc cũ được rồi xem ra cái này tiểu phi ca là cái khách quen đối với nơi này rất quen thuộc nơi này là trong nước việt giã vòng khá là nổi danh một cái đường bộ có người thường xuyên đến nơi này chơi cũng rất bình thường phương kỳ mại không có coi là chuyện to tát lúc này món ăn bắt đầu tốt nhất đến rồi tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh cũng quay về rồi nhìn thấy hai tên nữ sinh đinh l ữ thành cho vương phi một cái ánh mắt vương phi nghiêng đầu vừa nhìn trong nháy mắt sáng mắt lên cha cha cha hai người phụ nữ hai loại khẩu vị hắn lập tức đứng lên chặn lại rồi hai người đường đi ha mỹ nữ các ngươi cũng là đến mát tin chơi các ngươi tiểu tỷ m ộ i hai là chính mình đến chơi phải không đường không quen nhưng là nguy hiểm nha vẫn để cho các ca ca mang bọn ngươi chứ tiêu bích tuyết đáp không cần vương phi nói hiện tại không phải nhận thức sao đi thôi chờ chút theo chúng ta cùng tiến lên đường hai anh em chúng ta kỹ thuật lái xe khỏe đang lúc này một bóng người cao to bỗng nhiên xuất hiện là phương kỳ mại mặt sau còn theo n g ư u cắt siêu phương kỳ mại nói rằng chúng ta là đồng thời không cần các ngươi bận tâm nói phương kỳ mại chặn ở mặt trước một cái kéo qua tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết lôi kéo nguyên manh từ phương kỳ mại phía sau đi qua vương phi nhìn phương kỳ mại cái tên này làm người xem ra thật khó chịu phương kỳ mại nói còn có anh em các ngươi có đồ vật g i mất làm sao món đồ gì hai người quay về bên chân nhìn tới nhìn lui còn d ơ chân lên xem không có a phương kỳ mại nói có các ngươi chăm chú nhìn không có đ ệ t đó là bị các ngươi ném mất trinh tiết đầy đất đều là như c á t siêu theo tiểu nhỏ giọng nói đ ú n g các ngươi trinh tiết mới vừa đủ một hồi toàn rơi trên đất cam các ngươi nói chúng ta không tiết tháo đinh lữ thành chỉ vào phương kỳ mại ngươi biết chúng ta tiểu phi ca là ai sao biết vương phi trong nháy mắt đem đầu vung lên đinh lữ thành nói vậy ngươi còn dám phương kỳ mại nói bổ sung hắn chính là mới vừa trinh tiết rơi trên đất cái kia cam vương phi vung lên nằm đấm chủ cửa hàng vội vàng vào tới h ò a thuận thì phát tài h ò a thuận thì phát tài mà mọi người đều giảm nhiệt trời nóng lực ta miễn phí cho đại gia đưa lên s o d a ư ớt lạnh vương phi chỉ chỉ phương kỳ mại nói ta và các ngươi không để yên ta nói cho các ngươi biết chương hai trăm mười bốn nghiền ép xe của các ngươi mười con phố phương kỳ mại bốn người cũng không muốn bị bọn họ phá hoại tâm tình bắt đầu bắt đầu ăn vừa ăn một bên thương lượng đầu tiên là thảo luận một hồi đường bộ sau đó sẽ kế hoạch ngày mai sắp xếp xem tình huống này đêm nay sẽ ở b ê đoạn điểm cuối nông trại vượt qua sáng mai đi xong còn lại bàn sơn xa lộ tiếp theo sau đó xuất phát hướng về kim lăng đi tới còn có ba trăm l i km dự tính buổi tối ngày mai mới có thể đến chỗ cần đến nghỉ ngơi một đêm ngày mốt sáng sớm lại đi đông nam đại học buổi sáng đi xong một vòng buổi chiều cũng có thể đi nguyễn m a n h kim lăng trung y dược đại học sau đó ở kim lăng chơi một buổi tối liền xuất phát tân hải đi tân đại cùng phú đán m rất kế hoạch hoa mỹ hiện tại bởi vì là lần thứ nhất đi mát tin xa lộ nguyễn hướng、dẫn. Hán、Cao、Hưng bình khen cư đường dẫn. nói rằng, cư dân mạng trong bình luận đều đang khen ngợi tán d Cao â đều này đường phong cảnh rất đẹp, nói tới ta không thể chờ đợi được nữa muốn n y đẹp, đợi được đi chờ g thể rất tới ta xem. u mạnh nói ta cũng vậy tiêu bích tuyết liền nói mại thần mở ra sáng sớm trên xe đón lấy còn có như vậy trường con đường hơn nữa không dễ đi để hắn lại nghỉ ngơi nhiều một chút đi kha kha nguyễn mạnh cười cận vẫn là tiểu tuyết ngươi đối với mại thần khá là săn sóc t i ê u bích tuyết gắp một miếng thịt đến nguyễn mạnh trong bát tiểu mạnh ngươi nói quá nhiều rồi mau mau ăn cơm mà bên cạnh vương p h i cùng đinh lữ thành từ ngồi xuống bắt đầu trong lòng liền vẫn tính toán muốn làm sao làm bọn họ hai người cố ý xếp đặt làm ra một bộ chuyện trò vui vẻ dáng vẻ nói chuyện đặc biệt lớn thanh cố ý đến gây chuyện nộ phương kỳ mại tùy thời tìm cớ nhưng p h ư ơ n g kỳ mại không hề bị lay động ta đã nghỉ ngơi tốt có thể xuất phát ăn uống no đủ phương kỳ mại đứng lên ngưu c á t siêu nói bữa cơm này ta mời khách ai cũng chớ cùng t a cướp thấy phương kỳ mại chờ người đi rồi vương phi hai người cũng đi theo ra ngoài này, này đứng lại nay liền muốn đi sao có phải là không đem chúng ta tiểu phi ca để ở trong mắt cam nói chuyện với các ngươi không nghe thấy sao vương phi hướng về bên cạnh liếc một cái sau đó hắn che ở bốn người trước mặt cố ý khinh thường nói chiếc tiêu ngự thắng s ba trăm năm mươi chính là các ngươi chứ mười mấy vạn xe cũng không cảm thấy ngại mở ra đến chính là loại này giá rẻ xe việt d ã cũng nghĩ đến chạy mắt tin quả thực tìm ngược đinh lữ thành sờ sờ bên cạnh chiếc xe tia động cớ nắp tiếp tục nói nhìn chúng ta tiểu phi ca xe lẹn giờ r ổ vợ rượu đêm vận đ ộ bản hai trăm tám mươi chín vạn xe này mở lên đó mới gọi v giã. p h ư ơ n g kỳ khác chiếc là người nào không mại muốn một một lại người. Siêu nói thôi. hai chiếc chiếc chiếc người biết hai i bốn bọn New này rèn nào ngự thắng Này ngu xuẩn, Cắt Cửa trực trơ, t S350. là là họ ế xe, phi đem xe xem cái c kia là là ú n New g ta. Cắt Chưa kịp s ê u nói c h ú tiếp gì. Vông p h t i tục nói hai vị mỹ nữ cho các ngươi thêm một cơ hội lên xe của ta bảo đảm mang cho ngươi đến trước n à y chưa từng có trải nghiệm tuyệt đối không phải loại này mười vạn da mặt phá xe có thể so với đinh lữ thành cười nói không sai không phải t á thổi chúng ta tiểu phi ca xe này nếu như chấn động lên nghiền ép xe của các ngươi mười con phố ha ha ngươi nói chính là loại nào chấn động vương phi nở nụ cười tiêu bích tuyết đáp chúng ta không có hứng thú thấy bọn họ phải đi vương phi lại lần nữa che ở mấy người trước mặt sau đó quay về phương kỳ mại cùng như các siêu nói rằng các ngươi là ai l á i xe là nam nhân lời nói đến tờ cờ một hồi thế nào vương phi chỉ vào v à n miệng lối vào vị trí liền con đường này xem ai tới trước b ê đoạn điểm cuối đinh lữ thành nói rằng để chúng ta tiểu phi ca đến dạy ngươi l à người thuận tiện nhường ngươi ở hai người mỹ nữ này trước mặt g i k h í u khà khà không sai ta đến cùng hai vị mỹ nữ chứng minh ai mới là đàn ông thực sự vương phi nhét miệng lên chính mình là việt giã người đam mê đại một liền bắt đầu chơi hiện tại đã đại ba trong nước vài điều việt giã con đường chính mình cũng chơi đến tặc lưu này đ i ề u m a r tin xa lộ đã chạy không xuống m ư ờ i khắp cả mỗi lần đều có không giống nhau vui vẻ rất yêu thích tới nơi này chơi hiện tại hoàn toàn là quen tay làm nhanh hơn nữa xe của mình tốt hơn tuyệt đối có thể toàn thắng đối phương phương kỳ mãi đáp chúng ta đến mát tin là tới chơi không có hứng thú với các ngươi t r á n h tài mau mau tránh ra ta đi không loại ngươi còn có phải đàn ông hay không điểm ấy nam nhân trong lúc đó tở cờ ngươi cũng không dám phương kỳ mại hỏi ngược lại ta có phải đàn ông hay không chẳng lẽ còn đến móc ra chứng minh cho các ngươi xem đào vương phi cùng đinh lữ thành ngây ngốc đối diện một ánh mắt ngươi đào cái gì a chỉ thấy phương kỳ mại chậm rãi đem bàn tay lại đi này này ngươi chớ làm loạn ta cũng không muốn xem người chứng minh cam người chơi lưu manh ngươi mẹ nó đừng nghĩ bẻ con ta ta đã nói với ngươi đừng đào đừng đào một giây sau phương kỳ mại đem bàn tay hướng về phía túi láo ai phương kỳ mại hỏi ngược lại đào thẻ căn cước a không phải vậy các ngươi cho rằng đào cái gì thẻ căn cước đến từ vông phi choáng vắng trị m ộ ư ơ i đến từ đinh lữ thành choáng vắng trị một ư ơ i ây theo chúng ta nghĩ tới như thế đúng chúng ta cũng cho rằng là thẻ căn cước cam nha vương phi nói lại hỏi các ngươi một lần so với vẫn là không so với không có hứng thú cái quái gì vậy không theo ta so với đúng không vương phi suy nghĩ một chút tiếp tục nói được toàn bộ con đường đều là sơn đạo cũng chỉ có bê đoạn ngoại trừ thôn dân gian nhà cũng chỉ có cái nông trại có thể nghỉ ngơi các người nếu như so với chúng ta tới chế, vậy ta liền đem nông trại sở hữu gian phòng toàn bộ bao xuống đến các người đêm nay hoặc là giã ngoại đáp lều vải hoặc là trụ trên xe hoặc là không muốn nghỉ ngơi sờ soạn mở ra đi ngự các siêu cả giận nói các người chờ quá mức ca tiểu phi ca ngươi tại sao như vậy châu bò vương phi đắc ý cười cận không nên hỏi tại sao hỏi chính là bà có tiền sau đó hai người cười lên xe mới vừa nổ máy xe bên cạnh chiếc kia n ự thắng s ba trăm năm mươi bỗng nhiên bị người mở khóa sau đó trơ mắt mà nhìn sắt vách một người đến đem nó lái đi vâng phi hai người có chút ngậu phương kỳ mãi nói rằng có chuyện này ta đến sửa lại một hồi đối diện chiếc kia mới là chúng ta xe đối diện vâng phi hai người lập tức xuống xe hướng về quay đầu nhìn lại một chiếc màu đen quái vật khổng lồ dưới t à n g cây rừng mẹ nó mẹ nó cái kia sẽ không phải là ly tật mười lăm chứ đến từ vâng phi c h ó á n g vắng trị hai mươi hai đến từ đinh lữ thành c h ó á n g vắng trị hai mươi chương hai trăm mười lăm ly tật mười lăm n g ạ n h phái trải nghiệm vâng phi kích động h ô không sai vậy thì lạc ly tật mười lăm đỉnh cấp áo giáp xe việt giã a một chiếc muốn mười lăm triệu hơn nữa toàn cầu chỉ có một trăm lượng có tiền đều không nhất định có thể mua được ga ca. cam thành cựu việt giã người đam mê vương phi đối với việt giã phương diện xe hình rất có nghiên cứu Ly tất 15, này quả là là là Lữ Lão, là chuyện này tất thần tồn tại. theo Thành theo. Đại Lão, ngươi tại thế tại tiền, ngác cái của khác, cái cùng có châu chính có như Phi nhìn Phương Phương không Phi Đinh như Phương không hỏi hỏi quả mau mau diện. Vông ngơ đúng ngươi. đến, mang người đến đường Vông ngươi nên mà Mại, Mại Đại Mại kia đi đối đổi đáp, Kỳ Kỳ Kỳ sao sao, ba, để xe xe? ý tù bỏ có tiền cũng tiền nhất không đại ị n Phương h thể có được mua m Kỳ、mại、nói, đó lão à bởi vì, ngươi thêm i ề n muốn có n mạch. h Đại lao, t cái hẹn trạng cùng nhau chơi đ ù a thôi đúng đấy đại lão vương phi ở việt giã vòng bên trong có đủ loại khác nhau quần bên trong cũng không thiếu một ít có tiền đại lão thế nhưng hiện nay nhận thức xe bạn bè bên trong vẫn chưa có người nào so với được với phương kỳ mại hắn suy nghĩ nếu như có thể lên làm bằng hữu nói ra ở trong vòng sẽ rất có mặt mũi phương kỳ mại khởi động rồi xe không được các ngươi gặp sát phong cảnh ây đ ô n g nhiên kèn đồng văng lên trực tiếp đem vương phi hai người sợ hết hồn vội vàng lùi qua một bên nhìn xe lái đi vương phi tức giận đến xem cái thằng hề cam dĩ nhiên mặc sắc ta q u o n cái gì quăng có tiền ghê gớm chính là a trường học chúng ta có tiền nhiều hơn nể u tiểu phi ca làm sao phải làm sao làm thế nào vương phi vớt ư cảm suy nghĩ một chút ngươi mới vừa lúc ăn cơm nghe được chứ cái kia hai cái em gái có cái là chúng ta đại một tiểu học nội khà khà đúng nha thật giống là sau đó có rất nhiều cơ hội đổ dỡn hai người nhìn nhau nợ nụ cười một bên khác phương kỳ mại lái xe chuẩn bị tiến vào đường sông sông này đạo gọi cổ sông mã đạo cũng được gọi là đường sông xuyên việt lữ trình là việt giã người đam mê thích nhất đoạn đường một trong nguyễn minh hỏi xác định không có đi nhầm con đường sao bên này nhưng là dưới sông nha ngự cắt siêu đáp chính là như thế đi một đoạn này hà nước không sâu mại thần đáy xe bàn rất cao căn bản không cần lo lắng đại gia tất cả đều ngồi v ư ớ n g vàng phương kỳ mại nhắc nhở một phen sau đó bay lên sở hữu cửa sổ xe lái vào đường sông trong lúc nhất thời xe hai bên thủy hoa tiên đến phi thường cao a quẹo đi tiến vào một cái càng dài càng rộng rãi đường sông do cắt đá địa cùng nước sông tạo thành nước sông có sâu có cạn muốn quen thuộc đường bộ nhân tài rõ ràng đi như thế nào phổ thông xe việt giã nếu như đụng tới nước sâu địa phương rất có thể sẽ tắt lửa hơn nữa tại đây dạng xa trên đất đá sẽ phát sinh kịch liệt lay động thế nhưng nghỉ tận m ư ơ i năm không giống cao sàn xe hoàn toàn không ổn phương kỳ mại làm hết sức dọc theo cắt đá địa đi thì sẽ không gặp nguy hiểm hơn nữa tránh chấn động hiệu quả phi thường mạnh mẽ loại này đường đi lên đặc biệt thoải mái xe hai bên gây nên từng trận bóng nước khiến người ta rít gào liên tục có một loại xe ở trên sông đi cảm giác những này cắt đá địa mạo hiểm lại kích thích phóng tầm mắt nhìn lại được bao quanh còn có các loại nước chảy đoá hoa cây cối còn có loại nhỏ thác nước không dứt bên hai tiếng v ẹ t air đó là nồng đậm mùa hè khí tức thực tại địa thân ở thiên nhiên bên trong phương kỳ mại đem xe ngừng ở một mảnh xa trên đất đá ngũ cắt siêu tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh khởi dày cuốn lên ống quần xuống nước nô đùa hoa này nước thật trong triệt lạnh lạnh mát mát quá thoải mái xem trong nước có mấy con cá nhỏ tiếp đó ngưu c á t siêu cắt ra mới vừa mua đại dưa hấu một bên nghe nước chảy vet đều, vừa ăn mát mẹ ngon miệng dưa hấu đại gia hoàn toàn càng thán cái này mùa hè tốt đẹp như thế ăn xong dưa hấu đại gia tiếp tục tiến lên đi xong cổ sông mã đạo xe bắt đầu lên bờ sau đó là một con đường đất ngay lập tức xuyên qua một cây cầu lớn đi đến mai sơn đập chứa nước từ đập chứa nước trên có thể nhìn thấy liên miên núi xanh rời đi chen trúc thành phố lớn ở đây phong thích việt giã cảm xúc mãnh liệt ven đường phong quang vô hạn tốt đẹp không có cái gì có thể n g ă n cản người đối với tự do ngắm trông thiên mã hành không cuộc đời người tâm không lo lắng đại gia cùng kêu lên sướng nổi lên hứa thiếu niên ca n à y cảm giác thực sự quá tuyệt xe tiến vào rừng rậm xuyên việt đoạn đường nơi này toàn đều là sơn đạo không ngừng trên pha cùng xuống dốc trên đường các loại phong ốc đều là trước đây chưa từng thấy phong cách còn gặp phải các thôn dân nuôi thả con dê cùng đầu cơ quê hương khí tức vô cùng dày đặc tiếp đó xe lại lần nữa dưới vào cắp sông đường sông tiếp tục n g a n g qua lại là một đoạn cắt đá đường lỉ tận m t mươi năm vùng đất bằng thẳng chỉ có nó có thể khiến người ta cảm nhận được loại này ngạnh phái trải nghiệm cảm cuối cùng xe bắt đầu không ngừng hướng về trên núi mở ra phương kỳ m ạ i nói bên này vẫn đi đến liền có thể đến trên đỉnh ngọn núi máy s a y gió trận ngựu c á t siêu nhìn bản đồ hỏi mại thần làm sao n g ư ơ i biết bản đồ vẫn là ta đang nghiên cứu ngươi so với ta còn hiểu rõ tiếp đó n g u cắt siêu lại nói đúng mại thần nói không sai ở trên đỉnh ngọn núi chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ mát tin xa lộ phong cảnh máy xay gió trận là cái gì chính là tour bin gió quần xem rất xa liền có thể nhìn thấy những người là được rồi hoa nha hướng về xa xa trên núi nhìn lại đã có thể nhìn thấy mấy cái máy phát điện mọi người đều không thể chờ đợi được nữa muốn đi lên xem một chút ở trên sơn đạo lại đi vòng hơn nửa canh giờ rốt cuộc tiếp cận điểm cuối trên đỉnh ngọn núi bốn người đồng thời đăng lên đỉnh núi nơi này có mười mấy tòa cao v ó t tour bin gió đặc biệt đại khí phóng tầm mắt nhìn lại núi xanh nước xanh còn có mát tin xa lộ phong cảnh thu hết đáy mắt mọi người trong lòng đều vạn phần cảm khái phong nhẹ nhàng thổi n à y cảm giác thật là thoải mái nguyễn mạnh đề nghị nơi này phong cảnh đẹp mắt như vậy hơn nữa không có ai chúng ta đồng thời gọi chút gì chứ như c á t siêu nói có thể ta t a n thành dừng một chút như c á t siêu trước tiên hô cảm tạ mại thần để chúng ta lãnh hội đến nơi này phong quang tiểu bò cái châu bò nguyễn mạnh nói ngươi cảm tạ liền cảm tạ làm sao còn mang tới tiểu bò cái lại nói này nào có cái gì tiểu bò cái mới vừa trên đường không phải nhìn thấy sao nhu c á t siêu yếu yếu mà nói rằng cái kia không phải vậy ngươi đến gọi tại đây tú lệ sơn hà trước mặt nguyễn manh yêu nước tình cảm bị thả ra ngoài nguyễn manh suy nghĩ một chút sau đó la lớn tổ quốc ca mẹ của ta tiêu bích tuyết cũng muốn cùng gọi chút gì đang lúc này ngưu c á t siêu linh cơ hơi đ ộ n g hắn lớn tiếng mà hô tổ quốc ca ta cha mẹ vợ nguyễn manh ba người đồng thời nhìn về phía ngưu c á t siêu chương hai trăm mười sáu ta cùng tiêu nữ thần đồng thời r ớ t xuống nước ngươi trước tiên cứu a y nguyễn manh hỏi siêu cấp mưu ngươi đang nói gì đấy như các siêu nho nhỏ thanh mà nói rằng không có a liền biểu lộ cảm xúc một hồi có ngữ như thế phát sao tại sao không có liền chuẩn tổ quốc là mẹ ngươi làm sao liền không cho tổ quốc là ta cha mẹ vợ đây ha ha tiêu bích tuyết n ở nụ cười phương kỳ mại nói rằng như vậy vấn đề đến rồi mẫu thân của nguyễn manh cùng siêu cấp n mưu cha mẹ vợ đến cùng có phải là cùng một người hay không đây nguyễn manh mặt đã đỏ siêu cấp n mưu người tên bại hoại này xem ta không đánh ngươi a không phải ta là nói a này thật đúng là tiểu bò cái leo núi đỉnh ba châu bò đến đỉnh điểm đỉnh cái đầu ngươi đừng chạy hai người một truy một cản liền chạy xa hiện tại chỉ còn dư lại phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết lần thứ nhất rời nhà xa như vậy cảm tạ ngươi dẫn ta tới nơi này để ta thấy như thế tươi đẹp phong cảnh tiêu bích tuyết lấy điện thoại di động ra nhìn phương kỳ mại chúng ta chụp tấm hình chứ có thể sau lưng là tầng tầng d ã y núi còn có trời xanh mây trắng tiêu bích tuyết bày ra kéo tay hai người thời khắc này bị ghi chép lại tiếp đó tiêu bích tuyết lại hô đến, đến. Các người hai cái miệng nhỏ trước tiên đường địch đồng thời cũng tới chụp chung tấm ảnh kỷ niệm một hồi a tiểu thuyết ai cùng hắn hai cái miệng nhỏ con đường sau đó đoạn chính là m a r tin s a lộ b ê đoạn chỗ cần đến là ở ngàn bình thôn nông trại nơi đó chính là đêm nay nghỉ chân địa phương thời điểm không còn sớm đại gia muốn trước lúc trời tối tới mục đích hiện tại bắt đầu chuẩn bị xuống núi dọc theo đường đi cũng toàn bộ đều là sơn đạo tình hình giao thông so với a đoạn càng thêm hiểm trở nhưng cùng lúc cũng đã được kiến thức thiên nhiên quỷ phụ t h à n công một mặt cũng may phương kỳ mại kỹ thuật lái cùng xe đều rất ổn lại thêm chi đường bộ đã thuộc l ầ u ở trong đầu mặc dù là lần thứ nhất chạy đường dây này đường nhưng thuận lợi liền đạt tới ngàn bình nông trại nơi này nông trại lấy khúc gỗ làm nhà làm chủ quy mô xem ra không hề lớn nhưng ở trong núi sâu đây là một cái rất tốt điểm dừng chân lúc này mặt trời mới vừa xuống núi xe mới vừa ngừng được nông trại lao bản liền tiến lên đón mọi người cực khổ rồi hoan nghênh hoan nghênh vị này chủ cửa hàng đại khái hơn năm mươi tuổi xem ra từ mi thiện m ụ phương kỳ mại gật đầu mỉm cười đi đến trước sân khấu trước hết đập vào mi mắt là trên tường mang theo cái t i a cây đàn ghi ta bên cạnh còn có một mặt ư ớ c n g u y i tường mặt trên rán đ ầ y các loại lui tới lữ khách viết xuống lời ghi chép chỉ căn cứ địa mới chính sách nơi này cần đăng ký thẻ căn cước mới có thể vào trụ coi như là rừng sâu núi thẳm cũng không ngoại lệ thừa dịp lão bản đăng ký thời gian đại gia đến xem mặt kia ư ớ c n g u y i tường câu một cái gây mật nhiều bằng hưu hơn đường nhiều lão bà nhiều nhà ta nghĩ có một cái phú bà có thể nhìn thấu ta cậy mạnh phù hộ ta thuận lợi đem hắn mẹ con nhìn thấy này một cái thời điểm đại gia đặc biệt nhìn một chút ký tên ký tên là phi sẽ không chính là cái kia tiểu phi cả chứ tên kia sẽ không phải là nam nữ thông sát cũng không biết cái kia ai bị hắn lốn con rồi không có ngưu c á t siêu trong nháy mắt cảm thấy sau lưng mắt lạnh theo bản năng mà nói ra dưới quần xị im, c u â n chặt dây nịt đăng ký được rồi các vị đến lĩnh một x u ố n g thân phận chứng đây là ngưu c á t siêu đây là phương kỳ mại còn có các ngươi hai vị nữ sinh keng ngươi bị nông trại lão bản lương phúc sinh đ i ể m danh mở khóa năng lực các hắn nắm giữ khá lắm đến khen thưởng từ khi phương kỳ mại ở trường học phong thần cũng đã không ai gọi tên của hắn sau đó ở công ty người người đều gọi hắn là chủ tịch cùng l á o bản không ai dám gọi thẳng tên của hắn còn muốn đợi được lên đại học lại thu hoạch một làn sóng khen thưởng từ cái này khen thưởng đến xem vì ông chủ này lúc còn trẻ nên cũng là cái có cố sự văn nghệ thanh niên đại gia lần lượt thu hồi thẻ căn cước tiếp đó lương phúc sinh hỏi đại gia ăn chút gì món ăn phương kỳ m ạ i nói các người nơi này bản địa đặc sắc món ăn có cái nào chúng ta nơi này có rất nhiều loại thổ món ăn lương phúc sinh tiếp tục giới thiệu có kim trại bản địa lông đen thịt heo còn có tác dụng lông đen thịt heo làm thành thịt khô Còn có m a i vặn trong đ phương kỳ mại sơn trang chính đang cải tiến tuy rằng đây chỉ là một nho nhỏ nông trại nhưng cũng coi như là đồng hành đồng hành là tốt nhất lao sư nhìn người ta là làm thế nào có lẽ có đáng giá lấy làm gương địa phương phương kỳ mại g ậ n gù nghe tới rất tốt vậy thì mới vừa nói mỗi dạng đến một phần tốt tốt các ngươi có thể tiên tiến gian phòng nghỉ ngơi một chút tối nay làm tốt ta liền đi gọi các ngươi làm phiền tiếp đó bốn người trước tiên đem hành lý bỏ vào trong phòng nơi này gian phòng trang trí cùng đồ nội thất phương diện đều bình thường nhưng thắng ở rộng rãi cùng gọn gàng sạch sẽ thả thứ tốt đại nhà ở gần đây đi dạo một chút gió vừa thổi rừng trúc g ọ t kẹt v ă n g vọng và tiếng hót liên tiếp lòng rộn ràng tất cả đều thả lòng ra tiểu đi chơi một vòng lúc này lão bản lương phúc sinh mọi người đem thức ăn bưng tới liên thả ở trong sân trên bàn đến vì mọi người giới thiệu một chút đây là lông đen thịt heo béo gầy dao nhau không một chút nào xài đây là ớt xanh xào thịt khô phi thường hương phi thường ăn với cơm đạo này chính là kho hoang dại cá mẻ đúng rồi còn có chúng ta bản địa tự n h ư ỡ n g rượu đế không biết các ngươi có muốn hay không nếm t h ử đây hoàn tỉnh cũng là truyền thống rượu đế rượu hương bản địa rượu đế đáng giá nếm thử phương kỳ mại muốn một bình rượu đế cùng nước chanh các ngươi từ từ dùng có việc gọi chúng ta là được được sau đó mấy người khởi động buổi chưa đến hiện tại chỉ ăn đồ ăn vặt cùng dưa hấu hiện tại đói bụng cực kỳ đặc biệt cái này thì khô xem ra phi thường mê người ân ăn thật là ngon cái này ngư cũng ăn thật ngon mấy người r ồ n dập tán thưởng như c á t siêu cho mình cùng phương kỳ mại c ắ t rót một chén rượu đế rượu này đây các ngươi nữ sinh uống không được chúng ta nam sinh uống là tốt rồi các ngươi nữ sinh uống nước chanh nói như c á t siêu d ơ lên ly rượu mại thần ngày hôm nay mở ra một ngày xe cực khổ rồi mọi người chúng ta đồng thời mời hắn một ly được phương kỳ mại nếm trải một hồi nơi này rượu đế quả nhiên vẫn là quá mức truyền thống cũng không phải khó uống chỉ có phải là rất thích hợp người trẻ tuổi uống điểm này xem newcastle sang đến toàn bộ mặt đỏ lên liền có thể nhìn ra rồi khắc khắc thật cay newcastle đã sắp không được tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh nhưng nợ nụ cười phương kỳ mại mặt không biến sắc mà nhìn rượu này tự n h ư ỡ n g rượu không có ghi do số ghi phòng chứng ít nhất bốn mươi độ trở lên còn khả năng càng cao hơn hơn nữa loại tiệc rượu này càng cay một điểm tương đối thích hợp trung l á o niên nhân uống newcastle trực xua tay không được không được ta uống không được nguyễn manh cười nói ngươi vẫn là đàng hoàng uống nước t r á n h đi như c á t siêu lung túng cực kỳ mới vừa còn nói nữ sinh uống không được rượu đế không nghĩ đến chính mình cũng giống như vậy tiêu bích tuyết thở dài nói nếu như dai giật cũng tới là tốt rồi đáng tiếc nàng nói phải giúp trong nhà xem cửa hàng đến không được nguyễn manh cũng nói ta đem ngày hôm nay video phân phát nàng xem nàng đều nhanh ước a o chết rồi gấp đến độ dơ chân thế nhưng không có cách nào đến như c á t siêu mau mau lấy điện thoại di động ra ta hiện tại đập cái video ngắn cho nàng nhìn chúng ta này ăn còn có hoàn cảnh bảo đảm nàng gặp cẳng giận siêu cấp nhu ngươi quá học rồi n g ư u c á t siêu nói tiếp hoàng gia giật không phải thi đậu hàng thành khoa học và công nghệ sao kim lăng tân hải hàng thành này mấy nơi đều là sát bên sau đó đại gia gặp nhau cũng dễ dàng một chút l i ê n như vậy đại gia một bên tán gẫu vừa ăn cơm đông nhiên n g ư u c á t siêu tà mị mà nhìn phương k ỳ m ạ i đúng rồi mại thần có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi vấn đề gì giả thiết ta cùng tiêu nữ thần đồng thời rơi vào trong s ô n g ngươi gặp trước tiên cứu a i phương kim ạ i tiêu bích tuyết suýt chút nữa bị xương cá kẹt lại siêu cấp nhu ngươi làm sao đem ta cho mang tới không có à liền hoạn nạn thấy chân tình mà từ lần trước mại thần cứu ngươi sau đó ta liền vẫn rất muốn hỏi vấn đề này nguyễn mạnh hỏi siêu cấp mưu ngươi đây là ghen mới không phải ta liền muốn nhìn một chút mại thần gặp làm sao trả lời đúng rồi điều kiện tiên quyết là ta cùng tiêu nữ thần đều không biết bơi sau đó đừng hỏi là cái nào con sông ngược lại con sông này cũng rất sâu không cứu nhất định sẽ chết còn có một lần ngươi chỉ có thể cứu một người đơn giản nói một câu vậy thì là ngươi cứu bên trong một người một người khác liền sẽ chết Nguyễn Manh nói, siêu cấp như, ngươi cũng quá hỏng rồi, nhiều siêu quá rồi, cấp vương ậ y y điều đang điều kiện, mại biết mại muốn khó thần. cũng thần n là làm À cô có ta h dễ rất sẽ thế trả h nào là rồi. lời được ư p kỳ mại tương tự với bạn gái hỏi ta và mẹ của ngươi đồng thời rơi vào trong nước ngươi trước tiên liền ai như thế đây là đạo vạn năm đưa mạng đề tổng hợp đến xem này liên quan đến tình thân tình bạn tình yêu đạo đức các loại vấn đề ngược lại một câu nói trước tiên cứu ai cũng không được như vậy đối với trả lời như thế nào vấn đề này phương kỳ mại đã có dòng suy nghĩ vậy thì là không muốn chính diện trả lời mới có cơ hội phản kích phương kỳ mại hỏi ngược lại lao ngưu ngươi có phải là huynh đệ ta đúng đấy là huynh đệ cũng đừng hỏi vấn đề như vậy làm khó dễ ta ẩ m ngưu cắt siêu lại linh cơ hơi động vậy ta nếu không là huynh đệ ngươi đây ta liền có thể hỏi chứ ngưu cắt siêu âm thầm nợ nụ cười lúc này còn chưa là đến lựa chọn một cái liền xem ngươi còn làm sao trả lời phương kỳ mại bình tĩnh mà nói rằng không phải huynh đệ ta vậy ta cứu ngươi làm gì ai chuyện này hãy ta đ ế từ n ư u cắt siêu c h á n váng chị hai mươi đến từ ngưu cắt siêu choáng váng chị hai mươi ha ha tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh nợ nụ cười ngưu cắt siêu cũng rất buồn b ự c vấn đề này theo đạo lý lật xe đều là bị vấn đề người mười lần như một mới đúng làm sao đến chính mình nơi này lật xe liền thành chính mình cơ chứ chương hai trăm mười bảy theo ta đi phương xa cho chuyện cho chuyện lão bản lương phúc sinh đến rồi còn mang đến một bản hoa quả đến đây là chúng ta kim trại đặc sản hoang dại cây kỳ uy miễn phí các ngươi nếm thử ngưu cắt siêu nói hoa、wow, ra đều cho ta tước được rồi cảm ơn ông chủ mấy người thưởng thức mùi thơm n g á t ngon ngọt chua hợp lòng người thật giống có một loại đặc thù mùi vị cùng phổ thông cây ki w i không giống nhau lắm lương phúc sinh cười nói đúng đúng chính là như vậy chỗ khác còn ăn không được phương kỳ m ạ i nói đến l ã o bản ngồi xuống cùng uống hai ly được đó lương phúc sinh t h o ả i m á i ngồi xuống các ngươi từ đâu tới đây như c á t siêu nói chúng ta bốn người là từ đông thổ đại đường mà đến đi đi hướng tây thiên bái phật cầu kinh lương phúc sinh một mặt choáng nguyễn mạnh nói nhị sư huynh ngươi đ ư n g địch lao bản chúng ta là từ giang thành đến chuẩn bị đi kim lăng đi ngang qua nơi này liền thuận tiện lại đây chơi như vậy à, xem dáng dấp của các ngươi đều vẫn là học sinh chứ tiêu bích tuyết đáp đúng chúng ta mới vừa thi đại học xong thi đại học đều còn thuận lợi chứ ừ đều cũng không tệ lắm thế nhưng bắt đầu so sánh chỉ có một người thi đến tốt là ai như các siêu tự hào địa giới thiệu trước mắt vị này chính là năm nay chúng ta ngạc t ỉ n h khoa học tự nhiên trạng nguyên mắt điểm lại thêm mười điểm ố quát cái này lợi hại lương phúc sinh quay về phương kỳ mại giơ ngón tay cái lên ngươi thật là giỏi phương kỳ mại hỏi lão bản này nông trại ngươi làm bao lâu có một ư ơ i hai ba năm phía trước mấy năm đều ở xây dựng chân chính bắt đầu hoạt động cũng là bốn năm năm như c á t siêu nói kiên tòa này nông trại đến không ít tiền chứ vẫn được đi mới bắt đầu ta cùng lao bà ta ở bên ngoài kiếm lời ít tiền thành thị sinh hoạt là được nhưng vẫn tương đối yêu thích loại này n h à n t ĩ n h điểm sinh hoạt sẽ trở lại trở về sau đó liền suy nghĩ còn không bằng làm một cái nông trại người thành phố lưu hành cái này sau đó kêu mấy người ăn nhịp với nhau phương kỳ mại gật cù tính ra cái này cũng là bọn họ một loại ẩn cư phương thức rất tốt đẹp lương phúc sinh nói tiếp cụ thể xài bao nhiêu tiền ta cũng không toán ngược lại đều đủ hiện tại toàn bộ cũng đều tự cấp tự túc không lo tiền tuổi t ă n g lớn bình thường rảnh rỗi mấy người tụ tập cùng một chỗ đạn điểm yêu thích ca khúc cuộc sống này rất tốt đẹp nguyễn mạnh hỏi lão bản còn có thể đánh đàn đúng lúc còn trẻ làm cái ban nhạc có điều không sướng nổi ra anh ha ha lương phúc sinh trò cười chính mình khi còn trẻ qua lại phương kỳ m ạ i nói chúng ta đồng thời diễn tấu một khúc làm sao、tốt. lương phúc sinh lúc này đáp mạnh thật tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh vỗ tay nói lương phúc sinh nói đi chúng ta đi a o hoa sen chúng ta ra hỏa sự đều ở cái kia sau đó đoàn người đi đến trong ao sen tròi nghỉ mát chỉ chốc lát lại tới nữa rồi ba người lương phúc sinh giới thiệu đây là ta anh vợ tệ bù em vợ mẹ lọ đ ị c ả đây là lão bà ta chống con c h í n h ta là tay ghi tà kiêm hát chính các ngươi khỏe hoan nên các ngươi tới ngàn bình phương kỳ m ạ i nói rất tuyệt dân giao đội hình lương phúc sinh cao hưng nói khà khà đúng không đến tiểu tử hát vang một thủ chúng ta cho ngươi đẹp nhạc vậy thì đến một thủ hứa thiếu niên lữ hành bài này chúng ta biết không thành vấn đề người còn lại ngồi ở đ ỉ n h trên ghế một hai ba bốn khúc nhạc dạo bắt đầu vang lên như vậy ứng c ả n h ca khiến đại gia trong nháy mắt tiến vào ca khúc bên trong từng trận gió đêm gợi lên tiếng thông reo thổi lên này tiếng chung gió như tự nhiên đứng ở thành thị này yên t ĩ n h nơi để tất cả huyên náo đi xa đại gia theo đánh nhịp phương kỳ mại tiếng ca khiến lương phúc sinh em vợ một bên diễn tấu mẹ lọ bị cạ một bên giơ ngón tay cái lên lương phúc sinh cũng gật gật đầu phi thường tán thành phương kỷ mại ca hát trình độ ai vẽ ra thiên địa này lại vẽ ra ta cùng ngươi để thế giới của chúng ta rực rỡ màu sắc ai để chúng ta gào khóc lại cho chúng ta kinh hỉ để chúng ta liền như vậy yêu nhau gặp gỡ trong lúc nhất thời trận này diễn tấu cũng hấp dẫn hắn đến nơi này ở t ú c lữ khách lúc này chính là hoa sen nở rộ mùa một vòng trăng sáng quải ở trên trời còn có đầy trời các vì sao hồ sen ánh trăng ánh sao còn có từng trận gió đêm đại gia đang ở lữ đồ bên trong t h i ế ca như vậy ứng cảnh này tươi đẹp tiếng ca tất cả mọi người đều say sưa bên trong làm người q u ê n sở hữu bờ thiển thật làm cho người muốn vẫn ngừng lưu vào đúng lúc này tiêu bích tuyết cũng yên lặng mà thưởng thức phương kỳ mại diễn tấu nhẹ nhàng theo giai điệu lắc đầu lại nhẹ nhàng vô tay em hai ca lập tức liền kết thúc ngưu c á t siêu đi đầu vô tay hắn lữ khách cũng theo vô tay lương phúc sinh cao hưng nói không sai thật không tệ ngươi này giọng hát nếu như ở năm đó làm vì chúng ta hát chính chúng ta này ban nhạc tất hỏa đúng đây tiểu tử rất lâu không nghe được tốt như vậy nghe tiếng ca còn lại mấy người cũng dồn dập tán dương phương kỳ m ạ i đáp các ngươi diễn tấu rất khá vừa nghe liền biết không có mấy chục năm phối hợp không có cách nào rèn luyện ra như vậy hiểu ngầm nguyễn mạnh hô mại thần lại thêm một bài như c á t siêu nói theo nghe mại thần hát đúng là một sự hưởng thụ nhanh lại thêm một bài phương kỳ m ạ i nói lão bản lúc này đến l ư ợ t ta đến đạn ồ ngươi cũng sẽ đàn ghi ta phương kỳ m ạ i đáp mới ra đời như c á t siêu mọi người cả kinh mại thần liền cắt hắn cũng có đạn tiêu bích tuyết nói lão bản ngươi đừng nghe hắn phàm là, là hắn nói gặp một chút đều là hắn am hiểu lương phúc sinh cây đàn guitar đưa cho phương kỳ mại đến để chúng ta thưởng thức một hồi phương kỳ mại tiếp nhận đàn guitar trong lúc nhất thời cũng đã tìm tới cảm giác phản phất có phong phú diễn tấu kinh nghiệm bình thường hắn khẽ mỉm cười nói nêu xấu phương kỳ mại đàn guitar giai điệu đồng thời tiêu bích tuyết mọi người liền nghe được là nha nha theo t a đi phương xa muốn vượt núi băng đ è o cùng mây mù nô đùa hoa bẹ trúc xuyên việt bình hà xa phó bên ngoài ngàn dặm rùa đen sơn có hay không một người như vậy đồng ý cùng đi với ta lữ hành muốn ăn cá nhỏ tương liền nóng hầm hạ cơm có người đút ta ăn đương nhiên là tốt nhất rồi tiếc nuối chính là vẫn là chính mình độc thân một người đây là khá là tuổi trẻ hóa dân giao khúc mục lương phúc sinh mọi người chưa từng nghe qua có điều từ cái này giai điệu tới nghe đây là một thủ rất tốt ca khúc ca tử cũng đẹp đẽ thú vị biểu đạt một loại muốn có người bồi tiếp chính mình đi xa tâm tình phương kỳ mại một vừa khải đàn một bên sướng một bên nhìn về phía tiêu bích tuyết còn nhớ ngày hôm nay ở trên đỉnh ngọn núi phong trên xa trận tiêu bích tuyết nói với phương kỳ mại lần đầu tiên tới như thế địa phương xa là phương kỳ mại dẫn làm đến bài hát này phảng phất l à ở hát cho nàng nghe ca khúc kết thúc mọi người đồng thanh vô tay sướng đến thật tốt lương phúc sinh nói thành thật mà nói mới vừa biết ngươi thi đại học mát điểm còn bỏ thêm mười phân thời điểm ta là không tin thế nhưng hiện tại đến xem ta tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ bởi vì ngươi rất thông minh nhất định học cái gì đều rất nhanh nhất định là cái có thể tạo chi tài lương phúc sinh tiếp tục phân tích nói ngươi gậy đàn ghi ta thời điểm tay trái tay phải phối hợp vô cùng tự nhiên trôi chạy tay trái vận chỉ cấp tốc không dây dưa dài dòng tay phải bắt mảnh cũng rất sạch sẽ không vần đ ụ giảm thanh cũng xử lý rất khá đây tuyệt đối là có nhất định đàn ghi ta bản lĩnh tuyệt đối không phải mới ra đời đơn giản như vậy à phương kỳ m ạ i đáp lão bản quá khen l i ê n như vậy đại gia tiếp tục diễn đ ấ u c h ầ m rãi liền màn đêm t h ă m thẳm đại gia lưu luyến không muốn mà tan cuộc phương kỳ m ạ i nói đại gia tám đều đi ngủ sớm một chút ngày mai chúng ta sớm một chút xuất phát biết rồi mại thần mại thần ngủ ngon sau đó tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh trở về phòng đi tới phương kỳ mãi cũng chuẩn bị trở về gian phòng n ư u các siêu lôi kéo hắn thần thần bí bí mà nói rằng chờ một lát mại thần chuyện gì ngươi lúc nào rảnh rỗi dạy dỗ ta kèn ạc mồn nhì cạ cùng đàn ghi ta thôi ngưu cắt siêu nói tiếp ngươi thổi kèn ạc mồn nhì cạ gậy đàn ghi ta còn có hát dáng vẻ là thật sự x o á i hát ta là học không đến ta đã nghĩ đem kèn ạc mồn nhì cạ cùng đàn ghi ta học được sau đó biểu diễn cho nguyễn mạnh xem nàng nhất định sẽ mê l ư y i ta phương kỳ mại nhìn ngưu cắt siêu trong đầu trong nháy mắt nhớ tới lúc ăn cơm hắn làm khó dễ chính mình d á n vẻ phương kỳ mại nói đến đến, đến lao n ư u chúng ta vẫn là đến thảo luận một chút nếu như nguyễn manh cùng ngươi mụ mụ đồng thời rơi vào trong nước ngươi trước tiên cứu a i a chuyện này nguyễn manh cùng ngươi mụ mụ đều không biết bơi cũng đừng hỏi là cái nào con sông ngược lại con sông này cũng rất sâu không cứu nhất định sẽ chết ngươi một lần chỉ có thể cứu một người ngươi làm sao tuyển ta cũng rất muốn biết ngươi làm sao trả lời a mại thần ta biết sai rồi lần sau không dám ngươi hãy tha cho ta đi một bên khác tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh tắm s o n g nằm ở từng người trên giường tiêu bích tuyết hỏi t i ể u manh ngươi có hay không ngủ không được hẳn là sẽ không này h ô một ngày mới phương kỳ mại mọi người từ lanh lảnh tiếng chim hót bên trong tỉnh lại lão bản lương phúc sinh chuẩn bị cho bọn họ bữa sáng sử dụng trứng gà tất cả đều là nơi này trứng gà đất khoai lang cũng là chính bọn hắn loại bánh màn tàu bánh bao là sáng sớm hiện làm l i ê n ngay cả x ư a cửu cũng là bọn họ chính mình dưỡng sản bữa này phong phú bữa sáng lương phúc sinh mời thu thập một hồi đại gia chuẩn bị rời đi phương kỳ mại trước tiên đi đem lái xe đi ra như c á t siêu nói chúng ta cũng dán lên tâm nguyện của chúng ta chờ chúng ta tốt nghiệp sau đó lại tới một lần nữa nhìn nguyện vọng thực hiện không có được ba người từng người viết xuống tâm nguyện một lát sau như c á t siêu hô mại thần đến, đến rồi chúng ta lên xe tiêu bích tuyết nhìn một chút nguyện vọng của chính mình sau đó dán bảo xuất phát trước lương phúc sinh để đưa tiễn Các nơi g ư trên đường cẩn trọng một chút lần sau có thời gian tiếp tục đến chúng ta nơi này chơi được rồi lão bản gặp lại ngự các siêu vung vung tay xe liền tiếp tục xuất phát phía trước chính là bản sơn x a lộ đường này đoạn tên gọi hoa đông đẹp nhất bản sơn x a lộ tuy rằng bốn lượng khúc chiết nhưng mặt đường rất rộng lui tới xe cộ rất ít phong cảnh dọc đường cũng đều đẹp không sao tả xiết so với đi máy bay đây chính là đi du lịch một mình đường dài lạc thú nếu xong bản sơn x a lộ liền sẽ đến khắp một chấn nhỏ lại từ nơi này tiếp tục hướng về kim lăng xuất phát trải qua này một đêm phương sơn kỳ mại đối với t ba chương n có c một ú t thu hoạch. l hai trăm mười tám rất tốt có bị kinh diễn đến nhiều siêu nguyễn mạnh nhanh tức chết rồi ngươi tên bại hoại này lại bắt nạt ta chờ chút để mại thần đem ngươi đổi xuống xe như các siêu nhỏ giọng nói đừng như vậy nguyên manh quá mức lần sau ta không ở trước mặt ngươi nói rồi ngươi hừ tiểu t u y ế t ngươi làm sao cũng đang cười ha ha t i ể u manh ngươi mặt làm sao đỏ có sao có vậy khẳng định là bị tức đi ra đúng đúng đúng là khí đi ra nhiều s o n g xuôi bàn sơn xa lộ mắt tin xa lộ chính thức đi xong lần này việt giã khiêu chiến thuận lợi hoàn thành rồi bốn người hài ước tốt nghiệp sau đó còn muốn lại tới một lần nữa Ta m u ố n đi ra n giờ o à đi tới, nhìn đại tới, giới này. Còn có quá nhiều giấc thế nhìn này. Còn h có c quá mơ ta theo tâm đi hiểm. Nghiệm mạo lần quá vài h ư ớ n g về triệu ư ư ớ c n g ơ vẻ đẹp chờ ta đi phát chờ h ta i n người cùng n Mọi h a ngâm nga lang thang, lữ còn đang trong quá trình tiến hành. 4 giờ lữ chiều, đồ quá dưới xe sớm đến kim lăng kim lăng là thành phố lớn có lục triều cố đô mười hướng đều sẽ danh sưng cũng là quốc gia trọng yếu khoa giáo trung tâm từ xưa tới nay chính là một tòa sùng văn trùng giáo thành thị có thiên hạ văn khu đông nam đệ nhất học mỹ dự phóng tầm mắt nhìn lại toàn bộ là nhà cao tầng phi thường phân hoa trên đường xe cùng người cũng nhiều vô cùng đi đến tha hương thời khắc này đại gia rốt cục có thể sâu sắc lĩnh hội ca khúc phỉ vợ hẩn dở d ẻ m ạ i bên trong tình cảm phương kỳ mại đem xe dừng nghỉ ngơi một hồi n g u c á t siêu từ trên xe bước xuống hai cái chân đạp ở kim lăng trên đất nhìn chung quanh một vòng chu vi nhà lớn h á n tâm có cảm khái nguyễn manh nơi này chính là chúng ta sau đó phải n g ớ bốn năm thành thị hừ phương kỳ mại t r a bản đồ hỏi nguyễn manh ngươi ở đầu cái giáo khu tiên lâm giáo khu siêu cấp lưu đây cựu long hồ giáo khu p h ư ơ n g Kỳ Mại nói rằng, u n g y Đại i t ê n Lâm Giáo Khu, ở Tê Khu, Hà ở T văn g Long Giáo Giang khoảng ngầm giao Nam Ninh nơi nhau Nếu như thông công cộng lời nói, Hai địa km, muốn đổi xe, hơn nữa đi bộ rất xa, Đại đi đổi đi lái lời đại học Hồ Khu, Khu. cách Cửu là hơn xe xe, phút. tàu rất thời gian 2 tiếng.、Như、Cát Ngư cần bộ nữa siêu nói rất xa tiêu bích tuyết nói đối với so với chúng ta cùng cả lớp bạn học khác phân tán đến thiên nam địa bắc một hai giờ lộ trình các ngươi này xem như là rất gần như c á t siêu đ ă m chiêu cũng là sau đó nguyễn manh tìm đến ta vẫn tính thuận tiện nguyễn manh xoa heo Ta mới k h ô ngày đi đến đất đồ đến Đông Đại đó đến Đại. ngươi. ngươi. Mại nói, lời nói, chúng ta gặp tới tìm ta tìm Thử. ta trước nhìn Nam Phương chúng Trung n gặp g Vậy quy sau hoạch học, Kỳ sẽ hôm nay tương đối trễ ta sáng sớm ngày mai lại xuất phát hiện tại trước tiên đi khách sạn sau đó buổi tối đi ăn một chút gì đi dạo một vòng được rồi m ạ i thần đem bộ phận hành lý phóng tới khách sạn hơi làm chỉnh đôn sau bốn người liền đi ra ngoài kiếm ăn kim lăng ăn vặt đứng hàng bồn quốc tứ đại ăn vặt đứng đầu vì lẽ đó đi đến kim lăng nhất định phải thưởng thức địa phương mỹ t h c ăn vặt đêm nay đ ạ i g i a nhiệm vụ vậy thì là ăn miếu phu tử khu chợ mới hướng thiên cung chi mén khi chờ cảnh điểm đã hình thành khá là tập trung điểm tâm ăn vặt quần mục tiêu đầu tiên là miếu phu tử miếu phu tử tế phụng chính là khổng phu tử quốc gia năm cấp há cảnh khu ở nơi đó có ngũ vị hương trứng luộc nước trà tàu phớ uyên ương b á n h nướng phỉ thúy bao hoa quế đường khoai lang mật ngọt ngẫu t r ở chút ăn vặt hầu như nhà quán ăn nhỏ đều có một cái tuyệt chiêu giống đạt hơn ba trăm loại làm người hoa cả mắt lại thèm nhỏ rãi kim lăng nhân khẩu đông đảo xe cũng rất nhiều mới vừa đi khách sạn trên đường lại đổi tới đỉnh cao kỳ các loại b u ồ n đ ộ xe vị càng là rất khó tìm lại thêm chi kim lăng giao thông tiện lợi liền mấy người quyết định đi tàu đ i ệ ngầm n đi miếu phu tử đồng thời cảm thụ dưới kim lăng tàu điện ngầm phía trước đến trạm miếu phu tử trạm đoàn người từ trạm tàu điện ngầm đi ra hiện tại là buổi tối bảy h đến miếu phu tử người vẫn là rất nhiều toàn bộ miếu phu tử cổ hương cổ sắc dọc đường có đủ loại kiểu dáng hoa đăng ở buổi tối xem ra thực sự là vui hay vui mắt mấy người từ cửa bắt đầu một bên đi chơi vừa ăn đủ loại khác nhau mỹ thực cầm ở trong tay thưởng thức miếu phu tử cảnh đêm mặt khác ở miếu phu tử không nói chính xác là ở toàn bộ kim lăng rất nhiều người trẻ tuổi lưu hành xuyên h á n phục tùy ý có thể thấy được xuyên h á n phục tiểu t ỷ t ỷ cùng tiểu c a c a nơi này không giống h á n phần lớn thành thị nhìn thấy xuyên h á n phục người đều gặp rất kỳ quái ở tòa này lục triều cố đô h á n phục là một loại khác phong cảnh là mấy cái lưu hành xuyên h á n phục thành thị một trong những người h á n phục thật là đẹp tiểu tuyết chúng ta cũng xuyên tốt nên có thể thuê chứ thì như hãn phục trải nghiệm quán cái gì phương kỳ mãi nói thuê một bộ còn phải trả thật phiền phức ta cho các ngươi trực tiếp mua nguyễn mạnh nói nhưng là rời đi kim lăng chỗ khác ăn mặc liền cảm giác thật kỳ quái phương kỳ mãi đáp ngươi phải ở chỗ này ngốc bốn năm mua không sao coi như không ở lại đây về nhà thu gần đi liền thành chúng ta lần này lữ hành vật kỷ niệm như các siêu gật gù không sai ta tan thành vậy ta cũng mua một cái có đạo lý nguyễn mạnh đáp được rồi đi tiêu bích tuyết chỉ chỉ phía trước vậy thì có một nhà tiệm h ạ n phục vào xem xem hoan nghênh mấy vị xin hỏi thích gì dạng kiểu dáng nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi h á n phục chủng loại cũng không có thiếu khúc cư t r ự cư c váy ngắn cổ tròn bào sam bối tử chu tử thâm ý h i a huyền đoàn các loại còn có thể tiếp tục tế phân phát t h như tề hung nhu quần ngang eo váy ngắn và áo váy ngắn các loại nguyễn mạnh hỏi có thể giúp chúng ta giới thiệu cùng tiến cử lên sao nhân viên cửa hàng đánh giá nguyễn mạnh được rồi xin hỏi ngươi thích gì màu sắc đây màu xanh lam nhân viên cửa hàng nói vậy ngươi cảm thấy đến bộ này thế nào cái này gọi là hạ tiền đến thuộc về tề hung n h quần lấy một cái và táo sam i r ỉ e phối hợp một cái dưới quần tế hung n u q u ầ n bản thân thì có kéo thân hiệu quả hơn nữa trên thuyền dưới thâm sắc thái phối hợp cả người sẽ rất thon dài tiểu tuyết ngươi cảm thấy thế nào rất ưa nhìn thử xem được ở nhân viên cửa hàng dưới sự giúp đỡ nguyễn manh đổi được rồi bộ kia hạc tiến đến như c á t siêu trận cả mắt lên đẹp đẽ đẹp đẽ không sai rất ưa nhìn tiêu bích tuyết cũng nói theo nguyễn manh nói rằng vậy thì cái này có hay không tiểu số một bộ này lệch lớn một chút có có như các siêu nói cái kia ta đây ta đây nam sinh thích hợp mặc cái gì h ạ n p h ụ c xin mời đi theo ta như c á s s i ê u bị mang đi lúc này tiêu bích tuyết cũng ở chọc lấy kiểu dáng chỉ chốc lát nàng vừa ý một bộ màu đỏ tề hung nu quần nàng đối với phương kỳ mại hỏi cái này thế nào phương kỳ mại gật gù có thể thử xem một hồi lâu tiêu bích tuyết từ phòng thử quần áo bên trong đi ra một khắc đó nàng thành chỉnh cửa hàng tiêu điểm nguyên bản liền thân thể thon dài nàng hiện tại mặc vào bộ này màu đỏ tề hung nu quần cả người liền xem g i càng cao gầy hơn nữa cái kia không cần hóa trang chương ũ n g đã ra trắng mặt đẹp k hai n trăm mười chín dạo đêm sông tân hoài được mại thần khen tiêu bích tuyết rất vui vẻ nguyễn manh nói rằng tiểu tuyết như ngươi vậy xuyên thật là đẹp mắt đã như thế tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh hai người chạm ở cùng nhau vô cùng đẹp mắt lúc này như các CEO từ một cái khác phòng thử quần áo đi ra trên người hắn ăn mặc là một bộ màu lam đậm áo cả xa còn đ e o một cái nón ôi ta đi hai người các ngươi nữ sinh như vậy xuyên ra đi là muốn nổi nhai sao quả thực tiên khí mười phần tiếp đó n h u c á t siêu lại cao hứng mà nói rằng nhìn ta bộ này như thế nào có phải là có cái k i ê u vị phúc thử nguyễn manh đã bật cười cười cái gì a nguyễn manh nói rằng siêu cấp mưu tại sao ngươi xuyên bộ này cho ta cảm giác xem thư đồng a ha ha tiêu bích tuyết cũng bật cười nguyễn manh nắm điện thoại di động nói rằng nhìn ta đem ngươi bức ảnh cho dai giật nhìn dai giật cũng nói xem thư đồng ha ha n g ư u cắt siêu ta cái kia ngồi cùng bàn cùng nguyễn manh ngươi thực sự là quá chát ta tâm a n g ư u cắt siêu nói tiếp ngược lại ta cảm thấy rất đẹp đẽ à mặc kệ ta thử vài bộ cuối cùng t u y ể n cái này ta nhận định đồ vật sẽ không bỏ qua được rồi a có điều thực sự là quá buồn cười ha ha nguyễn manh ngươi tiếp đó sự chú ý của mọi người rơi xuống phương kỳ mại trên người nguyễn manh nói rằng mại thần ngươi đây ngươi cũng chọn một cái phương kỳ mại không thích nhất thử quần áo hắn đáp ta không mặc như vậy sao được tiêu bích tuyết cũng nói theo mại thần ba người chúng ta đều m ặ c vào đ ê m qua ngươi cũng mau mau chọn một cái như c á t siêu nói đúng đấy chúng ta bốn người như vậy đi chung với nhau hoặc là đập tập thể chiếu lời nói không biết còn tưởng rằng ngươi là người xuyên việt không sai mau mau theo đại bộ đội đi rồi mại thần tiêu bích tuyết nói như vậy đi ta giúp ngươi chọn một cái sau đó tiêu bích tuyết ở nam sĩ hán phục nơi đó đi dạo một vòng lấy sau cùng đến rồi một bộ màu đỏ rưỡi tát cũng chính là chất tôn phục chất tôn ở mông n ữ bên trong là hoa lệ ý tứ nguyên bản là một loại quân phục ở triều nguyên biến thành cung vua đại yến lúc quân phục cổ trang kịch bên trong công lao thích đại thần cùng cận thị thu được ban thưởng mới có thể mặc trang phục toàn bộ tạo hình đặc biệt uy vũ hơn nữa nó màu sắc là màu đỏ xem ra rất có tinh thần tiêu bích tuyết đem bộ kia r u ệ tắt nhấc lên nói mại thần xin mời mại thần mại thần mại thần nguyễn manh ở bên cạnh hô ngưu các siêu nói mại thần nhanh mặc vào nó xoáy chết chúng ta đi thất bắt các ngươi không có cách nào phương kỳ mại tiếp nhận trang phục đi vào phòng thử quần áo một lát sau cửa c ủ a phòng thử quần áo mở ra phương kỳ mại bình tĩnh địa đi ra như các siêu ba người đồng thời nhìn sang lại đồng thời há hốc miệng ra hoa、wow. thật là đẹp trai so với ta tưởng tượng còn soái một cái đại quan viên quần áo bị chúng ta mại thần xuyên ra bá đạo tổng giám đốc phạm vi vũ thô bạo a trong cửa hàng người khác cũng r ồ n r ậ p nhìn lại một tên nhân viên cửa hàng thở dài nói trời ạ ngày hôm nay trong cửa hàng đến trong khách nhân nam sinh cùng nữ sinh cao nhất nhan trị trình độ đều bị quét mới mua song đơn bốn người rời đi tiệm này nguyễn manh nói rằng mau mau chúng ta đến đóng mở ảnh đập cho g i a i giật nhìn một giây sau nguyễn minh đem đập tốt bức ảnh phát qua lập tức hoàng giai giật cho nguyễn minh phát tới video trò chuyện k h e o l o ôi ước ao chết ta rồi các ngươi từng cái từng cái chơi đến như vậy thoải mái hiện tại còn ăn mặc đẹp mắt như vậy nhanh sáng mù ta mắt sớm biết ta l i ề u lĩnh bị mắng nguy hiểm cũng phải nghỉ việc với các ngươi cùng nhau đi phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng ta hiện tại liền sắp xếp máy bay trực thăng sáng sớm ngày mai đi đón ngươi người khác cả kinh có tiền trả thực sự là có thể muốn làm gì thì làm tư duy cũng không giống nhau từ giang thành đến kim lang đoạn này khoảng cách cái kia đều không gọi khoảng cách được kêu là vẻ một cái hoàng gia giật trận lại nói mại thần vẫn như cũ hào vô nhân tính có điều không phiền phức ngươi mại thần ta vẫn là đ à n g hoàng giúp ta mẹ xem cửa hàng đi lần sau sẽ cùng đi ra ngoài đi chơi được rồi đi sau đó chúng ta còn có thể đi hàng thành tìm n g ư ờ i chơi được vậy các ngươi trước tiên chơi thật vui đi ừ bị bị mại thần bị bị tiểu tuyết tiểu manh bị bị thư đồng bị bị ha, ha. ngựu cassio sau đó đoàn người tiếp tục trong chiều đi chơi g ạ c h cua thang bao dâu dòng đường còn có đủ loại khác nhau đòn cao mọi thứ mỹ thực đều dừng không được đến lúc này bốn người đi tới một cái bến tàu căn cứ giới thiệu bến tàu này gọi phán chỉ bến tàu từ nơi này xuất phát có thể đến có trắng châu minh văn hóa chủ đề công viên bảy màu nước nga đông nước quan trung hoa môn cuối cùng lại trở về phán chỉ bến tàu ban ngày giá vẽ là sáu mươi nguyên một người buổi chiều là tám mươi nguyên phương kỳ mại lúc này quyết định mua vé xuất phát đến một hồi dạo đêm sông tần h o i chỉ chốc lát một chiếc thuyền hoa đến rồi bốn người cùng hắn du khách bắt đầu lên thuyền như các siêu nhỏ giọng lẩm bẩm nói hơi nhỏ căng thẳng lại có chút kích động nguyễn manh mở ra camera toàn bộ hành trình ghi chép n g h e mái trèo thanh thuyền hoa khởi động hai bờ sông là tường trắng ngói đen cổ kiến trúc cùng hiện đại kiến trúc xảo diệu điệu kết hợp với nhau đủ loại khác nhau đủ mọi màu sắc ánh đèn đặc biệt rực rỡ màu sắc ánh đèn trên còn có từng trận hơi nước như mộng như thảo miếu phu tử là quốc gia đệ nhất học phụ cao nhất sông tần hoài là đệ nhất văn hóa lịch sử tiên hà hà nhân miếu lâu đời miếu nhân dòng sông trường đây chính là sông tần hoài cùng miếu phu tử kết hợp h o à n mỹ mười dặm sông tần hoài ngàn năm chạy xuôi lục t r i ề u thánh địa hôm nay càng huy hoàng thuyền hoa trên bình luận viên chính đang chăm chú địa giải thích nguyễn manh kích động nói hoa thực sự là hảo mỹ a tiểu tuyết ngươi xem cái kia tiêu bích tuyết gật gù ừ sông tần hoài cảnh đêm thật xinh đẹp ngưu c á s s i ê u thở dài nói a này thật đúng là tiểu bò cái dạo đêm sông tần hoài ba châu bò bắt nguồn từ xa xưa phương kỳ mại an lẳng lặng mà thưởng thức cảnh đêm mười dặm sông tần hoài sóng nước lấp l o á mái trèo thanh ánh đèn khiến người say sưa bơi một vòng thuyền hoa trở lại phán chỉ b ê n tàu đại gia trong lòng đều q u y ế n luyến không muốn nguyễn manh thở dài nói rất muốn ngồi nữa một lần như c á t siêu nói tiếp nguyễn manh sau đó chúng ta đều ở kim lăng lên đại học cơ hội rất nhiều lần sau ta cùng ngươi tới mới không muốn chính ta một người ngồi cũng không cùng ngươi đồng thời như c á t siêu nói vậy ta ở trên bờ nhìn ngươi ngồi cũng được phương kỳ m ạ i nói rằng các ngươi là đang diễn dịch người kéo thuyền yêu sao tại sao có một loại ngội ngồi đầu thuyền ca ca ở trên bờ đi vừa thị giác như các siêu m một toàn bộ miếu phu tử đi chơi hạ xuống tuy rằng rất mệt thế nhưng đau cũng vui sướng cân nhắc đến ngày mai đi dưới hai trường liền phải tiếp tục xuất phát tân hải phương kỳ mại quyết định đi một hồi khu chợ mới chạm khu chợ mới chạm là trong nước đệ nhất khu thương mại càng là tên gọi châu á to lớn nhất trạm tàu điện ẩm tổng cộng có hai mươi b ố cái cửa ra vào này hai mươi b ố cái cửa ra vào phân biệt dẫn tới mặt đất hoặc là khu chợ mới quanh thân loại cỡ lớn thương trường bên trong bởi vậy mà tạo thành một cái phi thường khổng lồ lòng đất giao thông thương mại mạng quy mô to lớn như thế n g h i nhiên thành một tòa mê cung lạc đường là lại chuyện không quá bình thường coi như là kim lăng người địa phương đi tới nơi này cũng là đến theo bảng hướng dẫn đi nơi này cửa hàng san sát độ cao phồn hoa lưu lượng khách to lớn các cửa hàng lấy mỹ thực tiểu trang sức quần áo đồng giá cách giá rẻ thương phẩm làm chủ tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh đi chơi đến nhạc ở bên trong ngưu các siêu theo ở phía sau hỗ trợ mang đồ cho tới phương kỳ mại đi dạo phố đối với hắn mà nói chính là sọ não đau một chuyện hắn không thể nào hiểu được phần lớn nữ nhân tại sao như vậy yêu thích đi dạo phố tình huống thật là nam sinh đi dạo phố là mua không nổi không nhìn không cần không nhìn không thích hợp bản thân không nhìn mà nữ sinh là mua không nổi nhất định phải xem vạn nhất sau đó có thể mua được đây không cần nhất định phải xem không nhìn một chút làm sao biết có cần hay không đây không thích hợp bản thân hay là muốn xem ngày hôm nay không thích hợp không có nghĩa là ngày mai không thích hợp nữ sinh nếu như một ngày đi rồi hai vạn bộ như vậy nàng là ở đi dạo phố mua đồ nếu như một ngày chỉ đi rồi mười tám bộ như vậy nàng là ở mua trên mạng đồ vật chương hai trăm hai mươi khá lắm hai cái khá lắm mười giờ tối giữa rốt cục có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi tuy rằng mua đồ vật không nhiều thế nhưng hai nữ sinh vui không tả rất thỏa mãn một lần đi d ạ o phố hơn nữa ăn mặc hán phục đi d ạ o phố cũng là trước nay chưa từng có trải nghiệm lần này kim l a n g du thật là khó quên ở mê cung này bên trong đi ra ngoài đánh xe lại đến nhiều nửa ngày vì lẽ đó đại gia chuẩn bị đi tàu điện ngầm trở lại cái này chạm tàu điện ngầm người nhiều vô cùng lên tàu điện ngầm chỗ ngồi liền không cần nghĩ tràn đầy đều là người nguyễn manh nhẹ g i ọ n g phàn n à n nói đi quá lâu chân đau quá đ ỗ n g nhiên nhu các siêu linh cơ hơi đậu hắn bỗng nhiên la lớn cái gì ngươi đều mang thai nhanh bốn tháng rồi nguyễn minh đ ố n g nhiên một mặt t r ò n váng còn không phản ứng lại thời điểm bên cạnh có vị đại t h u ố c yên lặng mà đứng lên hướng về bên cạnh đi đến ngưu c á t siêu đắc ý nói nhanh ngồi đi nguyễn minh này đều được nguyễn minh ngồi xuống phương kỳ m ạ i nói như vậy vấn đề đến rồi hải tử là ai ha ha tiêu bích tuyết ở bên cạnh len lén n ở nụ cười nguyễn minh căm tức ngưu c á t siêu nho nhỏ thanh mà nói rằng siêu câm mưu chờ chút sau khi rời khỏi đây ta không để yên cho ngươi n ư u các siêu nghiêm túc nói rằng bất giận bất giận như ngươi vậy gặp động thai khí Ngưu Cắt、Siêu. sáng i ê u s sớm ngày thứ hai đại gia xuất phát đông nam đại học nhìn cửa trường học đông nam đại học bốn chữ lớn n e u c ắ t s i ê u cảm thán n à y chính là mình muốn đọc bốn năm học p h ụ ở trong trường học đi rồi một vòng để n e u c ắ t s i ê u làm quen một chút hoàn cảnh vốn là cảm giác mình một thân một mình đến lên đại học có chút cô đơn hiện tại mại thần bồi chính mình đến một chuyến trong lòng liền khá là nắm chắc buổi chiều lại đi tới trung ý dược đại học ở một tên đại ba học tỷ dẫn dắt đi đại gia cũng tham quan một vòng nguyễn manh trường học vị này học tỷ còn nhiệt tình giới thiệu mỗi cái lớp học cùng với một ít đại học tình huống đại học cùng trung học phổ thông không giống địa phương có rất nhiều tỷ như đại học không có cố định phòng học cơ bản đều là đi ban chế không giống chương trình học là đến không giống phòng học trên hơn nữa cũng không có cố định ngồi cùng b à n mỗi lần đi học đều là học sinh tự chọn vị trí v v nguyễn mạnh nói cảm tạ giang lâm học tỷ theo chúng ta nói nhiều như vậy không cần cảm ơn hiện tại mùa khai giảng rất nhiều giống như các ngươi tân sinh gặp sớm đến trường học nhìn chúng ta hội học sinh bị sắp xếp đến giúp đỡ đây là chúng ta phải làm húng chi ta vẫn là hội học sinh cán bộ phương kỳ mại nhìn đồng hồ tay một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta cùng đi ăn một chút gì đúng nha học tỷ đi thôi thuận tiện giúp chúng ta giới thiệu một chút nơi này những địa phương nào món ăn ăn ngon giang lâm suy nghĩ một chút hành đi đến một cái quán ăn cửa giang lâm giới thiệu tiệm này tuy rằng không lớn thế nhưng món ăn làm rất khá ăn bình thường liên hoan loại hình không ít người đều lựa chọn tới nơi này thường thường không xếp hạc tới hiện tại còn chưa khai giảng có thể thừa dịp hiện tại đến nếm thử nguyễn mạnh đáp được vậy thì ăn nhà này sau khi tiến bảo mấy người bắt đầu xem thực đơn nơi này đều là kim lăng bản địa đặc sắc món ăn giang lâm hỏi nguyễn manh là hộ lý hệ vậy các người hắn mấy vị là nguyễn mạnh đáp chỉ ta là trung y đại bọn họ đều là ta trung học phổ thông bạn học không ở chúng ta này đọc sách một bên chơi một bên theo ta tới xem một chút trường học như vậy à tốt nghiệp cao t r u n g sau còn có thể tụ tập cùng một chỗ dáng dấp như vậy lữ hành thật làm cho người ư ớ t cao giang lâm lại hỏi như vậy các ngươi mấy vị là cái gì trường học đây nguyễn manh giới thiệu tân hải đại học đông nam đại học phú đán đại học、Và tất cả đều là trường tốt ta lợi hại lợi hại học tỷ ngươi là cái nào chuyên nghiệp ta là kinh tế mậu dịch tiêu bích tuyết nói rằng học tỷ tuy rằng các ngươi không phải một cái hệ nhưng sau đó kính x i n ngươi chăm sóc nhiều hơn một hồi ta vị này bản thân không thành vấn đề các ngươi y học hệ hội học sinh ta cũng rất quen biết chính nói đ ỗ n g nhiên đi vào bà cái nam sinh lão bản mau ra đây đến rồi đến rồi chúng ta tiểu phi ca phải ở chỗ này bắt chuyện các linh đệ ta đến thông báo các ngươi một tiếng đêm nay các ngươi nhà hàng chúng ta bao cái này lão bản mặt lộ vẻ khó xử làm sao tiểu phi ca hàng ngày đặt bao hết có như thế ngạc nhiên lão bản đáp trước đều là sớm hẹn trước tốt ta cũng sớm sắp xếp không tiếp nhận khách mời khác nhưng là ngày hôm nay hiện tại ta này có khách đây tiểu phi ca lâm thời quyết định bao cửa hàng n g ư ờ i đây là cho các n g ư ờ i mặt mũi hai năm qua chúng ta tiểu phi ca ở các ngươi này đặt bao hết số lần còn thiếu sao cái này lão bản có chút bất đắc dĩ trong cửa hàng có hai bàn khách mời làm sao có thể đem bọn họ đánh đổi đây thế nhưng cũng không thể chọc tiểu phi ca tại quá khứ hai năm thường thường ở đây đặt bao hết mời khách ăn cơm nếu không như vậy đi cái kia hai bàn khách mời trước tiên để bọn họ giữ lại ta cho các ngươi thiếu toán một điểm nghe đến nơi này ba người kia nổi giận cam chúng ta tiểu phi cà k e m chút tiền này có người khác ở chúng ta này còn gọi đặt bao hết một cái nghỉ hè không thấy chúng ta cái đám này h u y n h đệ đạ nghị ở các ngươi này cố gắng tụ một hồi ăn bữa cơm có như thế khó chủ cửa hàng phi thường làm khó dễ bên trong một người nói rằng nếu không ta giúp ngươi đem cái kia hai bàn người diệt đi như vậy không tốt sao có cái gì không tốt đẹp vừa mới nói xong bên cạnh bàn kia bốn cái nam sinh vội vã tính tiền rời đi coi như các ngươi thất thời tiếp đó ba người nhìn về phía phương kỳ mại cái kia một bàn nha giang lâm cũng ở đây mới vừa bọn họ lớn tiếng như vậy nói chuyện phương kỳ mại liền nghe ra bọn họ trong miệng nói tiểu phi ca nên chính là ngày hôm trước gặp phải cái kia mở đường hồ hướng phi không nghĩ đến hắn cũng là trung y đại nguyễn mạnh hỏi bọn họ là ai giang lâm nói theo ta một tiểu đội từng cái từng cái bị l ấ p chúng ta một cái con nhà giàu mang học rồi ba người kia đi lên phía trước giang lâm mọi người đều là người mình tiểu phi ca đặt bao hết ngươi có thể lưu lại tiếp theo bọn họ vừa nhìn về phía tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh hai vị mỹ nữ cũng có thể cùng uống hai ly đến cho các ngươi hai nam mau mau đi cho ta lưu các siêu hỏi dựa vào cái gì tiểu tử rất quang a xem dáng dấp của các ngươi sẽ không phải là sinh viên đại học năm nhất chứ không cần phải nói tiểu phi ca có các ngươi học trưởng ta tại đây các ngươi tối thật thành thật một chút không phải vậy ta để cho các ngươi ở c h u n g y đại không sống được nữa giang lâm cả giận nói trương nhất k ỷ có các ngươi như vậy sao phương kỳ m ạ i nói rằng không biết còn cho là chúng ta đến rồi một khu nhà tiểu học cũng đã là sinh viên đại học vẫn như thế ấu trĩ ngươi tiếp đó phương kỳ mại bình tĩnh mà nói rằng đến l ã o bản gọi món ăn ngươi tiểu tử này còn dám cho ta gọi món ăn đây nhanh đi ra ngoài có nghe hay không tiệm này chúng ta bao ngươi trên nhà khác ăn đi cẩn thận chúng ta tiểu phi ca giáo hơn ngươi giang lâm đứng lên trương nhất kỳ các ngươi khinh người q u á đáng trương nhất kỳ đáp hết cách rồi chúng ta tiểu phi ca có tiền liền như thế tùy hứng muốn đặt bao hết liền đặt bao hết này hai nam ở đây gặp hỏng rồi chúng ta nha hứng người còn lại nói hai người các ngươi nam cái nào chuyên nghiệp báo ra đến chúng ta tiểu phi ca bảo đảm các ngươi này bốn năm trải qua bình an phương kỳ mại điểm song môn an đắp đông nam đại học luật học cùng phú đ á n đại học kinh tế học có gì chỉ giáo ây ai chuyện này đông nam đại học là chín trăm tám mươi lăm trường học phú đ á n liền càng không cần phải nói khá lắm hai cái khá lắm đến từ trương nhất kỳ choán g vắng trị mười hai đến từ lưu tây choán g vắng trị mười đến từ trương nhất kỳ nói không không phải chúng ta trường học còn c dám tới h ú n g ta c h này g đại ngang、ngược. Phương bình Kỳ Mại m tĩnh mà nói rằng, rồi, bản, trước tiên làm như rồi trước được láo làm v ậ đi, sau đó sau sẽ u m ố ngưu hai chai nước chanh. Cam, nước vẫn n đ ú là giám điểm, muốn chết đúng không? Có tin chúng ta hay không g điểm, tin đánh muốn n chết Có hay ta ơ Phương i Mại nói, Ngư Kỳ l ậ t sư, xin mời cắt h họ phổ pháp. o bọn này, Cái Được Ngư Lúc c rồi. gì à? siêu đứng lên Khắc khắc, tuy rằng còn không chính thức lên đại học thế nhưng ta đã bắt đầu tự học cho các ngươi phổ cập một hồi kiến thức luật pháp ngưu cắt siêu nói tiếp căn cứ cao nhất viện kiểm sát nhân dân bộ công an liên quan với công an cơ quan quản hạt hình sự vụ án lập án truy tố tiêu chuẩn quy định một thứ ba mươi bảy điều đệ một sợ i nhỏ tùy ý đánh đập người khác tạo thành hắn thân thể người thương tổn cầm vũ khí tùy ý đánh đập người khác hoặc là có hắn ác liệt tình tiết đệ bốn sợ i nhỏ ở nơi công cộng ồn ào gây sự tạo thành nơi công cộng trật tự nghiêm trọng hỗn loạn trở lên chính là gây hấn gây chuyện phá hoại trật tự xã hội có thể lập án các vị đều là có văn hóa có chi thức sinh viên đại học sẽ không vì xính nhất thời xa điều bị phong mà nghị không ra chứ mấy người này không đơn giản a vẫn là giao cho tiểu phi ca đi giải quyết được rồi t r ư ơ n g nhất kỳ dừng một chút nói rằng chúng ta tiểu phi ca lập tức tới ngay các ngươi chờ chết đi t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt một thủ lương lương chúc n g ư ờ i nhiều may mắn đang lúc này cửa truyền đến một trận tiếng la làm món đồ gì các ngươi để cho các ngươi bao cái tràng làm phiền nửa ngày nay h u n g hùng hổ hổ âm thanh đối với phương kỳ mại mọi người tới nói là quen thuộc như vậy xuất hiện người kết quả thực chính là hướng phi phía sau còn theo bốn năm cái nam sinh mấy người bước đi tư thế đều rất hung hăng nhìn thấy ương phi nhu c á t siêu không khỏi nghĩ lên ở ngàn bình nông trại ước nguyện trên tường cái kia ưng thuận nguyện vọng chờ mong đem người nào đó bẻ con g ký tên cứ gọi phi nam nhân nguyên bản buông ra dây n ị p chuẩn bị ăn no nê nhu c á t siêu lại lần nữa theo bản năng mà đem dây n ị p thắt chặt con trai ra ngoài ở bên ngoài quả nhiên là phải bảo vệ thật chính mình tiểu phi ca chúng ta đã đặt bao hết thế nhưng mấy tên này không chịu lăn thái độ còn rất găng mấy người chỉ vào phương kỳ mại ương phi tức giận đi lên trước ta ngược lại muốn xem xem là cái nào hỗn tục cung quang phong độ phiên thiên ngọc thụ lâm phong công tử cũng tới quang lâm nhà này nhà hàng giang lâm chúng tùy tùng tùy tùng môn u vốn là nghĩ có thể nhìn thấy tiểu phi ca cố gắng giáo hấn một hồi trước mắt hai người kia có thể hiện tại có ai nghe hiểu được tiểu phi ca đang nói cái gì sao mấy cái tùy tùng nguyên bản hung tận nụ cười đống nhiên liền biến mất rồi một m ắ t choáng váng mà nhìn vốn g phi này không giống ta tiểu phi ca mà h ô g phi bản thân nhìn thấy phương kỳ mại trực tiếp bị dọa sợ hắn ngay lập tức nhớ tới ngày hôm trước phương kỳ mại trước kia thô bạo mười phần n ỉ tật m ư ơ i năm lại là Mại tới ngày đó nói khoác không biết vi kiếp nghĩ ngày không ngượng, trao phúng Phương mại hành vi ngu xuẩn. Vốn còn muốn mắng to là tên khốn kiếp nào khoác trao to đó Kỳ dù á m c n chính mình hét, cũng còn tốt chính mình cơ chí đổi dọng. g cơ hò hét, trí tốt đổi Dù sao lúc đó chính mình nhưng là bị phương kỳ mại tàn nhẫn mà giáo dục một phen mặt sau còn muốn bốn người bọn họ không phải một cái đại học sau đó chờ phương kỳ mại không ở lại tìm cơ hội trêu đùa nguyễn manh hiện tại đến xem vẫn là triệt để bỏ ý niệm này đi đi giang lâm cũng bối rối này không phải hồng phi phong cách hắn nhưng cho tới bây giờ đều tự yêu minh địa tự gọi chính mình là đệ nhất soái không nghĩ đến còn có thể đi khen hắn nam sinh d à i đến phong độ phi thiên vương phi hết sức lúng túng chính mình ở trung ý đại cũng là nhân vật có máu mặt huống chi này một đám huynh đệ nhìn chính mình liền như thế n h ậ n túng vậy thì quá không mặt mũi nhưng vương kỳ mại khẳng định là chính mình không t r e o chọc nổi nhân vật hắn quay về phương kỳ mại đám người nói chào mọi người a giang lâm hỏi các ngươi nhận thức nhận thức a bọn họ là bằng hưu ta anh em tốt tới vương phi đáp ngưu cắt siêu nói thôi đi chúng ta căn bản không ngươi người bạn này cũng không phải ngươi anh em tốt vương phi nho nhỏ thanh địa quay về phương kỳ mại nói rằng đại lão người nói một câu phương kỳ mại hỏi chúng ta liền muốn ở chỗ này yên tĩnh ăn bữa cơm có vấn đề hay không cái này như vậy đi đêm nay phòng ăn này ta bao các ngươi ở đây tùy tiện ăn coi như kết giao bằng hữu làm sao tiếp đó vương phi lại nhỏ nhỏ giọng nói bên này đều là đệ t a huynh đại lão ngươi cho ta điểm mặt mũi thôi phương kỳ mại đáp đạo bất đồng bất tương vi mưu ai chuyện này vương phi cảm giác lúng túng hắn tùy tùng cũng đều bối rối tiểu phi ca lại lốt như vậy thanh tức giận cùng người nói chuyện k e n chốt là đối phương không một chút nào cho tiểu phi cả mặt núi đang lúc này chuyển đến một trận siêu xe âm thanh một lát sau lại đi vào hai cái mặc câu phục nam nhân bên trong một cái cao to nam nhân hỏi tiểu phi đây vâng phi vừa nhìn là dương h i vũ ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên ôn nu lên ta ở chỗ này đây vũ ca hắn tùy tùng cũng theo hô vũ ca tốt phương kỳ mại mọi người vừa nhìn người này có t r ư ừ n g một m tám mươi lăm khoảng trường trái phải thân cao mụi ư ừ n g rất cao lánh dáng vẻ dương hy vũ quét một vòng nhà hàng lạnh lùng tốt như vậy tiểu nhân nhà hàng này không phù hợp thân phận của ta ai nha vũ ca đừng xem nhà này nhà hàng tiểu mùi vị quả thật không tệ trương nhất kỳ nói rằng vũ ca ngươi đến rất đúng lúc tiểu phi ca vốn là là muốn đặt bao hết hạ xuống tiếp đón ngươi kết quả có hai cái không biết lợi hại ra hỏa lại không đi vương phi liếc mắt nhìn trương nhất kỳ trương nhất kỳ mau mau cúi đầu dương hy vũ nhìn lại này này hai người các ngươi ta xưa nay không gặp qua chính là các ngươi làm việc chứ vương phi trận lại nói vũ ca ngươi ngồi trước mả chuyện này giao cho để ta giải quyết rất nghe vương phi cái kia đột nhiên đến gây bên trong gây khí như các siêu tóc gáy đều đứng lên đến rồi cái này bị gọi là vũ ca nam nhân sẽ không phải chính là vông phi muốn bẻ con người đàn ông kia đi ta có thể không cái kia kiên trì dương hy vũ lạnh lùng nhìn phương kỳ mại này này tiểu tử ta ăn cơm không thích có người khác quấy dối mấy người các ngươi nhanh đi ra ngoài vông phi rất muốn nói cho dương hy vũ trước mắt người này có một chiếc n h ỉ tật mười lăm tuyệt đối không phải người bình thường để hắn vẫn là không nên chọc phương kỳ mại cho thỏa đáng nhưng nhìn dương hy vũ điệu bộ này tự mình nói khả năng cũng là không có tác dụng lúc này cùng dương hy vũ đồng thời đến người kia mở miệm xem ra các ngươi là không biết chúng ta dương tổng là ai chứ ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút chúng ta dương tổng tuổi còn trẻ cũng đã lên làm hâm bảo lợi công ty phó tổng tài quyền cao chức trọng ở công ty chúng ta cũng là nhân vật nổi tiếng hâm bảo lợi phương kỳ mại hỏi đúng kim lăng nghề chế tạo công ty trước một trăm mạnh thì có chúng ta hâm bảo lợi công ty lần này giới thiệu để dương hy vũ càng thêm cao lãnh lên có loại ngông cùng tự đại cảm giác người kia tiếp tục giới thiệu đúng rồi chúng ta hâm bảo lợi công ty vẫn là thế giới năm trăm cường xí nghiệp thiên hào tập đoàn dưới cờ công ty con chỉ bằng điểm này ta khuyên các ngươi không muốn quá làm càn thiên hảo tập đoàn n g u c á t s i ê u tiêu bích tuyết cùng nguyễn mạnh đồng thời nhìn về phía phương kỳ mại phương kỳ mại khỏe miệng hơi vung lên trước hắn xem qua thiên hảo tập đoàn hợp tác công ty danh sách công ty con danh sách đã gặp qua là không quên được bản lĩnh để phương kỳ mại nhớ tới nhà này hâm bảo lợi công ty đúng là thiên hảo tập đoàn mênh mông nhiều công ty c o n một trong là bảy năm trước mẹ thu mua đến công ty chuyên môn sinh sản hóa chất sản phẩm ngoại trừ cho tập đoàn công ty khác cung cấp hóa chất sản phẩm bên ngoài chủ yếu làm ra khẩu mậu dịch ngữ cassio thở dài nói nguyên lai、like、cái này xem ra rất cao lãnh gia hỏa dĩ nhiên chỉ là mại thần nhà tập đoàn dưới cờ công ty phó tổng tài vậy ta chỉ có thể một thủ lương lương đưa cho ngươi chúc ngươi nhiều may mắn chứng nhất kỳ phách lối hỏi thế nào sợ sao đang lúc này có người bỗng nhiên đi vào thiếu ra ngữ c á s s i ê u vừa nhìn là bạch lễ thọ bạch q u ả n g i a ngươi làm sao đến rồi đúng thế tiếp đó bạch lễ thọ quay về phương kỳ mại nói rằng thiếu ra thượng văn tân quán có liên quan công việc ta đã toàn bộ an bài song xuôi vì an toàn của ngài suy nghĩ ta vẫn là ngay lập tức chạy tới làm rất tốt cực khổ rồi đây là ta phải làm như các siêu hỏi bạch q u ả n g i a ngươi làm sao mà qua nổi đến c ư ờ i thiếu gia của chúng ta e bớt sớ hát một trăm bốn mươi lăm máy bay trực thăng từ cất cánh đến rơi xuống đất chỉ cần ba mươi hai phút a này thật đúng là tiểu bò cái lưng dù để nhảy ba châu b ò bay đời trời phương kỳ m ạ i nói rằng bạch thúc ta vừa vặn có chuyện giao cho ngươi đi làm chương hai trăm hai mươi hai sẽ không thật sự có người dám bao thiếu gia của chúng ta chẳng ba thiếu gia u ả n g i a máy bay trực thăng đây là người bình thường có thể hưởng thụ đến đãi ngộ sao vâng phi đã sớm đ o á n được phương kỳ mại nên thân phận phi phạm hiện tại đến xem quả thực như vậy dương h i vũ ngắt lời nói lao đông tây ngươi là ai t r ư ơ n g nhất kỳ nói theo ngày hôm nay phòng ăn này chúng ta vũ ca cùng tiểu phi ca bao ngươi mau mau đi ra ngoài cho ta ồ bạch lễ thọ nhìn lại đi tới dương h i vũ trước mặt hắn khẽ mỉm cười nói rằng sẽ không thật sự có người dám bao thiếu gia của chúng ta chẳng chứ ngươi thiếu gia dương h i vũ kiêu ngạo mà nhìn bạch lễ thọ đây là cái gì thiếu gia xin chú ý lời nói của ngươi cũng xin mời làm rõ chính mình là đang cùng ai nói chuyện phương kỳ mại đứng lên vị này phó tổng tài tên của ngươi tên gì dương hy vũ không có vấn đề gì phương kỳ mại nói bạch thúc trước tiên giúp ta xem xem hâm bảo lợi công ty phó tổng tài người t r o n g có hay không hán hâm bảo lợi dương hy vũ tốt đẹp nói bạch lễ thọ lấy ra cứng nhắc bắt đầu truy cập công ty tài liệu tương quan dương hy vũ nhìn phương kỳ mại làm sao không tin tưởng thân phận của ta chuyện cười chúng ta dương tổng thân phận cũng đến p i ê n ngươi nghi vấn phương kỳ mại hỏi như vậy ngươi là ai chức vị gì ta a người kia nợ nụ cười hâm bảo lợi phó tổng tài thư ký lý hải bạch thúc người này cũng t r a một chút lý hải các ngươi đang dở trò quỷ gì bạch lễ thọ nói thiếu ra t r a được mục tiền hâm bảo lợi công ty trách nhiệm hữu hạn có bốn vị phó tổng tài bên trong một vị gọi dương hy vũ thư ký của hắn là lý hải dương hy vũ cả giận nói các ngươi muốn làm gì gọi các ngươi lăn ra ngoài cho ta làm nhiều như vậy trò gian phương kỳ mại không để ý đến mà là nói rằng trước tiên đem thư ký của hắn rút lui được rồi thiếu ra phương kỳ mại nói tiếp sẽ đem dương phó tổng giám đốc điều đi quét nhà cầu rõ ràng dương h i vũ lý hải vương phi cùng hắn tùy tùng cũng tất cả đều một mặt t r ò n váng lý hải cả giận nói ngươi coi mình là ai vậy điên rồi đúng không t r ư ơ n g nhất kỳ nói rằng liền như ngươi vậy còn đại học danh tiếng sẽ không phải cái kia cái gì đông nam đại học phú đán đại học đều là chính ngươi phán đoán đi ra chứ dương h i vũ lạnh lùng nhìn phương kỳ mại khoe miệng vung lên một cái cao n ạ o ý cười thú vị nam nhân ngươi thành công gây nên sự chú ý của ta mọi người dương hy vũ lại hỏi ngươi có biết hay không ngươi đây là đang đùa với lửa vâng phi nhìn dương hy vũ vũ ca hung lên dáng vẻ thật m a n a tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh ngây ngốc đối diện một ánh mắt tại sao lời nói như vậy do một người đàn ông quay về một người đàn ông khác nói lúc đi ra cảm giác đặc biệt biến thái bạch lễ thọ nói thiếu gia thay đổi nhân sự sắp xếp đã truyền đạt xuống hành tiếp đó bạch lễ thọ nói rằng ở các ngươi thu được chính thức nhân sự thông báo trước ta trước tiên giới thiệu cho các ngươi một chút thiếu gia của chúng ta bạch lễ thọ tay ở phương kỳ mại trước người nhẹ nhàng nâng lên vị này chính là thiên hào tập đoàn chủ tịch phương trọng thiên công tử phương kỳ mại toàn trường người trận to hai mắt phương kỳ mại châu á thủ phủ con trai của phương trọng thiên keng ngươi bị tiền hâm bảo lợi công ty phó tổng tài dương hy vũ điểm danh mở khóa thể chất chó được eo vĩnh cửu đến từ dương hy vũ choáng vắng trị bốn mươi đến từ lý hải choáng vắng trị ba mươi ba đến từ vông phi choáng v ắ n trị ba mươi sáu đến từ vông phi kinh ngạc đến gây người đến cầm đều hợp không lên quả nhiên có thể mở nổi nghỉ tật một ư ơ i năm tuyệt không là có tiền đơn giản như vậy thiên hào tập đoàn chủ tịch vậy cũng là thân phận cỡ nào châu á thủ phủ công tử cái kia thật đúng là chính mình không với cao nổi nhân vật a vâng phi mấy cái tùy tùng chân suýt chút nữa n h u y ê n xuống nói cách khác từ vừa mới bắt đầu chính mình kêu gào đối tượng dĩ nhiên kinh khủng như thế như vậy g u n lầy bảy giang lâm học tỷ cũng kinh ngạc đến ngây người hóa ra xế chiều hôm nay chính mình là mang theo châu á thủ phủ công tử cùng các bạn học của hắn đồng thời ở trường học đi dạo một vòng còn có hạnh cùng cùng chô cơm. chút hạnh hắn ngồi cùng một chỗ ăn、cơm. Nhìn lại một một vương ị này p h Công trọng ử không chỉ có người lớn lên có đẹp t a nữa i phi thi đại phạm, hơn h đậu c d a h t i ế n Quả tiên h ự c t à mạo mồm, song toàn. Dương cùng Phương Trọng Tối thì t là hốc hại. i há Hy vậy Vũ lý chính là toàn bộ thiên hào tập đoàn trung cực bốt chính mình chỉ là hắn đông đảo trong công ty con bên trong một nhà phó tổng tài mà phương kỳ mại chính là con trai của phương trọng tiên hai người là trực tiếp và trên lưới thương ngay ở dương hy vũ còn ở đối với chuyện này ôm ấp nghi vấn thời điểm đ ô n nhiên công ty trong đám thu được thay đổi nhân sự thông báo văn kiện dương hy vũ bị điều đến vệ sinh bộ đảm nhiệm bộ ngành bộ trưởng lý hải trực tiếp bị khai trừ trong lúc nhất thời công ty quần liền nổ tung hai người ngơ ngác mà xem điện thoại di động màn hình cái này văn kiện do nhân lực tài nguyên tổng giám tự mình phát sinh đồng thời tăng lên con dấu trình chuyện này đã là nhất định sự thực dương hy vũ ngơ ngác mà nhìn phương k ỳ m ạ i mới phương công tử người xem chuyện này chính là không đánh nhau thì không quen biết chúng ta ạch dương hy vũ cũng không biết nên nói cái gì cho phải ngược lại lần này là xong đời lý hải nói rằng Phương Phương hoàn toàn là cái hiểu lầm, Tổng Giám Đốc dương Hắn. Chờ Dương đưa Công toàn Tổng Giám cái Đốc Tử, t mới lầm, Mại vừa là đã, Kỳ a y ra, xin chú ý lý ờ i nói của ngươi, ngươi hiện tại nên xưng hô Dương Hi vũ vì là... Dương、Bộ、Trưởng, Dương của hô Hy Hy Vũ vì Vũ, là. l Bộ hải đang cúi h h u ẩ n nói bị c t gì. Phương Kỳ m ạ tiếp tục nói, ngươi trước tiên quản thật nói, ngươi đi. Ta rất không thích có giống như ngươi chính quản đầu i giống ngươi ngoai người tồn tại. Ê! Lý hải cuối ta rất thích tồn không như hùn mượn có cáo vậy, Ê, Lý đ không tiếp tục nói nữa dương hy vũ sợ hãi mà nói rằng phương công tử có thể hay không lại cho ta một cơ hội t a mấy năm ty công qua đối với l phương xuống k ô công n g ít lao. p h kỳ mại nói, b ạ cũng h thúc, phó như hệ hộ, lập tức đổ. Được rồi thiếu ra. À, Phương tổng tài, tức có Được c xem xem làm làm Mại người này lên nếu quan nổ. rồi là lập sao ra. Kỳ không cho là lấy dương hy vũ nhân phẩm như vậy có thể lên làm đồng thời làm thật phó tổng tài mà phương kỳ mại quản lý nguyên tắc vậy thì là biết lắm khổ nhiều dựa vào năng lực nói chuyện tuyệt không có thể là dựa vào quan hệ coi như là cha mẹ công ty cũng không ngoại lệ tiếp đó hắn rồi hướng dương hy vũ nói ngươi mới vừa không phải nói không thích lúc ăn cơm bị người nào sao vậy liền đem ngươi điệu đi quét nhà cầu lúc ăn cơm ngươi có thể ở tại v â đút cờ ăn một mình tuyệt đối sẽ không có người quấy dối ngươi dương h i vũ dương h i vũ tuy rằng không có bị khai trừ thế nhưng bị điều đến vệ sinh bộ c ũ n g bị khai trừ không khác biệt gì tốt xấu đã từng là cái phó tổng tài không đến nỗi rơi vào bị cuốn gói hạ tràng thế nhưng đối với dương h i vũ tới nói còn không bằng trực tiếp bị khai trừ tốt bên cạnh vương phi mọi người run lập cập địa lăng ở một bên vương phi không dám nói lời nào sớm biết liền nhắc nhở một hồi dương hy Hi vũ hiện tại ngược lại tốt trực tiếp xong đời lưu c á t siêu lắc đầu sướng lên lạnh lạnh bóng đêm vì ngươi nhớ n u n g thành h ạ hóa thành xuân bùn tre chợ ta chương hai trăm hai mươi ba duy nguyễn manh đại tỷ đầu như thiên lôi sai đâu đánh đó bên cạnh nhà hàng lão bản cung cung tính tính mà nói rằng mới phương công tử món ăn đã chuẩn bị tốt rồi xin hỏi có thể bắt đầu mang món ăn sao có thể được rồi phương kỳ m ạ i nói bạch thúc ngươi cũng đồng thời ngồi xuống ăn được rồi thiếu ra đến đại gia ăn người khác ngơ ngác mà đứng đi rồi rất mất mặt không đi đứng cũng rất lung túng cái kêu mấy cái tùy tùng bình thường theo ông phi hoành hành bá đạo quân rồi không nghĩ đến cũng có thể nhìn thấy ông phi run d ậ y một ngày còn có ông phi bạn gây dương hy vũ hai nhà vốn là thế g i a o dương hy vũ bình thường hết sức bày ra một cái cao lãnh phó tổng giám đốc g i á n g dấp hiện tại hắn bộ này tái nhựa mặt thực sự là khó coi cực kỳ hắn cúi người xuống t h ấ p giọng nói rằng phương công tử lại lại cho cái cơ hội được chứ lý hải cũng nói theo đúng đấy phương công tử cầu ngươi bạch lễ thọ lại đứng lên các ngươi không nên quáy g i y thiếu da của chúng ta dùng cơm hết thể đều là do các ngươi gieo gió g ợ t bão xin mời tự lo lấy lao đông tây dương hy vũ ánh mắt trở nên băng l ạ n h lên chính mình ở công ty từ trước đến giờ nhất hô ba ứng xưa nay không được quá như vậy nhục nhã ngược lại phó tổng tài vị trí không còn vậy thì cho bọn họ điểm màu sắc nhìn được rồi dương hy vũ cởi áo lộ ra bắp thịt r ắ n chắc tuy rằng cùng phương kỳ mại so sánh kém xa lắm nhưng này đã là người bình thường theo không kịp vóc người còn có cái kia chó được eo đó là nam tính đặc hữu tở hnl tử nắm giữ chó được eo nam tính ngực so sánh vòng eo rộng lớn rất nhiều từ xương sần hướng về xương hông phương hướng trên tờ hnl cấp tốc co rút lại hình thành khiêu gợi đ ư ờ n g nét loại dây này đều tương tự với cầu tờ hnl đường cong cho nên được gọi tên chó được eo hiện tại đến lợi cho dương hy vũ điểm danh phương kỳ mại cũng thu được cái này tờ hnl đường cong vóc người tiến một bước hoàn mỹ gợi cảm lúc này vương phi đã xem xương e m sở này cơ ngực này cơ bụng còn có này eo đều là của ta nhất định không thể tiện nghi hắn nam nhân a như c ắ t siêu từ vông phi trong ánh mắt có thể thấy được cái tên này nhất định là tại t h è m người ta thân thể dương hy vũ lạnh lùng nhìn phương kỳ mại sau đó cầm nắm đấm tư lịch phong phú bạch lễ thọ liết mắt là đã nhìn ra dương hy vũ s ắ c khí vô hai lần tay đ ỗ n g nhiên c ử a truyền đến một trận chỉnh t ề tiếng bước chân lập tức đi vào tám viên lỗ Không, là tám tên phương kỳ mại vệ sĩ thầy trang màu đen mang k í n h dâm khôi nô cường tráng khổng lồ t ù y ý chọn một cái đi ra đều so với dương hy vũ có phạm thiếu ra vệ sĩ giữa quốc cung cùng hô lên phương kỳ mại hỏi các ngươi ăn chưa bẩm thiếu ra vẫn không có bạch thúc cho bọn họ sắp xếp một bàn được rồi thiếu ra cảm tạ thiếu ra nhóm vệ sĩ gia đình cùng hô lên giờ k h ắ c này dương hy vũ mọi người tất cả đều học rồi n à y châu á thủ phủ nhà công tử vệ sĩ đều như thế có mặt mũi thật gọi người sợ sệt bạch lễ thọ quay về dương hy vũ hỏi dương bộ trưởng ngươi đây là phải làm gì dương hy vũ lung túng ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt biến thành ánh mắt đờ đẫn h ạ c ta cái kia nay không trời nóng được sao thoát khá là lạnh nhanh lên một chút bạch lễ thọ nói cái kia xin ngươi đi ra ngoài bên ngoài thoát nếu không sẽ ảnh hưởng thiếu da của chúng ta m ư ợ ăn tốt tốt ta vậy thì đi vậy thì đi dương hy vũ cùng lý hải tuy rằng vô cùng không cam lòng nhưng so sánh với đó vẫn là mau mau lưu nhìn thấy cái đám này uy vũ sinh uy vệ sĩ vương vi vũ cùng đinh lữ thành cũng ở phía sau sợ ngày hôm trước ở m a r tin s a lộ lối vào hai người không biết điều địa đi đùa dỡn hai nữ sinh c ò n t r a o phúng châu á thủ phủ công tử quả thực tự tìm đường chết lúc đó không bị cái đám này vệ sĩ bóc chết đã đủ may mắn vương phi vội vàng nói rằng phương công tử trước nhiều có đắc tội thực sự là xin lỗi a đúng đấy phương công tử chúng ta có mắt không t r ọ n g bằng không nếu như cho chúng ta mười cái đảm chúng ta cũng không dám a phương công tử ngài nhất định đại nhân có lượng lớn sẽ không theo chúng ta cái đám này vô danh tiệu tốt tính toán trương nhất kỷ cùng đinh lữ thành chờ vài tên tùy tùng cũng nho nhỏ thanh mà nói rằng phương công tử ngài từ từ ăn chúng ta chúng ta cũng trước tiên cáo tử chậm đã phương kỳ mại nhìn lại vương phi cả kinh run lẩy bẩy hắn lơm nớp lo sợ hỏi phương công tử có có gì chỉ thị phương kỳ mại chỉ vào nguyễn manh nói rằng nàng gọi nguyễn manh là trường học các ngươi hộ lý hệ sinh viên đại học năm nhất các ngươi biết nên làm như thế nào chứ vương phi lập tức nói rõ ràng rõ ràng phương công tử yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không bắt nạt nàng dừng một chút vương phi tiếp tục nói cũng tuyệt đối sẽ không khiến người khác bắt nạt nàng ta bảo đảm không ai dám động nàng một cọng tóc gáy tiếp đó vương phi vây tay hắn t h ủ y tùng toàn bộ chạm thành một xếp ngay ngắn sau đó cùng hô lên đại tỷ đầu vương phi lại hô duy đại tỷ đầu như thiên lôi sai đâu đánh đó duy đại tỷ đầu như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó người còn lại cũng lặp lại hô a nguyễn mạnh ngây người chính mình còn chỉ là cái sinh viên đại học năm nhất tiểu học muội này mấy cái đại ba học trường đã vậy còn quá xưng hô chính mình nguyễn mạnh đại tỷ đầu sau đó có chuyện gì tỷ như giang hành lý đưa món ăn chân chạy cái gì xin mời đối với chúng ta tùy ý sai phái ai dám bắt nạt ngươi chúng ta bảo đảm đem hắn đánh đánh nguyễn mạnh nói ai nha các ngươi đừng bạo lực như vậy v v nguyễn mạnh đại tỷ đầu g i o hơn đến được chúng ta bảo đảm không làm đại tỷ đầu đánh người nguyễn minh phương kỳ mại cũng muốn nói lại thôi vốn là hắn chỉ là muốn để đám người kia sau đó đừng bắt nạt nguyễn minh mà thôi không nghĩ đến này vương phi như vậy cơ chí hiện tại được rồi sau đó có bọn họ ở có thể đem nguyễn minh bảo vệ lại đến phương kỳ mại nói được rồi đừng khiến cho cùng xã hội đen như thế sau đó không cho các ngươi dùng bạo lực giải quyết vấn đề vương phi mọi người gật đầu liên tục v â n v â n v â n phương công tử giáo dục phải là chúng ta xin nghe giáo huấn tiếp đó vương phi lại nói lão bản phương công tử bữa cơm này toàn ở ta vương phi trên đầu phương công tử này không phải đặt bao hết chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt thành ý như vậy chúng ta đi xuống trước các ngươi từ t ừ ăn được phương kỳ mại gật đầu tán thành sau vương phi mọi người mới dám rời đi giang lâm học tỷ ngơ ngác mà nhìn trước mắt mấy người này tất cả hơi bị quá mức khó mà tin nổi ở phương công tử trước mặt bình thường hung hăng c ả n quái vương phi vẫn là chỉ có thể trở nên cung cung k i n h kính hơn nữa hắn còn chủ động trở thành vị này đại vừa học m g ộ i tùy tùng một ngày mới máy bay trực thăng đã trước tiên bay đi tân hải đợi mệnh kế hoạch đường về thời gian đại gia lại trực tiếp bay trở về sau đó vẫn như cũng là đi du lịch một mình đường dài hiện tại là buổi sáng tám giờ xe tiếp tục hướng về tân hải đại học xuất phát chương hai trăm hai mươi bốn lão công đường xuống nước ta đem mẹ ta dẫn tới sau đó do bạch l ễ thọ phụ trách lái xe đại gia một vừa thưởng thức phong cảnh dọc đường một bên hướng về tân hải xuất phát tân hải là toàn quốc thành thị lớn thứ nhất cũng là trong nước siêu thành thị cấp một có câu nói truy tinh lên phía bắc rộng rãi bao biêu giang chiếc gỗ ở tân hải hoạt động thương nghiệp rất nhiều cũng sẽ có rất nhiều mình tinh lại ở chỗ này mở buổi biểu diễn có trong nước cần trong nhất trình lưu hậu đồng ộ mua sắm trực tuyến bao nhiêu. bao trực đ thời, rất thực ty tổng Tân tới rất tú thực tập Tân thời trưa, bắt trước tiên đi tham quan tiêu bích tuyết Tân nhiều Hải. sinh học nhiều hội. Hải bích Hải học. người Đối với viên đại nói, điểm, buổi đi đi Đại cũng có có lực công có cơ cơm. lớn, Đến ăn quan Đồng đó mấy đều ưu Sau đầu là bộ bữa đã ở sẽ dạng có một vị nhiệt tình đại học năm hai học tỷ mang theo bọn họ tham quan tân đại học tỷ gọi viên hiệu á n h cùng tiêu bích tuyết là đồng nhất cái chuyên nghiệp một bên đi dạo viên hiệu á n h vừa nói so sánh được khen là nam tử nghề nghiệp k ỹ công học viện kỹ thuật tân hải giao thông đại học còn có được khen là mẫn hành nữ tử cao đẳng sư phạm chuyên viện khoa học hoa đông sư phạm đại học hai người bọn họ trường đại học nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng chúng ta tân đại liền không giống chuyên nghiệp vô cùng đầy đủ hết toàn thể nam nữ tỷ lệ phi thường cân đối coi như là máy móc công trình chuyên nghiệp cũng là lớp học nam nữ ba một một đôi tình nhân một đôi cơ mấy người vừa nghe liền nở nụ cười tiêu bích tuyết nói ha ha học tỷ thật hài hước viên hiệu b n h nói ta cũng là ăn ngay nói thật ngược lại trường học chúng ta nam nữ tỷ lệ là 5 năm năm m như các siêu hỏi cái kia học tỷ phú đắn đại học nam nữ tỷ lệ đây trước xem qua tân hải sở hữu trường cao đẳng số liệu phú đắn nam nữ tỷ lệ là bốn sáu m nữ sinh chiếm đa số tiếp đó viên hiệu ánh tiếp tục giới thiệu chúng ta tân lớn có đặc biệt ba học kỳ chế cùng tuyển k h ó a chế phân chính là xuân thu đông ba cái học kỳ mỗi cái học kỳ mười chu cộng thêm một cái bốn phía mùa hè tiểu học kỳ chuyện này ý nghĩa là h ã n đại học thi giữa kỳ thời điểm chúng ta ở cuộc thi cuối kỳ người khác ở cuộc thi cuối kỳ thời điểm chúng ta ở hoan đ ộ sông đán chúng ta thường thường là toàn quốc cái thứ nhất khai giảng người nhưng cũng khả năng là toàn quốc cái cuối cùng nghỉ người như c á t siêu nói cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ viên hiệu bánh nói đúng câu nói này chính là chúng ta tân đại giáo huấn ai chuyện này cho tới tuyển k h ó a chế vậy thì là đem học tập quyền chủ động giao cho chúng ta học sinh chính mình chúng ta có thể căn cứ tự thân đặc điểm cùng cần cấu tạo chính mình chi thức kết cấu tiến hành tuyển khóa làm được giáo sư người tật mới học sinh học chọn thật Như Cát Siêu n ó i cái này x e m r a r s t l siêu n ứ sở cũng còn tốt không thi tới nơi này có điều trước mại thần đã dạy đại gia bơi có mại thần vị lao sư này vấn đề không lớn tiêu bích tuyết đột nhiên cảm giác thấy m ư i thần giáo đều là rất thực dụng kỹ năng viên h i ể u ánh lại nói trước một vị tân hải đại học trước hiệu t r ư ở n g đã nói nếu như cưới tân hải đại học nữ sinh về nhà các nàng mãi mãi cũng sẽ không hỏi hai người đều rất xuống nước là trước tiên cứu ta vẫn là trước tiên cứu mẹ ngươi vấn đề thế này các nàng chỉ có thể nói nói cái gì viên h i ể u ánh thẻ dừng một chút đại gia bắt đầu sốt ruột lên các nàng chỉ có thể nói lao công đừng xuống nước ta đem mẹ ta dẫn tới ha ha ha mấy người bật cười sau đó nếu như cưới tân hải nữ sinh làm vợ không cần tiếp tục phải lo lắng đạo này đưa mạng đề còn gì nữa không chúng ta tân rất nhiều bốn cái giảm chiều bóng tên gọi giải trí phương tiện toàn quốc số một và như thế lợi hại l i ê n như vậy đại gia ở viên h i ể u á n h học tỷ giới thiệu sau hiểu rõ tân hải đại học tình huống tiếp đó viên h i ể u á n h nói rằng các ngươi muốn đi ký túc xá nhìn sao bích tuyết học bội có thể trước tiên đi quen thuộc kỹ càng phương kỳ m ạ i nói được các ngươi đi lên xem một chút chúng ta ở phía dưới c h ờ các ngươi viên hiệu á n h nói vị này học đệ thật là thân sĩ không liên quan ta cùng túc ống lớn mẹ nói một tiếng là được hơn nữa hiện tại còn không chính thức khai giảng phần lớn học sinh đều không ở chúng ta ký túc xá chỉ có ta cùng một cái khác bạn cùng phòng thăm một chút không có chuyện gì tiêu bích tuyết gật đầu nói rằng vậy thì phiền phức học tỷ sẽ không ta ở nhà k ẻ nhạt sớm đến trường học thời gian nhiều mang bọn ngươi nhìn đi đi đến ký túc xá viên h i ể u á n h đẩy cửa mà vào viên h i ể u á n h quay về tên kia bạn cùng phòng nói rằng tiểu vân mấy vị học đệ học nội muốn thăm một chút chúng ta ký túc xá Ô nha cái kia tùy tiện tham quan bà không liên quan viên hiệu á n h giới thiệu xem đây chính là chúng ta tân đại ký túc xá là bốn người sau đó mới vừa vào cửa bên trái là bốn cái ngăn tủ có thể cho đi lý bên phải ni là chúng ta phòng vệ sinh viên hiệu gánh thở dài ai nói đến đây nhất định phải nổ nước bọn một hồi chính là phòng vệ sinh cùng bồn u rửa tay là nối liền cùng nhau nếu như có người ở đi nhà cầu người khác muốn rửa tay giặt quần áo loại hình đến chờ ở bên ngoài đúng rồi n à y vê đốt cờ dùng vẫn là bồn u cầu không phải trường học khác loại kia tồn u xí mặc dù là chính mình trường học cũ thế nhưng ta rất muốn nổ nước bọn một câu này thiết kế đến quá không hợp lý được rồi tiêu b í c h tuyết cũng bất đắc dĩ nói như vậy lên là rất không tiện có điều không có cách nào mặt khác tên kia gọi vương vân học tỷ cũng tiến tới còn có a đáng giá nhất nổ nước bọt hẳn là tắm rửa chúng ta căn bản không máy nước nóng chúng ta chỉ có thể từ lầu một đánh nước nóng tới cái này là chúng ta trang tắm rửa thần khí có thể bơm nước tới dùng nước nóng khí vòi phun tắm rửa thế nhưng nước nóng vẫn phải là chính mình đánh chúng ta ký túc xá là ở lầu hai đi lầu một mốc nước tới vẫn tính là thuận tiện đáng thương những người trụ lầu năm lầu sáu bạn học leo nhà liền đủ mệt mỏi mỗi ngày múc nước rèn luyện lực cánh tay a bích tuyết học ngồi ngươi nếu như vận khí không được bị phân phối đến c a o tầng vậy ngươi k ỳ lần tí cũng phải luyện ra a không phải chứ tiêu bích tuyết mọi người càng thêm há hốc mồm hố như vậy sao nguyễn manh đều thế tiêu bích tuyết còn có tân đại học sinh cảm thấy phiền phức ai vô lực nhổ nước bọn viên hiệu đ á n h đi ra tiếp tục giới thiệu sau đó nơi này có cái máy lọc nước còn có điều hòa điều hòa cũng là sáu bảy năm trước mới bắt đầu trang trước bởi vì đường bộ vấn đề vẫn chưa cho trang mặt sau toàn bộ đường bộ sửa lại mới mặt lên thật đúng là khổ trước đây những học t r ư ở n g kia học tỷ như c á t siêu nói có điều hòa là được nếu như không có vậy thì thật là quá thống khổ sau đó có thể nhìn chúng ta sân thượng không phải rất lớn thế nhưng tầm nhìn k i a sáng cái gì đều cũng không tệ lắm trở lại chính là vị trí của chúng ta mặt trên là giường chiếu phía dưới là bàn bên cạnh còn có cái ngăn tủ có thể thả quần áo cùng đồ vật gần như chính là như vậy tổng thể tới nói vẫn tính là khá là thoải mái chính là phòng vệ sinh cảm giác vẫn là gây go một điểm vương vân nói bổ sung bởi vì giáo khu kiến đến tương đối sớm một ít thiết kế liền không phải rất hợp lý độ nội thất cái gì cũng là khá là cũ thì như cái này dường hơi xoay c h u y ể n thân liền còn kẹt v ă n g vọng tiêu bích tuyết nói vậy cũng không có cách nào lạc chỉ có thể như vậy rồi thực sự là phiên phức phương kỳ mại nói một cách lạnh lùng tiêu bích tuyết nghi hoặc mà nhìn phương kỳ mại đang lúc này phương kỳ mại nói rằng bạch thúc sắp xếp một hồi cho tân đại bảo sơn giáo khu toàn bộ ký túc xá thêm trang máy nước nóng được rồi thiếu ra trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng đều nhìn lại phương kỳ mại nói tiếp đây là điểm thứ nhất điểm thứ hai cho sở hữu ký túc xá phòng vệ sinh trang bị thêm ngăn cách tăng cao phòng vệ sinh sử dụng suất vâng thiếu ra điểm thứ ba phương kỳ mại nhìn về phía tiêu bích tuyết người như xí quen thuộc dùng ngựa thùng gỗ vẫn là tồn xí tiêu bích tuyết cả kinh ai trong nháy mắt tiêu bích tuyết mặt trà sát s ư ợ t địa đỏ lên chương hai trăm hai mươi lăm này xác định là cái chuẩn sinh viên đại học năm nhất à nam sinh hỏi nữ sinh vấn đề này rất lúng t ú n được chứ hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị 10. hà phương kỳ mại rất chăm chú mà chờ đợi tiêu bích tuyết trả lời cái này tiêu bích tuyết nho nhỏ thanh địa đáp không quen dùng ngựa thùng gỗ phương kỳ mại nhìn bạch lễ thọ bạch thúc được rồi thiếu ra ta lập tức liền liên hệ tân đại hiệu trưởng thêm trang máy nước nóng trang bị thêm phòng vệ sinh ngăn cách sẽ đem sở hữu bùn cầu đội thành t u n xí viên hiệu ánh vương vân đến từ viên hiệu ánh c h á n g vắng trị m ộ đến từ vương vân c h á n g vắng trị m ộ có thể hỏi một chút phát sinh cái gì không vương vân sợ hãi địa d ơ tay lên bạch lễ thọ nói rằng tình huống rất đơn giản đó chính là chúng ta thiếu gia bất mãn tiêu tiểu thư cư trú hoàn g cảnh vì lẽ đó đem quý giáo sở hữu thiết kế chỗ không ổn toàn bộ tối ưu hóa m ộ t hồi a m viên h i ể u ánh cùng vương vân ngây ngốc đối diện một ánh mắt có muốn hay không như thế ngang tàng xin yên tâm thiếu gia của chúng ta có đầy đủ tài lực nếu như có hắn chỗ không đủ cứ việc nói ra hai vị học tỷ vừa nghe cản vội vàng lắc đầu bên cạnh n ư u các siêu cùng nguyên manh mới vừa nghe nói tân đại ký túc xá các loại không đủ thời điểm đều cảm thấy đến chỉ có thể liền như thế tiếp thu không có cách nào thay đổi tuy nhiên mại thần dùng giờ mở bờ đến rồi một cái n ị c h sửa chữa m ệ n h tiêu bích tuyết nói thực những người cũng có thể tiếp thu không cần thiết tiêu số tiền này không cần c ã i viên hiệu ánh cùng vương vân cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế ngang tàng người vị này x o á i ca vẫn là không cần đúng đấy tính ra bảo sơn giáo khu tính cả nghiên cứu sinh sinh viên chưa tốt nghiệp cùng cào trước sinh có hơn bốn ký túc xá từng cái thêm trang máy nước nóng làm ngăn cách thay n g a thùng gỗ này một khoản tiền không phải là số lượng nhỏ à? tuy rằng rất cảm tạ ngươi nhưng vẫn là theo ấn bích tuyết học muốn nói không cần sửa lại phương kỳ mại suy nghĩ một chút không thay đổi cũng được ai như các siêu mọi người còn tưởng rằng mại thần như thế dễ dàng bị thuyết phục không nghĩ đến phương kỳ mại nói rằng không thay đổi lời nói liền trực tiếp kiến tân nhà ký túc xá đi quốc gia chúng ta tên gọi cơ kiến của ma ở cơ kiến phương diện kỹ thuật cùng kinh nghiệm gồm nhiều mặt là thế giới nhất lưu trình độ nếu như vận dụng có đủ nhiều tài chính các ngươi rất nhanh sẽ có thể có tân nhà ký túc xá m ạ c thúc giúp ta an bài song sôi a đến từ viên hiệu bánh c h ó á n g vắng trị mười lăm đến từ vương vân c h ó á n g vắng trị mười lăm phương kỳ mại nói được nửa câu hai vị học tỷ liền kêu lên người ở chỗ này cũng đều đông nhiên cả kinh tiêu bích tuyết trận lại nói không cần không cần mại thần đ ừ n g kiến phương kỳ mại nhìn tiêu bích tuyết muốn đổi vẫn là mười kiến hai tuyển một tất tuyển đề viên hiệu bánh cùng vân vân bị phương kỳ mại cái kia cô bá đạo sức lực dọa sợ run lời bày không dám nói lời nào tiêu bích tuyết nho nhỏ thanh mà nói rằng vậy còn là sửa chữa là tốt rồi đi được phương kỳ mại gật g ủ nói tiếp bạch thuốc rõ ràng thiếu ra ta trước tiên gọi điện thoại thông báo một hồi tân đại hiệu trưởng đi thôi đến từ viên hiệu ánh choáng vắng trị hai mươi đến từ vương vân choáng vắng trị hai mươi mới vừa phát sinh cái gì ta chỉ là dẫn theo mấy vị học đệ học bội tới nơi này thăm một chút sao rất giống gây nên bảo sơn giáo khu nhà ký túc xá biến đổi lớn còn có vị này tướng mạo đẹp trai tính cách bá đạo học đệ đến tột cùng là thần thánh phương nào a chỉ chốc lát bạch lễ thọ trở về thiếu gia ta đã thông báo tân đại hiệu trưởng thế nào hắn nói hắn ý thức được trường học học sinh dừng chân phương diện không đủ tuy rằng chúng ta bỏ vốn chuyện này đối với trường học là chuyện tốt nhưng chuyển đi sẽ làm trường học có chút không mặt m ũ i vì lẽ đó chuyện này trường học gặp chính mình tiến hành cải thiện cảm cảm ơn chúng ta lòng tốt phương kỳ mại trên mặt một tia không thích bạch lễ thọ nói tiếp có điều ta đã nói cho hắn đây là thiếu gia giúp đỡ hy vọng hắn không muốn không biết cân nhắc phương kỳ mại gật ngủ rất tốt viên hiệu ánh v v v đến từ viên hiệu ánh choáng vắng trị đến từ vương vân choáng vắng trị ba mươi hai vị học tỷ tiếp tục run lời bày vương vân hỏi xin hỏi vị này x o á i ca học đệ cũng là chúng ta tân đại hạ cũng không phải thiếu gia của chúng ta là phú đán hoa phú đán đại học vương vân lại hỏi có thể mạo mội hỏi một câu thân phận của ngươi sao phương kỳ mại gật đầu một cái bạch lễ thọ tiến lên một bước nói rằng như vậy liền do ta đến cho các ngươi giới thiệu một chút thiếu gia của chúng ta phương kỳ mại là giang thành đốn đốn, đốn diệu nghiệp chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn kiêm ceo giang thành dương thị trung ý quán tổng giám đốc giang thành thượng văn thư viện chủ tịch giang thành vân đính giật tiên n g h ị phép sơn trang công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch giang thành diệu tinh truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch giang thành gia h ả o khách sạn công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch mặt khác hắn vẫn là năm nay ngạc tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên thành tích cuộc thi m ắ t điểm phụ thêm m ộ ư ơ i điểm thêm phân viên hiệu ánh v ư ơ n v v ô hát mi gột n à y xác định là cái chuẩn sinh viên đại học năm nhất không chỉ có là nhiều nhà chủ tịch của công ty vẫn là tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên như thế vẫn chưa đủ còn có m ư ơ i phân thêm phân nay điểm trực tiếp đột phá phía chân trời vốn tưởng rằng chính là một cái nào đó có tiền con nhà giàu vung tiền như r ấ t thôi không nghĩ đến là vị có thực lực trạng nguyên hai người cả kinh c ầ m đều muốn rơi mất đến từ viên hiệu ánh choáng vắng trị năm mươi đến từ vương vân choáng vắng trị năm mươi viên hiệu ánh từ buổi chiều mang theo bọn họ đồng thời đi chơi thời điểm liền cảm giác phương kỳ mại khí vũ bất phàm không nghĩ đến viên hiệu ánh lau v ệ t mồ hôi đại thần ta rốt c ũ n g biết tại sao bọn họ mấy vị mới vừa cũng gọi ngươi mại thần vân vân cũng nói theo đại thần xin mời nhận lấy đầu gối của ta phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng vì lẽ đó trường học còn có cái gì chỗ không đủ cứ việc nói ra ta gặp tận ta sức m ọ n đi cải tiến ai chuyện này n à y xác định là sức m ọ n à được rồi đ ạ i thần chúng ta biết rồi tham quan xong xuôi ký túc xá cũng là đem tân đại toàn bộ đều tham quan một lần mấy người chuẩn bị rời đi sau đó muốn đi phương kỳ mại phú đán đại học bích tuyết học ngồi chúng ta đã vừa mới bỏ thêm vệ trát sau đó có bất kỳ cần ta hỗ trợ địa phương có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta ừ biết rồi học tỉ Cái k không cần, không cần, đến, đến tốt, tốt, sau đó bốn năm liền ở ngay đây nếu như không phải phương kỳ mại không phải mọi người cùng nhau đến lời nói tiêu bích tuyết trong lòng vẫn có chút không chắc chắn hiện tại không chỉ có quen thuộc trường học hoàn cảnh còn nhận thức hai vị học tỷ sau đó chỉ cần chờ khai giảng là có thể như c á t siêu nói đi lạc đi mại thần phú đ á n n h ị n chương hai trăm hai mươi sáu thật ước ao phú đ á n học sinh phương kỳ mại phú đ á n đại học kinh tế học viện là ở hàm đan giáo khu nhìn một chút bản đồ từ tân hải đại học bảo sơn giáo khu xuất phát đi xe chỉ cần một ư ơ i bảy tám km hai người này giáo khu cách đến mức rất gần không tới nửa giờ liền có thể đến hàm đan đường số hai trăm hai mươi phú đ á n đại học cửa đứng ở chỗ này như c á t siêu kích động hô rốt cục đến rồi đây chính là mại thần muốn đọc đại học cũng là toàn tân hại tốt nhất đại học phương kỳ mại nói phía dưới do ta đến vì mọi người giới thiệu một chút phú đán mại thần đến giới thiệu mại thần không cũng giống như chúng ta là lần đầu tiên tới sao tiêu bích tuyết nói ta biết rồi mại thần nhất định đã làm tốt bài tập tuy rằng lần đầu tiên tới thế nhưng đã tất cả đều hiểu rõ ràng nguyễn manh nói rằng có thể có thể không thẹn là ngươi phương kỳ mại nói rằng đang giải phóng sơ kỳ phú đán được hưởng giang nam đệ nhất học phủ mỹ dự mà vì là phú đán tự tay viết viết giáo tên người chính là mao chủ tịch hoa nha giỏi quá đi vào trường học có một vị mao chủ tịch xem đối diện cổng lớn phương hướng phương kỳ mại nói pho tượng cao bảy một m tượng trưng bảy một kiến đảng nhật pho tượng cái bậy độ cao là năm một ư ơ i sáu m kỷ niệm cách mạng văn hóa cương l ĩ n h tính văn kiện năm t m ộ t sáu thông báo đồng thời cả chiếc pho tượng tổng độ cao là một mươi hai hai mươi sáu m tượng trưng mao chủ tịch sinh nhật mại thần thật là hành hiểu rõ đến rõ ràng như thế đứng ở chỗ này phương kỳ mại tiếp tục giới thiệu hàm đan giáo khu chính là phú đán đại học chủ giáo khu diện tích chín mươi hai hai trăm hai mươi chín bảy hòa m ư ơ i m chia làm đông Nam, bắc, bên trong Bắc, cái khu vực. chủ học cũng có Bàn bộ là chủ yếu dạy học hoạt động nơi, cũng có bộ phận khu sinh hoạt yếu dạy phía ậ n sinh khu Khu hoạt. h p đông là bộ phận năm nhất tân sinh cùng một số ít viện hệ lớp lớn sinh viên chưa tốt nghiệp khu sinh hoạt cùng với tin tức học viện khu phía nam cũng là sinh viên chưa tốt nghiệp khu sinh hoạt đồng thời còn có đ ệ năm sáu lớp học kinh tế học viện quản lý học viện văn khoa nhà lớn cùng gây dựng sự nghiệp căn cứ nhà lớn bắc khu nhưng là nghiên cứu sinh cùng với du học sinh khu sinh hoạt ở tình huống bình thường ta ký túc xá hẳn là ở khu phía nam như các siêu ba người trợn mắt mất mồm chúng ta đối với mình trường học chỉ hiểu rõ một cách đại khái đều là chính mình đến xem hoặc là nghe các học tỷ giới thiệu không biết còn tưởng rằng mại thần là chúng ta học trường cho chúng ta giới thiệu trường học bài tập làm được thật đủ có thể có thể này rất mại thần tiếp tục đi vào trong có thể nhìn thấy phú đán trường học sanh hóa làm rất khá có rộng rãi bãi cỏ còn có rừng rậm đại đạo cùng các loại cây xanh chứng kiến kiến trúc tất cả đều lịch sử lâu đời đồng thời trải qua tỉ mỉ tu sửa phía trước tòa này hàn văn quán là phú đán bản giáo khu thứ tư ký túc xá còn có trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa tương huy đường nhân văn đ à i kỷ niệm trở kiến trúc tiếp đó mấy người đi tới yến viên phương kỳ mại giới thiệu nơi này nguyên bản là một ngôi biệt tự bởi vì nó nằm ngang ở phú đán trường học cùng bóng truyền tràng trong lúc đó sau đó phú đán liền đem nó mua lại cũng là thành hiện tại yến viên xuyên qua yến viên liền sẽ đi đến t ử bân viện nó là một đống d o đ ồ vật hai tòa lầu tháp tạo thành lớp học bởi vì nó môn đình tạo hình phong cách có thể cùng nước mỹ nhà trắng cùng sánh vai vì lẽ đó bị hy sinh là tiểu bạch cung càng đi về phía trước khối này có khắc giáo huấn bia đã xuất hiện ở trước、mắt. bác học mà dốc trí thiết hỏi mà gần tư tòa này có lịch sử gốc gác học phụ làm cho người ta tâm thần thoải mái cảm giác đi tới đi tới đại gia bỗng nhiên bị phía trước kiến trúc hấp dẫn lấy phương kỳ mại nói rằng đây chính là ánh sáng lâu phú đ á n đại học mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc bị liệt vào tân hải trọng đại công trình là quốc tế nhất lưu dạy học tòa nhà đa dụ một m cao 2 a i m đầy đủ 30 tầng ánh sáng lâu đã trở thành độ cao châu á số một thế giới thứ ba đại học m à thiên lâu bởi vì giáo khu phạm vi quá lớn coi như sau đó cơi xe đạp dùng c h u n g cũng đi chơi không xong bất chi bất giác sắc trời liền bắt đầu tối lại sau đó mấy người chuẩn bị trước tiên đi ăn cơm có người nói phú đán đại học căng tin là toàn tân hải bức cách cao nhất tuy rằng hàm đan giáo khu là sớm nhất một cái giáo khu một ít phương diện không sánh được mới xây giang loan giáo khu thế nhưng cái số này gọi cao nhất bức cách căng tin ngay ở hàm đan giáo khu bắc khu hiện tại mọi người liền đi cảm thụ một chút còn không tiến vào căng tin nước chạy cầu nhỏ trước hết đập vào mi mắt căng tin phía đông tự nhiên nao nhỏ có một loại sinh cơ bừng bừng sinh mệnh ý cảnh phía tây mới đường đây là kết hợp bên ngoài đi ăn cơm sân bãi cái này dùng cơm hoàn cảnh liền rất thêm phân vừa vào bắc khu căng tin đ ỗ n g nhiên có một loại đi đến loại cỡ lớn thương trường cảm giác hơn nữa trang trí phong cách t ự mang mỹ nhan hiện nay phòng ăn này dẫn vào sáu nhà xí nghiệp cơ bản bao quát bùn quốc tám món chính hệ còn có nhà hàng tây cùng bánh mì phòng khu vực phân chia hết sức rõ ràng đây chính là chân chính địa thỏa mãn điều hòa xuân hạ thu đơn vị phục vụ đông tây nam bắc người c ă n tin khẩu hiệu hơn nữa này không chỉ là một cái căng tin mà là một cái trường học tổng hợp thể có thể tiến hành học tập mở hội học thuật giao lưu khu hoặc là nhàn nhã tự do thảo luận khu còn có thể mở loại nhỏ tụ hội thật đứng sẽ đi qua còn có nấu nướng dạy học cùng trải nghiệm khu v v mặt khác rất nhiều người đối với trường học căng tin to lớn nhất lo lắng là vệ sinh vấn đề nhưng nơi này căng tin không giống bếp sau mỗi người đều phải dựa theo nghiêm ngặt tiêu chuẩn mới có thể đi vào nhà bếp một loạt hoàn cảnh nhìn xuống đến tất cả mọi người cũng than thở không dứt tiêu bích tuyết nói nơi này thật sự cố gắng nha như c á t siêu nói theo hối hận rồi ta lúc đó nên nhiều cố gắng nỗ lực thi đến phú đàn à? ai trung học phổ thông ba năm ta tại sao không cố gắng đọc sách nguyễn manh cũng nặng nề thở dài chua chua mại thần a có thể ở đây đọc sách thực sự là ước ao chết ta rồi tối có bức cách căng tin ta phủ phương kỳ mại nói rằng có điều muốn ở chỗ này ăn cơm cần phải có trường học thẻ ăn cơm hiện tại chúng ta chỉ có thể tìm vị học trường hoặc là học tỷ hỗ trợ như c á t siêu hỏi vậy chúng ta nên tìm ai thật đây phương kỳ mại liếc mắt liền thấy chúng rồi một vị mới vừa cơm nước xong chuẩn bị rời đi dài đến mập mạp học trường vị học t r ư ở n g này có thể mượn giới ngươi thẻ ăn cơm sao ta chuyển huệ chặt cho ngươi học trường không do dự có thể có điều ta ngạch c h ố n g không phải rất hơn nhiều vậy bây giờ liền sung đi đến chuyên môn nạp tiền thiết bị trước học t r ư ở n g nói sung cái hai trăm đi ăn bao nhiêu ngươi cho ta bao nhiêu là được cái tia thật phiên p h ứ c phương kỳ mại trực tiếp đưa vào một nghìn thẻ quét một cái liền sung đi vào học t r ư ở n g có chút mộng này xem ra là cái gia đình giàu có ở học trường nhận tình giới thiệu sau Đại i g A từng tự người chọn tự mình nghị ăn đồ vật. p h hỏi, học ư ơ n g Kỳ Mại t r ư ở n g l ạ i muốn ăn chút s a o Không cần, t a đã được, ăn no. Vậy được, khổ cực ngươi Vậy cực học khổ t r ư ở n Đúng g rồi, còn linh ạ t i ề ta c u y ể n ngươi. Phương Kỳ Mại nói, không cần trưởng. cho học Mại tới sắp Kỳ đồng tiền đây bạch lễ thọ mỉm cười đáp thiếu gia của chúng ta cảm tạ ngươi nhiệt tình giới thiệu tiền này ngươi có thể giữ lại ăn cơm chuyện này đến từ r i ê u khải hào chóng vắng trị hai thực nghệ a đây là vị cường hào học đệ chương hai trăm hai mươi bảy đây là cái gì thần tiên học đệ so sánh phổ thông căng tin nơi này s á c thực gặp quý một chút nhỏ quý là quý có điều món ăn s á c thực ăn thật ngon chúng ta ngày hôm nay điểm đến tương đối nhiều ở tình huống bình thường mười mấy hai mươi khối là có thể ăn no xem xem trường học các ngươi cái này dùng cơm hoàn cảnh mại thần thật là khiến người ta ước ao ghen tị à. học trường r i ê u khải hào hỏi các ngươi không toàn bộ là trường học chúng ta sao như các siêu nhỏ giọng đáp không phải chúng ta không có thi đậu phú đ á n thực lực ồ nha học đệ ngươi là cái nào chuyên nghiệp phương kỳ mãi nói ta là năm nay kinh tế học sinh viên đại học năm nhất phương kỳ mại phương kỳ mại em ta tên diêu khải h ả o ta cũng là kinh tế học khoa chính quy đón lấy là đại ba ken ngươi bị học trưởng diêu khải h ả o điểm danh mở khóa năng lực tin tức kinh tế học nắm giữ tin tức kinh tế học phương kỳ mại xem qua phú đán kinh tế học chuyên nghiệp thời khóa biểu đây là một môn chọn môn học hóa còn chưa khai giảng phương kỳ mại cũng đã trước tiên nắm giữ một môn hóa ra là bản chuyên nghiệp học trưởng may gặp diêu khải h ả o nói chúng ta trước tiên thêm cái hại chát sau đó có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta có điều ta cảm giác ngươi rất thông minh à cô khả năng ta là không giúp đỡ được gì đối với phương kỳ mại tới nói trường học chính là mở rộng giao thiệp cơ hội liền hai người liền thêm vào h ệ n trát liền như vậy đại gia vừa ăn một bên t á n gấu diêu khải hào cho đại gia nói không ít phú đán sự tình như các siêu hỏi như vậy học trường trường học các ngươi ký túc xá thế nào ký túc xá mà cũng khá có điều không có bắc khu bọn họ nghiên cứu sinh ký túc xá tốt diêu khải hào nói tiếp không phải vậy ta mang bọn ngươi đi lên xem một chút làm phiên học trường đi đến nhà ký túc xá có vài con miêu ở cửa nguyễn minh hỏi tại sao dọc theo đường đi xem tới trường học bên trong thật nhiều miêu cơ bản đều làm è o hoang trường học chúng ta hoàn cảnh tốt cũng là toàn lại đây trường học cũng không có đuổi chúng nó bình thường chúng ta học tập áp lực lớn thời điểm tới nơi này tuốt tuốt miêu cái gì vẫn là rất giải nén vừa mới nói xong diêu khải hào liền đi tuốt mèo thoải mái thoải mái này một tuốt liền lên ẩn khắc khắc thật không thiện diêu khải hào mau mau đứng lên chúng ta phú đán cùng phần lớn trường học như thế nữ sinh có thể tiến vào nam sinh ký túc xá thế nhưng nam sinh không thể vào nữ sinh ký túc xá một bên giới thiệu diêu khải hào một bên mang theo mọi người đi đến hắn ký túc xá chúng ta ký túc xá người đều còn không về trường học tạm thời chỉ một mình ta đồng dạng cũng là cái bốn người thế nhưng là sàn nhà bằng gỗ không gian xem ra gặp so với tân hải đại học muốn lớn một chút cũng đồng dạng là giường trên dưới bàn đồ nội thất cũng đều là đồ gỗ xem ra rất thoải mái có giá sách cùng tủ quần áo hai chiếc giường trong lúc đó có một cái làm bằng gỗ cầu thang trên dưới vô cùng thuận tiện khá là chi kỷ một chỗ vậy thì là mỗi người đầu giường đều có một cái khai quan có tuy h khống chế ký túc xá đèn. Không cần chạy ể trực tiếp tốc cần ký đèn. xá x ố Vốn n thường nhân tính n g phi hóa thiết kế.、Vốn、là à hết thể đều đã đủ làm người vui thai vui mắt. Tuy nhiên g ư ờ i vui t diêu khải hào giới thiệu đến phòng vệ sinh mấy người trong nháy mắt liền nổ nay cái phòng vệ sinh không gian rất lớn có một cái rộng rãi b ồ n rửa mặt mặt trên còn có một đại chiếc gương còn có chuyên môn giặt quần áo gạt máy giặt cùng phơi quần áo địa phương bên trong nhưng là độc lập vê đốt cờ cùng phòng tắm vọi sen toàn bộ làm cho người ta cảm giác chính là một sạch sành xanh ngắn gọn khách sạn nguyễn manh thở dài nói ô h mi gột n à y thật sự không lời nói thực sự quá tuyệt như c á t siêu lắc đầu một cái a vẫn là câu nói kia tại sao ta không cố gắng đọc sách không thể thi đến phú đ á n a h o a tiêu bích tuyết cũng thở dài nói mại thần ký túc xá là thật sự được a thật đúng là tiểu bò cái sao cổ thành công ba châu bò quá độ diêu khải hào nói bọn họ bắc khu ký túc xá càng tốt hơn đây còn có giữa hai người có còn mang p h ò n g khách như c á t siêu nói học trường a n à y đã đủ để người ghen tị ngươi là không thấy chúng ta người khác trường học ký túc xá phú đắn học sinh thật hạnh phúc nguyễn manh không ngừng hâm mộ hiện nay đến xem phú đ á n không chỉ có là căng tin bức cách cao liền ký túc xá điều kiện cũng là toàn quốc kể đến hàng đầu không thể nghi ngờ phú đ á n là mấy ngày nay xem qua bốn trường đại học bên trong hoàn cảnh tốt nhất lúc này bạch l ễ thọ nói rằng đúng rồi thiếu ra liên quan với dừng chân vấn đề phu nhân đã cho ngài gần đây sắp xếp một đống liên hợp biệt thự Liên là biệt thự. Như các siêu mọi người kinh người. ngài tiêu biết ngài Như ngạc đến ngây người. Đây là tháng này công trạng đạt tiêu chuẩn khen thưởng,、mấy、ngày trước, phu Nhân biết được ngài công trạng hợp thự. Phú được đạt trước, các mấy Đây đã ngưu c á t siêu cùng nguyễn manh một mặt t r ò n váng diêu khải hào thì càng bối rối đây là cái ra sao công trạng không rõ cảm thấy lệ tiêu bích tuyết đã ngây người nhớ tới ngày đó ở phương kỳ mại trong nhà nghe mẹ con hai người đối thoại thật gọi người sợ sệt bạch lễ thọ nói tiếp bởi vì trường học chu vi không có thích hợp biệt thự phu nhân đầu tiên là số tiền lớn mua một khối cổng phía nam phụ cận địa để dùng cho ngài nắp biệt thự hiện nay biệt thự chính đang thiết k ế phương án cùng thi công đồ tạm thời còn không sửa bà thảo phương kỳ mại muốn nói lại thôi lại không nói nắp biệt thự muốn xài bao nhiêu tiền tân hải loại này siêu thành thị cấp một tấp đất tấp vàng muốn mua đất hay không điểm quan hệ cũng cũng không đủ tiền là không làm nổi đến từ diêu khải hào chóng vắng trị hai mươi đến từ diêu khải hào chóng vắng trị hai mươi bạch lễ thọ nói bổ sung biệt thự thiết kế chu kỳ sẽ khá trường hơn nữa phu nhân cho thiếu gia sắp xếp chính là loại cỡ lớn liên hợp biệt thự ở tình huống bình thường phương án thiết kế cùng thi công, đồ thi công sơ trang trí trong phòng bao gồm dọn dẹp cùng hoa viên trang trí cùng với không dưới hai tháng phòng chống thời gian ít nhất cần một ư ơ i tháng có điều phu nhân yêu cầu ở không rút ngắn phòng chống thời gian tình huống bảy tháng hoàn thành này căn biệt thự vì lẽ đó mãi cho đến sang năm tháng tư trước kính xin thiếu ra h o a nước một hồi tạm thời ở trường học dừng chân cùng bạn cùng phòng đồng thời có thể tăng tiến trong đám bạn học cảm tình lợi cho giao lưu khi đi học cũng gặp tương đối dễ dàng một điểm nghĩ tới đây phương kỳ mãi đáp không sao bình thường liền trụ ở trường học chờ xây xong cuối tuần có thể trở về nhà mình như c á t siêu mọi người lao vệt mồ hôi diêu khải hào đã không lời nào để nói trực tiếp ở phú đán bên cạnh mua đất nắp đại biệt thự đây là cái gì thần tiên học đệ đến từ diêu khải hào choáng vắng trị ba mươi sau đó lập tức liền là các đại trường cao đẳng lục tục ngày tự trường đại gia đi ra chơi t r ư ờ n g mấy ngày quen thuộc một hồi các trường học hoàn cảnh hiện tại cũng phải trở về dọn dẹp một chút chuẩn bị báo danh sáng sớ ngày thứ hai mấy người trực tiếp ngồi máy bay trực thăng trở về gian thành ở trên phi cơ trực thăng có thể quan sát toàn bộ tân hải nguyễn manh nói rằng tân hải thật không tệ sau đó có cơ hội liền đến tìm tiểu tuyết cùng mại thần chơi Ngưu chương á t t Siêu nói e o hai trăm hai mươi tám khai giảng báo danh phong tao học tỷ khóa chặt đẹp trai học đệ cuối tháng tám đến đầu tháng chín toàn quốc các đại t r ư ờ n g cao đẳng lần lượt khai giảng ngày mùng ngày 9 tháng 9, đến phú đán đại học tân sinh báo danh tháng ngày một giờ c h i ề u 40 phân một chiếc màu sáng bạc máy bay trực thăng hạ xuống ở ánh sáng lâu phía trước t r ê n cỏ trong lúc nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người trời ạ nghe nói qua mở siêu xe đến trường học mở máy bay trực thăng đến báo danh vẫn là lần thứ nhất thấy nhất định là một vị đại phú hào hải tự chứ thiếu ra thật không cần ta đi theo sao thủ tục cũng đã cơ bản làm tốt tân sinh báo danh chúng ta đi một hồi quy trình là được rồi phương kỳ mại đi xuống máy bay trực thăng hắn thu hồi kính dâm nhìn một chút ánh sáng lâu lần trước là đến tham quan lần này là chính thức tiến vào phú đán lúc này chu vi vô số người toàn bộ đều nhìn lại ta trời ạ người niên đệ này như thế soái không biết là cái nào chuyên nghiệp phù hộ hắn là chúng ta y học hệ mới vừa mới nhìn thấy một cái mở làm bùa vựa in y hiện tại lại một cái từ trên trời giáng xuống đại soái ca khóa này tân sinh một cái so với một cái cường a trên người hắn cái này háo thun là gủ ụ xi、si、lợi chứ còn có bờ l l lô đê dày tất cả đều là xa xỉ hàng hiệu có tiền hay không, không đáng kể chủ yếu là hắn như thế x o á i ta các học tỷ mùa xuân muốn tới sao phương kỳ mại vừa mới đi tới mấy tên nữ sinh liền vây lên trước học đệ cần ta dẫn ngươi đi nên tân điểm sao học đệ ngươi là cái nào chuyên nghiệp học đệ ngươi thư thông báo trúng tuyển cùng thẻ căn cước dẫn theo sao khí trời nóng như thế học đệ ngươi có khát hay không chai nước này cho ngươi học đệ thêm chúng ta tân sinh quân sao có việc có thể tới tìm học tỷ nha không có chuyện gì cũng có thể tìm học tỷ phương kỳ mại khẽ mỉm cười mọi người đều cảm thấy cho hắn mỉm cười tràn ngập ánh mặt trời nhưng h ắ n như lạnh nhạt nói không cần kinh tế học dẫn theo không khác không thêm cảm tạ mấy vị học tỷ ai chuyện này mấy tên nữ sinh có chút mộng địa đứng tại chỗ này học đệ từ chối người dáng vẻ thật là đẹp trai càng là không chiếm được liền càng muốn lấy được âm thanh cũng rất thêm h a y nghe tới tê tê dại dại cảm giác lúc này lại đứng ra một tên rất biết trang điểm nữ sinh xem tới vẫn là đến giao cho ta sẽ không có ta tưởng hân hân không bắt được nam nhân cái này x o á i học đệ ta mớn ai cũng chớ cùng ta cướp tưởng hân hân thân cao một trăm sáu mươi sáu màu trắng áo màu đen váy ngắn hóa trang sau nhan trị chín mươi hai tháo trang sức sau không rõ hân hân tối gặp v ớ i người hân hân ra tay nhất định bắt vào tay hân hân nhưng là chúng ta hệ hoa cố lên ta giúp ngươi video ta muốn để toàn giáo người biết ngươi chinh phục cái này siêu cấp xoáy học đệ sau đó thường hân hân d ấ m dày cao gót bước nhanh đổi tới làm sao phương kỳ mại chân dài đi được nhanh chóng thường hân hân một đường chạy chậm mới đuổi theo vị này xoáy ca ngươi tốt thường hân hân gọi lại phương kỳ mại có việc là như vậy có cái nam vẫn ở hẹ chặt quáy rầy ta hiện tại là lúc nghỉ trưa ngươi có thể hay không giả trang bạn trai của ta nói với hắn một câu ta ngủ phương kỳ mại không rõ địa nhìn nữ nhân trước mắt này hơi nhún mày thật là không thích tường hân hân phía sau mấy nữ sinh trong nháy mắt kích động lên hân hân rượu a trực tiếp tìm chuyện này đến gần còn gián tiếp cho thấy chính mình không có bạn trai sau đó chờ chút lại tùy thời tìm đ ể tài nhận thức đối phương là cao thủ tường hân hân xem phương kỳ mại thờ ơ không động lòng nàng đem ngữ âm ở ra tiểu tỷ tỷ ngươi ở đâu tiểu tỷ tỷ ngươi chưa ngủ sao tường hân hân nói xem cái này hèn m ọ n nam vẫn quấy g i à y ta ta thực sự không có cách nào ngươi liền giả giả bộ một chút bạn trai ta để hắn hết hy vọng hành phương kỳ mại tiếp quá điện thoại di động thường hân hân âm thầm cao hứng phương kỳ mại ấn xuống nữ âm kiện ta ngủ thường hân hân nữ sinh khác ai chuyện này chính xác lời giải thích không nên là bạn gái của ta ngủ sao t h ầ n con mẹ nó ta ngủ n à y xoáy học đệ là cái trực nam chứ đến từ tường hân hân choáng vắng chị mười đến từ lưu lợi choáng vắng chị bảy đến từ được rồi phương kỳ mại đem điện thoại di động trả lại tưởng hân hân tiếp theo sau đó đi tới t ư ở n g hân hân một mặt t r ò n váng vậy thì kết thúc gặp phải t r ự c n a m hân hân lúc này phải l ạ t ư ở n g hân hân mau mau đi theo người là tân sinh sao vâng học đệ ngươi được ta là ngươi đại ba học tỷ ngươi tốt tiểu học đệ ngươi đặc biệt chán ghét chúng nữ sinh là bởi vì x o á y học đệ quá độ cao lãnh chọc giận hân hân sao tưởng hân hân bỗng nhiên dùng mê hoặc ngữ khí nói tiếp được người ta yêu thích chăm xem không chán phương kỳ mại liếc mắt một cái tưởng hân hân ăn mặc như vậy phong tao xem ra là ngày hôm nay chuyên môn đến vén học đệ lão học tỷ ngươi cũng đặc biệt chán g h é t ba tự chốt nhục nhã lòng tham không đáy lão lão học tỷ đến t ừ tưởng hân hân choáng vắng trị mười hai phờ ợt bận l ũ một hết u y xong xuôi hân hân bị tấn công trí mạng ha ha x o á i học đệ ta cảm giác ta đêm nay gặp ăn không ngon bởi vì ta có thể sẽ vẫn muốn ngươi ăn không biết ngon sáu sáu sáu không ai có thể chịu đựng được hân hân ám hội một đòn phương kỳ mãi đáp a ta ra ra trước khi đi cũng là ăn không ngon tường hân hân đến t ừ t ư ờ n g hân hân choáng vắng chị mười bốn a ha ha ha đu kỳ hiệu x o n g giết t ư ờ n g hân hân nói vậy ta không ăn cơm ta cải ăn mì ta sáng sớm ăn mì buổi trưa ăn mì x à o lúc nào mới có thể đi vào trong lòng ngươi phương kỳ m ạ i đáp ăn nhiều như vậy diện còn chưa làm muốn biến thành đại tiện t ư ờ n g hân hân ed hi đều có người kéo tại sao ta tay lại không người kéo phương kỳ m ạ i ngừng lại ngươi có thể đem ngươi ướt kéo đến trên tay của ngươi như vậy ngươi tay là có thể lôi kéo ngươi ướt t ư ờ n g hân hân đến tử tưởng hân hân choáng vắng chị mười sáu ha ha ha thao quả thực vô tình chị vẫn kỳ hiệu ba d i ế t đây là gặp phải cao thủ nhìn hân hân làm sao làm ta cũng cảm thấy mơ lương vị này học tỷ khí trời nóng như thế ngươi vẫn là bên kia mát mẹ bên kia ở đừng chậm trễ ta đi báo danh nói xong phương k ỷ mại tiếp tục tiến lên thường hân hân rất không cam tâm phía sau một đám tiểu tỷ m ộ i nhìn chính mình liền như thế rút lui có trật tự sao được sau này đi học hệ nhất tỷ ý học hệ hệ hoa mặt mũi để nơi nào học đệ ngươi hoa một vết thương ta cũng hoa một vết thương như vậy chúng ta chính là hai người phương kỳ mãi đáp vẫn là không so ra hơn nhiều tốt tại sao yêu ta ngươi sợ ta không yêu ngươi hơn nữa ta sợ huyết dung đến một khối phát hiện ta là cha ngươi tường hân hân như thế tao lời lẽ tục tĩu i đ ề u vén bất động tức giận nha nhưng hay là muốn duy trì mỉm cười tường hân hân nháy mắt khiêu khích nói rằng tiểu học đệ vậy ta có thể đi nhà ngươi hộ khẩu bản trên sao lão học tỷ ngươi thật đúng là c ù n g h ồ ly hôn môi không đánh răng bà miệng đầy lời lẽ tục tĩu a bất quá đối với không nổi ta không thu ngươi nữ nhi này tường hân hân thảo ha ha ha cách của ồ ạ kỳ hiệu bốn g i ế t xem hân hân mặt đều tái rồi lúc này hân hân bị thuần sát p h ạ m là là bị hân hân coi trọng nam nhân thì không thể chạy thoát ngày hôm nay là một ngoại lệ chương hai trăm hai mươi chín ngươi làm đau nàng học đệ nói thật cho ngươi biết đi ta từ đầu tiên nhìn nhìn thấy ngươi thời điểm bởi vì thần kinh giao cảm hưng ơ phấn tính tăng cường thần kinh điều tiết khá là mất cảm liền ta bắt đầu tìm đập nhanh hơn sau đó ta lòng đ a n kịch liệt nhảy lên hiện tại ngươi nghe thấy được đốt cháy khét mùi vị sao đó là ta chính đang thiêu đốt tâm a sáu sáu sáu hân hân đây là tú một cái kiến thức y học đồng thời còn biểu đạt ra chính mình yêu thương lúc này nàng muốn lay động xoái học đệ sao phương kỳ mãi đáp n g ư ờ i này tâm đều nổi lên đến rồi vậy ta kiến nghị p h ủ lên trứng gà dịch dính lên vụn bánh mì vào nồi nổ đến vàng nóng ánh xốp giòn k h ố n g dầu m à u ra lao nhân đứa nhỏ đều thích ăn s á t vách đứa nhỏ đều thèm khóc thường hân hân cam bẹn ạ kỳ hiệu nam giết hân hân nguội vẫn là nhanh xuống đây đi quả nhiên ngồi máy bay trực thăng đến xoái học đệ không phải tốt như vậy câu hai người căn bản là không ở một cái lựa cấp thường hân hân tức chết rồi chính mình hóa trang x o n g sau đó đẹp đẽ như vậy gương mặt hơn nữa các loại gợi cảm đẹp đẹp váy không có người nam nhân nào không bị nàng mê mẩn hiện tại được rồi gặp phải phương kỳ mại đánh lâu không xong vậy ngươi sờ sờ ta y phục này liêu có phải là làm bạn gái ngươi liêu phương kỳ mại đánh giá một hồi t ư ờ n g hân hân quần áo ngươi này quần đ ẹ n tử bạch áo ăn mặc lại như t ả o tía cơm tháng thường hân hân ngươi liền nói đúng không là làm bạn gái của ngươi liêu ta xem là chúc thọ y liêu thường hân hân ma chứng được rồi học tỷ phía trước chính là nên tân điểm cáo tử Ồ khoát sáu không hẹn xạ kỳ hiệu sáu giết chúng ta hân hân hoàn toàn thất bại đ ừ n g đua hân hân bất kỳ chỗ tốt nào đều chiếm không tới như vậy hân hân chẳng phải là thật mất mặt đang lúc này thường hân hân hô chậm đã ồ còn có hí thường hân hân kéo lại phương kỳ m ạ i tay phải xem ra hân hân đây là sử dụng đòn sát thủ bên cạnh không ít người cũng nhìn lại xem a cái kia không phải y học hệ hệ hoa tưởng hân hân sao hoa như thế x o á y x o á y ca liền tương hệ hoa đều trực tiếp bắt đầu sao khá lắm tưởng hân hân này khuôn mặt ta rất yêu thích ta tại sao kéo không phải ta tay người ta tá trang khả năng ngươi liền không nhận ra nàng tưởng hân hân mở miệng nói làm bạn trai của ta được chứ hoa tưởng hân hân trước mặt mọi người biểu lộ đây là cái sinh viên đại học năm nhất đi vừa đến đã đem chúng ta hệ hoa cướp đi cam cái kia nam thực sự là ước ao chết ta rồi ta thật chua ta thật chua ngươi nếu như giải đến theo người ta như thế x o á i tưởng hân hân cũng sẽ cùng ngươi biểu lộ lúc này phương kỳ mại đã nhữ mày nếu như có thể lời nói ta nghĩ cho nàng đến cái quá vai ném hoặc là ngồi cầu tỏa mắt cá chân tỏa thập tự tỏa các đến một bộ nàng nhất định có thể khóc đã lâu chứ phương kỳ mãi đáp thật không tiện ta có bạn gái vung tay quả nhiên trường như thế x o á i nam nhân khẳng định không thiếu bạn gái hơn nữa bạn gái cũng nhất định rất đẹp nhưng tưởng hân hân vẫn là rất không cam tâm địa đáp có bạn gái làm sao ta không ngại a ta cờ mờ n ở khá lắm tưởng hân hân vì cái này sinh viên đại học năm nhất dĩ nhiên c à n nguyện làm thứ ba vũ thảo ta tâm tâm n i ệ m n i ệ m ngày nhớ lên mong xa không thể vời băng thanh ngọc hiết cao cao tại thượng hân hân nữ thần dĩ nhiên liền như thế ở nam nhân khác trước mặt huỷ khúc cầu toàn a trái tim của ta thật đau ta tại sao muốn nhìn thấy ta nữ thần như thế thấp kém một màn phương kỳ mại lạnh lùng nhìn tưởng hân hân tưởng hân hân cùng phương kỳ mại đối diện một ánh mắt đông nhiên có chút sợ sệt sau đó phương kỳ mại đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng mau đông tay ngươi làm đau bạn gái của ta tưởng hân hân ngây ngốc nhìn phương kỳ mại tay phải mọi người trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm lĩnh thần hội thường hân hân ngây ngốc bung lòng tay ra nhìn p h ư ơ n g kỷ mại đi xa đến t ừ t h ư ờ n g hân hân choáng vắng trị hai mươi phúc ha ha ha thường hân hân mấy người tỉ mội đều vây quanh người ta muốn hắn bạn gái cũng không muốn chúng ta hân hân đã đến không hết là thứ mấy giết vậy thì ký linh sập di đại khai sát giới đỗ m ị nạn chúa tể thi đấu g o l l i tiếp cận thần lệ ễn đã gì? siêu thần đệ phí hân hân trực tiếp hoàn toàn thất bại thường hân hân trực dập chân tức chết ta rồi đừng nóng giận mã hân hân nữ nhân một đời luôn có mấy cái không chiếm được nam nhân nói rõ chữ ca ngày hôm nay đập video không thể dẫn ra ngoài a nhưng ta đã phát đến quần lên vượt qua hai phút vẫn chưa thể rút về k h e n chốt là trong đám đã đ ổ cam một bên khác phương kỳ mại hướng về kinh tế học viện nên tân điểm đi đến kinh tế cửa học viện có một cái cầu thang thức thác nước nhỏ mặt trên viết p h u đán đại học kinh tế học viện vài chữ nên tân điểm liền thiết lập ở học viện bên cạnh lúc này một tên vóc dáng không cao thóc hơi quận a m sinh đi tới、ha. ngươi cũng hệ chúng ta kinh tế học việt m ỹ phương kỳ mại có chút mộng m à nhìn trước mắt nam sinh này này tiếng phổ thông làm sao như vậy sức s ẹ o đây đúng thế ta tên hoàng lễ liệu ngươi xưng hô như thế nào phương kỳ mại phương kỳ mại ngươi được ta hệ kinh tế học chuyên nghiệp ken ngươi bị bạn học hoàng lễ liệu đ i ể m danh mở khóa năng lực tiếng quảng đông nắm giữ khá lắm hóa ra là đến từ việt t ỉ n h chẳng trách này tiếng phổ thông m ta cũng hệ a không ta cũng là kinh tế học chuyên nghiệp phương kỳ mại lúng túng một hồi đột nhiên nắm giữ một cái phương ôn v ẫ ngươi phải là thích là n một hồi. h Cái kia nói n vậy, vừa vậy chúng học cùng Hoàng xinh như đúng Niểu nói rằng, g ta một tiểu Tiếp tỷ là Lễ mới xem đội. rồi, đó, đẹp ư biểu lộ, ngươi tại sao không đáp đây? Nếu như ta, ta liền đáp rồi. Trung học phổ thông không nói đại hồi liệt liệt Ngươi Nếu Trung qua yêu luận, muốn yêu lộ, một không ứng như ứng thông không đương, cũng không dám đàm luận, còn muốn đại học đến oanh oanh liệt liệt đương ta, ta sao học phổ học đáp đây? đáp đàm đây. dám vẫn là quá đơn thuần phàm là là học tỷ đều không được vì sao đây độc thân học tỷ đó là bị các học t r ư ở n g chọn còn lại ai chuyện này có chút đạo lý a phương kỳ mại lại bổ sung đúng rồi học t r ư ở n g ngươi cũng không muốn cân nhắc những học t r ư ở n g kia cũng là bị các học t r ư ở n g chọn còn lại hoàng lễ l i ể u đến từ hoàng lễ l i ể u choáng vắng trị tám vậy ý của ngươi là ta muốn kiên trì đợi được sang năm học mới đến ngươi đến đưa ánh mắt thả trường xa một chút làm sao thả lâu dài phương kỳ mại đảng hoàng trịnh trọng mà nói rằng hoàng giáo chủ cùng ng la baby cách biệt một ư ơ i một tuổi nghệ sĩ dương cầm lang lang vợ của hắn so với hắn nhỏ một ư ơ i hai tuổi tiểu hồ đội ngô tề long lưu tư tư so với hắn nhỏ m ư ơ i sáu tuổi lưu chủ tịch cùng trà sữa hội tranh lệch m ư ơ i chín tuổi này nói cho chúng ta biết cái gì nói cho chúng ta cái gì chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú vợ của ngươi khả năng còn ở trên vườn trẻ thậm chí còn không sinh ra a hoàng lễ liệu xứng sở ở tại chỗ ta ngộ anh em ngươi hệ đang dạy ta đại học cố gắng đọc sách tăng lên tự mình trong lòng không nữ nhân rút đào tự nhiên thần chỉ cần ta đầy đủ ưu tú nữ nhân sẽ chờ ta chọn vì lẽ đó ta hiện tại không nên gấp gáp tìm đối tượng không phải ta chỉ là đơn thuần cảm thấy cho ngươi quá tuổi trẻ bây giờ nói yêu đương sẽ bị lựa gạt ai chuyện này Hoàng h lễ niểu p ụ chương ồ i h thần lại, hai h trăm n g khu vực, xem ba mươi người ở phú đán mới xuống máy bay tư nhân đã nổi danh cùng lúc đó ở một cái nào đó phú đán đại học tân sinh giao lưu q u ầ n đã sôi trào lên cái gọi là tân sinh giao lưu q u ầ n bình thường là ở trúng tuyển kết quả đã công bố tình huống những học sinh mới gặp đi tìm có liên quan trường học tổ chức loại này tổ chức bình thường là học trường hoặc là học tỷ kiến gờ gờ g r ú t hoặc là h ẹ chặt gờ g ú t ở trong đám chủ yếu là tân sinh hỏi đủ loại khác nhau liên quan với trường học vấn đề sau đó do học trường cùng học tỷ đến phổ cập tri thức chỗ tốt chính là có thể sớm hiểu rõ trường học còn có thể mở rộng giao thiệp nhận thức một ít học trường học tỷ còn có một chút cùng khóa bạn học thậm chí là một tiểu đội bạn học chủ yếu nhất là còn có thể thu được một ít trường học hướng dẫn tại đây cái tân sinh giao lưu gờ gờ giúp bên trong q u n chủ chính là tưởng hân hân nghe nói tưởng hân hân là y học viện hệ hoa một trong còn bạo quá chiếu rất nhiều tân sinh rất sớm đã nghĩ đến làm gặp mặt thấy bản thân đồng thời hẹn cẩn thận báo danh ngày thứ nhất buổi tối làm một cái tân sinh quần gặp mặt mà tường hân hân bạn cùng phòng lưu lợi đem tường hân hân vén phương kìm mại kết quả bị giết ngược lại video phát đi đến hết giờ rút về không được tường hân hân linh cơ hơi động dùng quần chủ thân phận đem nó rút về l ẹ với hai mươi mốt nhuyễn công lý văn thành video làm sao rút về ta còn chưa xem xong đây l ẹ với hai mươi mốt bảo hiểm tào t h ắ n g đảo các ngươi nói là cái gì video a ở đâu hân hân học tỷ làm sao trong lúc nhất thời mới vừa xem con người nhìn phía trước mấy người như vậy khiếp sợ tán gâu ghi chép r ồ n r ậ p không biết phát sinh đại sự gì hô thường hân hân thở phào nhẹ nhõm lưu lợi ngươi sau đó cẩn thận một chút này nếu như c h u y ế n đi ta hệ hoa mặt mũi để nơi nào tường hân hân bạn cùng phòng lưu lợi nho nhỏ thanh mà nói rằng biết rồi tuy nhiên đang lúc này có người nhô ra lẹ véo mười c h y học lam ánh video lẹ véo mười c h y học lam ánh cũng còn tốt ta cơ trí bảo tồn một phần có sao nói vậy chúng ta hệ ba hoa giết ngược lại đến thật thê thảm nha lệ v à i hai mươi chính trị lâm lỗi mặc kệ là cái gì trước tiên bảo tồn lại lại nói lệ v à i hai mươi mốt kinh tế học đan minh trí có trò hay nhìn cười xấu xa lệ với h i mươi mốt bảo hiểm tào thắng đạo mẹ nó hân hân nữ thần không này không phải thật sự lệ v à i hai mươi mốt r i ế t học mã linh vị này vai nam chính thật đẹp trai nha lệ véo mười chín chính trị lâm lỗi nay học đệ thà rằng muốn tay phải của chính mình cũng không muốn tương nữ thần ha ha ha đau lòng lệ với h mươi quang học trương văn vũ ta một cái nam cũng cảm thấy người niên đệ này rất tuần tú xong xuôi các người mau nhìn q u ầ n chết tiệt lam m n h dĩ nhiên bảo tồn video thường hân hân muốn tan vỡ nàng cảm thấy ra đầu tê dại trở tay chính là một cái rút về thành viên nhóm tin tức lại trực tiếp cấm nói ba mươi ngày sau đó mở ra toàn viên cấm nói này đã là nàng sở hữu có thể việc làm tuy nhiên một cái khác bạn cùng phòng ngơ ngác mà nói rằng ta ở một cái khác tân sinh q u ầ n nhìn thấy hân hân người video cam lúc này giờ khác này phương kỳ mại tiếp nhận một nhánh búp bi một tên học tỷ nói rằng tại đây mấy nơi ký tên bảo là có thể phía sau vài tên học tỷ nhỏ giọng điệu thảo luận thật đẹp trai thật xoáy a vóc dáng rất cao vóc người cũng rất tốt hoàn toàn là lý tưởng hình a kinh tế học viện nữ sinh có phúc lạc như thế x o á i hoàn toàn không dám lên đi thêm hẹn trả ai nhìn hắn tự viết đến thật là đẹp mắt tự như người a bên cạnh một người khác nữ sinh nói hắc các ngươi mau nhìn trong đám cái video này này không phải là tưởng hân hân cùng cùng n g này nam thần học đệ sao học đệ ngươi hoa một vết thương ta cũng hoa một vết thương như vậy chúng ta chính là hai người vẫn là không so ra hơn nhiều tốt tại sao yêu ta ngươi sợ ta không yêu ngươi hơn nữa ta sợ huyết dung đến một h ố i phát hiện ta là cha ngươi ha ha ha tương hệ hoa cũng có ngày hôm nay à. mấy tên nữ sinh c ư ờ i thảm phương kỳ mại nghe được trong video cái kia quen thuộc đối thoại không khỏi hơi nhún g mày xem ra đây là tân sinh báo danh ngày thứ nhất chính mình liền nổi danh được rồi học tỷ mấy tên nữ sinh mau mau phục hồi tinh thần lại a tốt tốt xoái ca như vậy liền hoàn thành báo danh hiện tại có thể đi ngươi ký túc xá nhìn xoái ca cần ta mang ngươi tới sao không cần Cảm t ạ nói xong phương kỳ mại hướng về số mười tám nhà ký túc xá phương hướng đi đến phía sau hoàng lễ liệu cũng ký xong tự được rồi học đệ như vậy là có thể hoàng lễ liệu đứng bất động học đệ còn có việc sao cái kia học thì các ngươi làm sao không hỏi ta có cần hay không mang ta đi ký túc xá Em. đúng rồi mới vừa v ị kia x o á i ca cùng học đệ ngươi bị sắp xếp ở đồng nhất ký túc xá ngươi theo hắn là được hoàng lễ liệu gãi đầu một cái đồng dạng là tân sinh tại sao người ta bị học thì gọi là soái ca lại gọi ta học đệ hơi thêm suy tư sau đó hắn mau mau đẩy hành lý đi theo đại lao chờ ta số mười tám nhà ký túc xá sáu trăm hai mươi tám ký túc xá phương kỳ mại đẩy cửa mà vào cùng r i ê u khải hào học trưởng ký túc xá là giống như lúc chỉ có không giống là bởi vì đây là tối sang bên một gian ký túc xá còn nhiều mấy mặt cửa sổ toàn bộ ký túc xá vệ sinh cũng đều bị quét tức đến rất sạch sẽ mới vừa xác nhận ký túc xá cùng giường ngủ sau bạch lê thọ đã ngay lập tức đem phương kỳ mại đồ vật toàn bộ đặt được rồi bao cóp nệm chan còn có bàn chải đánh răng ly xúc miệm khăn mặt trở rửa mặt công cụ vê à o đút a đán tốt rất tốt、đa. Về cờ cùng phòng tắm hệ tách ra học tỷ nói hệ hai mươi bốn giờ có nước nóng ta nghe ta tân đại bạn học nói trường học của bọn họ ký túc xá thật kém có điều có người nói thật giống muốn tiến hành tối ưu hóa không biết sẽ như thế nào hoa、wow. cái này sân thượng toàn bộ thông gió hiệu quả rất tốt dưới lầu l i ề n hệ đại m ặ t cỏ tầm nhìn phi thường rộng rãi hoàng lễ liệu kích động ở trong túc xá đi tới đi lui như vậy dựa theo thứ tự trước sau đại lao bên trong liền hệ số một vị ta hệ số hai vị lúc này ký túc xá đi vào ba người mỗi người trong tay đều bao lớn bao nhỏ nhìn trận thế phương kỳ mại cùng hoàng lễ liệu mau mau hỗ trợ tiếp nhận hành lý cảm tạng tiểu c o n lại a n g ư ơ i ở đây nhất định phải chăm sóc thật tốt chính mình lần này chính n g ư ơ i đi xa nhà chúng ta cũng chỉ có thể đưa n g ư ơ i đến này n g ư ơ i ở đây cố gắng đọc sách biết không nhớ tới thường gọi điện thoại về a biết rồi cha mẹ các ngươi yên tâm đi tiếp đó tên k i a n a m sinh đẩy một hồi kính mắt tự giới thiệu mình các ngươi khỏe các ngươi cũng là cái túc xá này chứ ta tên khâu đạo dư Đến tại ừ n g tỉnh, x n nhiều chỉ giáo. Phương kỳ mại đưa tay ra, ta tên Phương kỳ mại, cũng đến ngạc tỉnh, lẫn nhau mời Mại Mại, chăm giáo. chỉ đưa Kỳ Kỳ tay ra, ta từ sao ó c Chúng t vẫn là l h ư ơ như g o、wow, a thật tốt. h p ơ n g Kỳ mại, khâu Mại, đạo dư trong miệng lặp lại chữ này. Tại sao như thế r o n miệng g lại lặp ba c ữ này. như Tại t sao h quân hai ta tên hoàng lễ đ i ề u sau đó liền hệ cùng ngủ một cái gian nhà người người tốt khâu đạo dư mụ mụ nói rằng sau đó nhà chúng ta tiểu còn lại liền phiền phức các ngươi sẽ không phương kỳ mại đáp b ỗ n nhiên khâu đạo dư mụ mụ sẽ khóc lên ngươi khóc cái gì nha ta tiểu còn lại lên đại học là chuyện tốt hai từ trước sau là muốn lớn lên khâu đạo dư nhìn đồng hồ ai nha suýt chút nữa đã quên các ngươi là bốn điểm tàu lửa nơi này đến nam trạm còn có đoạn khoảng cách phải nắm chặt tuy rằng khâu đạo dư cũng rất không muốn nhưng vẫn là t h u ố c d ụ c nói rằng ừ hành đúng rồi tiểu còn lại a nhớ tới mua cái chống đỡ y cái biết rồi ba vậy chúng ta đi trước ngươi cẩn thận học l i ê n như vậy khâu đạo dư đem cha mẹ hắn đưa xuống lầu dưới cha mẹ hắn liền không cho hắn lại tiếp tục đưa tuy nhiên hắn chân trước mới vừa lên đến không năm phút đồng hồ cha mẹ hắn lại tới nữa rồi trên tay còn cầm một nhánh chống đỡ y cái ba mẹ các ngươi dưới lầu vừa vặn có cái siêu thị thuận tiện mua cho ngươi khâu đạo dư tiếp nhận chống đỡ y cái trong lòng rất cảm động phương kỳ mại nhìn ra rồi khâu đạo dư cha mẹ coi đây là lý do trở lại đến ký túc xá chỉ có điều là muốn nhiều hơn nữa nhìn hắn hai mắt mà thôi phương kỳ mại suy nghĩ thêm chính mình cha mẹ đây chính là trên người ta khâu đạo dư nói nhưng là các ngươi tàu lửa không kịp nếu không tới cửa khẩu đánh xe đi ta đưa các ngươi không cần tiểu còn lại lại nói đánh nhiều xe quý không cần dừng lại mấy giây khâu đạo dư ba ba nói rằng thực chúng ta không có mua vé xe lửa mua xe buýt có điều đến sáng sớm ngày mai mới có thể trở về đi a xe buýt rất chậm đến ngồi tốt lâu a khâu đạo dư mụ mụ nhỏ rộng mà nói rằng nhưng là tiện nghi rất nhiều buổi tối đó đây buổi tối nghỉ ngơi ở đâu khâu đạo dư ba ba đáp tìm cái công viên hoặc là kệ đủ k ỳ cái gì chấp nhận quá một đêm không được tùy tiện tìm cái khách sạn à, dù cho rẻ hơn chút cũng không thể ở bên ngoài qua đêm t â n hải bên này cái gì đều quý như thế nào đi nữa tiện nghi cũng đến mấy chục khối đi nhưng là khâu đạo dư mũi đau xót nhất thời cảm thấy rất đau lòng phương kỳ mại nhìn bọn họ một chút mấy người vì tiết kiệm tiền không tiếc chính mình ở bên ngoài qua đêm vội vàng ra sớm xe buýt hơn nữa bọn họ ăn mặc một m ạ c nên thuộc về gia cảnh không phải rất tốt đẹp nếu như nói cho bọn họ mua vé xe hoặc là vé máy bay bọn họ khẳng định không chấp nhận vừa vặn bạch l ễ thọ còn muốn về giang thành xử lý một ít chuyện liền tiện đường được rồi phương kỳ mại nói như vậy đi thúc thúc ga gì Ta để ta tài xế đưa các trở Trưng ta đưa sau để đó ngươi lại. xế các chúng khâu ý tốt xá, ca c á cái các o À, như vậy à, cái kia thật không、tốt. Đúng đấy, vẫn là không phiền ngươi. thật phức h vậy đấy, kia k tốt. là đạo dư cha mẹ dồn dập đáp hoàng lễ liệu liền nói đại lão bên trong thật sự hệ một vị đại lão vẫn còn có tài xế khâu đạo dư cũng nói không cần bạn học chúng ta sẽ cùng ba mẹ ta đi ra ngoài tìm cái khách sạn phương kỳ m ạ i đáp vừa vặn t i ệ n đường các ngươi cũng đừng tiêu số tiền này đêm nay liền có thể về đến nhà t i ệ n đường a cái kia chỗ ngồi đủ sao đủ khâu đạo dư vợ chồng hai người đối diện một ánh mắt vậy được đi phiền phức ngươi bạn học phương kỳ mại để bạch lễ thọ tới một chuyến tiếp đó hắn lại hỏi mạng n ộ i hỏi một câu các ngươi có lòng suất huyết não la phổi phương diện thiếu máu phương diện bệnh tật sao vợ chồng hai người đối diện một ánh mắt không có thân thể chúng ta vẫn luôn rất tốt đẹp vậy là được hoàng lễ n i ệ u gãi đầu một cái ngồi cái xe còn có khỏe mạnh phương diện yêu cầu sao chỉ chốc lát bạch lễ thọ đem vợ chồng hai người dẫn đi hiện tại trong túc xá còn lại ba người khâu đạo dư lại lần nữa nói rằng cảm tạ ngươi phương kỳ mại bạn học ken ngươi bị bạn cùng phòng khâu đạo dư đ i ể m danh mở khóa năng lực vi phân và tích phân nắm giữ không cần k h á c h khí hoàng lễ liệu nói đại l a o bên trong hệ gia đình giàu có sao có xe có tài xế bên trong mặc trên người cũng hệ ta chưa từng thấy nhãn hiệu sẽ không hệ nào đó hàng hiệu làm riêng khoảng chứ phương kỳ mại suy nghĩ một chút nói chính xác không tính gia đình giàu có đang lúc này khâu đạo dư điện thoại di động vang lên này ba các ngươi lên phương đồng học nhà xe sao phụ thân của khâu đạo dư nói rằng ta Ta và mẹ cúp ủ a n điện c h thoại hai người lại lần nữa ngây ngốc nhìn phương kỳ mại đại lao vậy thì hệ bên trong nói tài xế phương kỳ mại đáp vừa rồi người kia đúng là tài xế của ta cũng là ta còn ra hoàng lễ liệu run l ờ y bày chẳng trách mới vừa còn hỏi có hay không cái nào bệnh tật nguyên lai hệ muốn lên trời à. khâu đạo dư nói ta rốt có biết hắn tại sao vẫn gọi ngươi đại l a o hoàng lễ liệu nói tiếp bên trong hệ không biết mới đại l a o ngày hôm nay bị một cái học tỷ trước mặt mọi người biểu lộ khai giảng ngày thứ nhất liền bị học tỷ biểu lộ cái kia thành sao không thành à đại lao trực tiếp một cái giết ngược lại ta nhìn ra trận mắt mất mổm chỉ có thể song kích sáu m sáu m sáu lớn lên đẹp trai chính là không giống nhau bỗng nhiên khâu đạo dư mở mịt b ậ t ra phương kỳ mại ngươi nói ngươi gọi phương kỳ mại đúng thế ô hát mi gột ta nghĩ tới hoàng lễ liệu kinh ngạc nhìn lại mị a phương đồng học ngươi có phải là giang thành cấp hai đúng thế ta ta là giang thành một bên trong hoàng lễ liệu gãi đầu một cái thật là có duyên khâu đạo dư kích động nói rằng ngươi ngươi chính là chúng ta ngạc tỉnh năm nay khoa học tự nhiên trả nguyên n g chơi ạ. khoa học tự nhiên trả nguyên hoàng lễ liệu d ọ sợ chân đại lão hơn nữa không phải phổ thông khoa học tự nhiên trả nguyên là mát điểm bảy trăm năm mươi phân lại thêm mười điểm ta dựa vào hoàng lễ liệu nhảy lên khâu đạo dư nói tiếp ngươi trực tiếp đem chúng ta giang thành một trung h ò a ngoại ngữ toàn làm bát chúng ta toàn bộ trường học đều đối với ngươi khâm phục không thôi mọi người đều nói ngươi là không phải người thay phương kỳ mại bình tĩnh mà nói rằng đã qua không đ ể cập tới cũng được hoàng lễ liệu nói việc này có thể thổi cả đời a đại lão đã vậy còn quá nhẹ như mây gió khâu đạo dư giơ ngón tay cái lên đại lão ngươi là thật sự mạnh ta muốn đi ta trung học phổ thông lớp học thổi hơi một cái chúng ta ngạc t ỉ n h khoa học tự nhiên trạng nguyên cùng ta cùng ký túc xá tiếp đó hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư từng người thu dọn lên khí trời nóng bức phương kỳ mại thì lại quyết định tám chỉ chốc lát đi vào một người đại khái khoảng chừng một m bảy mươi lăm thân cao mang một cặp kính mát ba t i đăng màu đen áo lót lộ ra một cái vàng rực rỡ dây chuyền dưới chân giống một đôi hát i chỉ có một cái vợ xạ sở túi sách nhìn hắn điệu bao thiên miệng hình hơn nữa cái kia lục thân không nhận bước tiến hung hăng dáng vẻ bên trong toát ra tràn đầy xa điệu khí t ứ c xem ra hạnh ắ n chính là thứ là tư b cùng p ò n người, ngươi g Mọi các k hư ỏ e n g i tự ố xuống thuốc tốt. t thời thả xuống trong tay đồ vật, chăm miệng một lời địa đáp. Mọi người hút tạng. t Hoàng Khâu chăm Không đánh, Ảch Đạo sao? Niểu cùng đồng miệng người Lễ lời điệu Mọi cảm đồ đáp. Dư Vậy cũng tốt. Anh Hừ, tự giới thiệu mình một chút ca gọi đan minh trí tân hải người địa phương các ngươi đây ta tên hoàng lễ liệu đến từ việt tỉnh ta là đến từ ngạc tỉnh khâu đạo dư đan minh trí gật gù được tân hải nơi này ca rất quen thuộc sau đó có nhu cầu gì cứ việc cùng ca mở miệng hành Cái này đan minh trí ngồi h tình h n ngoại. rằng nhưng đán, người bản lãnh. điêu, Tuy thật chút thế thể thi thật quả phù có có có có chúng xa nữa nghĩa Đan ta ta ba đậu xá là hành, khí. minh một tắm. ký tốt số chỉ sao. Còn có một vị đang tắm. Hả? Hành, vậy ta là số vị. Tiếp đó, đan minh Chí ngồi xuống l ờ i nói các ngươi thêm tân sinh quần hay chưa không có làm sao có thể không thêm đây đan minh trí kích động nói rằng ca nói với các ngươi ngày hôm nay t r o n g đ á m có cái rất kinh bạo tin tức đã ở toàn bộ trường học truyền ra Cái i gì t nói tức? c c á học hệ hệ h o a học c tỷ, ù n g chúng ta minh ộ t c á s i v trí bỏ thêm c n n hai t mặt người biểu sau hạch t i Hoa ha đạo chát ca đem video phát cho các người nhìn này tân sinh giết ngược lại thực sự là tuyệt liền ca đều cho phục rồi nếu như nhìn thấy bản thân của hắn ca nhất định phải bái hắn làm thầy khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu nhìn một chút video r ồ n r ậ p gật đầu không sai ngươi người sư phụ này rét ngược lại là thật sự tuyệt đan minh trí lại nói đúng rồi ngày hôm nay cũng không chuyện gì buổi tối có cái tân sinh gặp mặt thiệt đứng ca mang bọn ngươi đi này một hồi nhận thức điểm bạn học mới vốn là lần này gặp mặt là cái này hệ hoa học tỷ tổ chức hiện tại đến xem không biết nàng còn sẽ đi hay không cái này chúng ta hay là không đi đúng đấy chúng ta khá là hướng nội một điểm đi tới cũng không nhận ra đan minh trí nói không cái gì a đi tới liền nhận thức a cùng đi chơi một chút còn có thể nhận thức điểm em gái đợi lát nữa cái kia tắm rửa đi ra chúng ta bốn người cùng đi tiếp đó đan minh trí đứng lên ta mở ta làm b ù a hựa y ni mang bọn ngươi đi tuyệt đối phong cách nghe nói lần này có hai cái mở làm b ù a hựa y ni tân sinh bên trong một người chính là người a đan minh trí đáp không biết ngược lại ca sớm tới tìm một chuyến thư thông báo c h ú n g tuyển quyên cầm buổi chiều lại chạy một chuyến khả năng mọi người thấy chính là hai lần ca khâu đạo dư âm thầm cảm thán chúng ta ký túc xá một cái mở làm bồ h ự y ni một cái mở máy bay trực thăng thật mạnh đừng nói liền nói các ngươi có đi hay không khâu đạo dư nhìn một chút hoàng lễ liệu cái kia chờ đợi xem xem đi đại lao đi lời nói ta liền đi vậy được đan minh trí xứng sở ai là đại lão chỉ chốc lát cửa phòng vệ sinh mở ra phương kỳ mại vừa l a u tóc một bên từ bên trong đi ra đan minh trí nên ngang mà đi tới n g ư ờ i hảo đồng nghiệp c a gọi đan minh trí tân hải người địa phương sau đó cái túc xá này ca cháo mẹ nó nhìn thấy phương kỳ mại mặt đan minh trí há hớp mồm n à y không phải là từ chối hệ hoa vị kia đại soái tật a đến từ đan minh trí choáng vắng trị mười phương kỳ mại thả xuống khăn mặt xin chào ta tên phương kỳ mại ngươi mới vừa nói cháo cái gì đan minh trí sững sở vốn còn muốn nói ca cháo hiện tại đến xem vị này đại lao chính mình là tre không nổi a cái kia không có ta là nói ta gặp chăm sóc tốt chính ta chương hai trăm ba mươi hai các ngươi đúng là dùng sức ca phương kỳ mại g ậ t g ủ không nói gì hắn nhìn một chút trước mắt ba người này đầu tiên là một con chim hoàng oanh trở lại một cái cá thu đao cuối cùng lại một cái xác ích hắn cảm giác mình tiến vào một cái kỳ quái lạ lùng ký túc xá đan minh trí l a u v ệ t mồ hôi mới vừa hai người bọn họ nói đại lão nguyên lai、like、chính là hắn phương kỳ mại đại lão ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu keng ngươi bị bạn cùng phòng đan minh trí điểm danh mở khóa năng lực tân hải ngữ nắm giữ phương kỳ mại nói ngươi biết ta tên ngươi ta là mới vừa biết đến thế nhưng ngươi người ta xế chiều hôm nay liền nhận thức đại lão có thể thu ta làm đồ sao thu đồ đệ đúng đấy ngươi buổi chiều giết ngược lại học tỷ video đã ở chúng ta p h u đán mỗi cái q u ầ n bị truyền ra ngươi có thể hay không dạy ta một ít giết ngược lại kỹ xảo ta muốn cầm đỗi người phương kỳ mại không rõ cái kia có điều là hắn há mồm liền đến sự tình thôi phương kỳ mại nói không có gì hay giáo chuyện này đại lão như thế xem thường mà phương kỳ mại lại nói chúng ta vẫn là đến đòi luật dưới ai tới làm x à trường được rồi bốn người tập hợp ở cùng nhau hoàng lễ l i ề u nói ta đề cử đại lão một đan minh c h í nói tuy rằng ca ở cấp ba làm ba năm tiểu đội trường cũng rất muốn ở trong lớp dương gia thân thủ có điều ca cảm thấy tôi sư phó ngươi càng thích hợp làm lãnh đạo của chúng ta s ả trưởng chính là n g ư ơ i sư phó phương kỳ m ạ i đáp không được ta không có hứng thú các ngươi ba chọn một cái a phương kỳ m ạ i mới không làm này khổ sai sự cô độc lương tụ thanh phong là tốt nhất hắn chỉ chỉ đan minh c h í vẫn là ngươi tới đi tính cách của ngươi hướng ngoại thích hợp c h â n chạy nha không là thích hợp giúp chúng ta ký túc xá chủ trì đại cục cái này mà đan minh trí bỗng nhiên thu được đại lao khẳng định có bị hài lòng đến được thôi vậy thì nghe sư phó quyết định liền như vậy định bốn người ăn nhịp với nhau đan minh trí cái ghế đẩy lên trung gian sau đó đứng lên trên được nếu mọi người đều đ ề cử ta làm xả trưởng vậy ta liền việc nghĩa c h ẳ n g tử hiện tại ta muốn đối với toàn thể xá viên phát hiệu lệnh mọi người bày ra chúng ta sáu trăm hai mươi tám đoàn kết thời điểm đến đêm nay sáu giờ tân sinh gặp mặt thì i đứng chúng ta tập thể tham gia đan minh trí chỉ, chỉ vào ba người đây là bản xả trưởng chỉ thị các ngươi không thể cử tuyển a hoàng lễ liệu cùng k â u đạo dư đều có chút thẻ thùng dồn dập nhìn về phía phương kỳ mại phương kỳ mại nói chuyện này nói sau đi sả trường ta mới vừa tắm rửa thời điểm phát hiện ống thoát nước chặn lại phiền phức ngươi mau chóng tìm vật nghiệp hỗ trợ giải quyết một hồi chuyện này xin đừng nên làm lỡ chúng ta buổi tối tắm rửa được rồi sư phó đan minh c h í ma lưu địa từ trên ghế hạ xuống không thành vấn đề sư phó ta hiện tại liền đi sư phó nói đan minh c h í hùng hục địa chạy ra ngoài khâu đạo dư nhìn một chút hoàng lễ liệu sả trường còn đúng là dùng để chân chạy nửa giờ sau đan minh trí trở về còn mang đến một cái thợ sửa chữa sư phụ già sư phụ già trên tay còn nhấc theo một đài cơ khí vật nghiệp đều có phối sửa chữa sư phó điểm ấy vẫn là làm được rất tốt đẹp thế nào bản xạ trưởng hiệu suất còn có thể chứ sau đó thợ sửa chữa liền chuẩn bị đi vào đang lúc này đan minh trí kêu to một tiếng mẹ nó sư phụ già sợ hết hồn ai mà ơi dọa ta một hồi sao sao hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư xông tới đan minh trí nói tưởng hân hân cái kia tân sinh giao lưu còn giải tán mọi người a ra ca ca thanh kết đó là ra thanh xuân hoàng lễ l i u nói chúng ta hệ cá nhân kiến một cái ký túc xa quẩn long vương tài thần đều hệ bên trong chúng ta không cùng bên trong cướp cái kia không giống nhau chúng ta bốn người là gây không có em gái t ú c xá của nam sinh q u ầ n từ đâu tới em gái hơn nữa ngươi không phải đều b á i sư sao b á i sư bước thứ nhất trong lòng không nữ nhân rút đao tự nhiên thần đừng tiếp tục muốn những nữ nhân kia đối với hống ca muốn nhiều cùng sư phó học tập đan minh trí suy nghĩ một chút cam không đi cái gì tân sinh gặp mặt tiệc ứng đi đêm nay ca mời các ngươi đi bên ngoài ăn bữa tiệc lớn phương kỳ m ạ i nói vẫn là ta đến xin mời ai không cần sư phó ta thành tiệu bản ký túc xá duy nhất người địa phương cũng là tối có tài lượng người đêm nay bữa cơm này các ngươi không cần khách khí với ta chờ Ca trước tiên đi kéo cái thị sau đó đan minh trí quay đầu tiến vào phòng vệ sinh khâu đạo dư nói chúng ta ký túc xá tối có tài lực chẳng lẽ không là đại lão sao liên hệ nói à lạm b ù a vựa ý n h ỉ làm sao có thể cùng đại lão máy bay trực thăng so với hắn còn không biết chúng ta đại lão có máy bay trực thăng chỉ chốc lát phòng vệ sinh truyền đến đan minh trí cái k i a ma tính tiếng cười ha ha ha ha xem một lần cười một lần s ắ t vách phòng tắm sư phụ ra hỏi tiểu tử ngươi đây là bị chính mình thị chọc phát cười ta xem ta sư phụ video đây lại nói Ai đi đi xem chính mình chính thì. Người không á Các c cũng có chút cầm có tiến phòng sinh. người vùng này đến nghiêm trọng A. Ta mới vừa đèn tin bên trong đất Ta tay mới soi dọi, vào vệ vừa lấp h lỗ A. k ít tóc. Sư phụ già, sư phụ phụ già già đạo ứ n lên, ta nghĩ tới, các người này số 18, ký tốt xá, trước là nữ sinh, ký tốt xá. Cái này ống thoát nước hỏng rồi, tóc toàn g là tê, ta tới, tốt trước tốt thoát tóc h cái rồi, các c xá, xá, số ký ký dư nói vậy làm sao bây giờ đến khơi thông một hồi có điều ta này kiểu cũ chạy bằng điện khơi thông kỳ cần hai người thao tác ta đồng sự đi số bảy lâu thông vẽ đốt cờ các ngươi chiếm được phụ một tay rất đơn giản ta đến thao tác cơ khí các ngươi n ắ m cái ống hành khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu làm nóng người phương kỳ mại không nghĩ đến phiền phức như vậy thành cựu ký túc xá một thành viên chính mình cũng chỉ có thể phụ một tay v ừ i vặn phương kỳ mại điện thoại di động v ă n g lên là lý hảo mỹ thực sự là h i ế m thấy mẹ dĩ nhiên có thể nhớ tới đến gọi điện thoại cho ta nhất định là biết ta khai giảng đặc biệt đến quan tâm một hồi phương kỳ mại khẽ mỉm cười t i ế p lên nay trương tổng công ty của các ngươi kế hoạch á n lúc nào có thể cho ta này đều đã qua hai giờ này trương tổng ngươi có đang nghe sao ta làm việc chú ý hiệu suất này đã qua hai giờ lẻ sáu giây phương kỳ mại phương kỳ mại yên lặng mà nói rằng này mẹ là ta đến từ lý hảo mỹ choáng vắng chị hai lý hảo mỹ ngần người tốt tốt chúng ta lần sau gặp lại tán gấu h á t nhi đánh ta mới vừa tiếp một cái khác điện thoại đây phương kỳ mại mẹ ngươi cũng đừng làm ra vẻ ngươi này rõ ràng là đánh sai điện thoại thật mà a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha đừng để ý nhiều như vậy ngươi đang làm gì thế đây ta khai giảng báo danh ngày thứ nhất ồ nha đúng đúng ngày mùng ngày chín tháng chín ta nghĩ tới vậy ngươi bạn cùng phòng trung đụng được hòa hợp sao trong nhà vệ sinh đan minh trí xem song phương kỳ mại video cảm giác lại có ngộ ra liền la lớn trong lòng không nữ nhân rút đao tự nhiên thần nhi tử mới vừa cái kia là thanh nhóm gì đó là ta một bạn cùng phòng ở ngâm thơ lúc này khâu đạo dư nói ổ nha a không được a đâm không đi vào ngươi đến thử xem khơi thông đường ống sư phụ g i ả hô các ngươi phải dùng l ự c a không dùng sức làm sao đâm đến đi vào hoàng lễ liệu nói ẩn a a thật không được a ta cũng đâm không đi vào chúng ta không kinh nghiệm đúng vậy trong này mao còn nhiều như vậy làm sao đâm đến đi vào phương kỳ mại nhi tử ngươi cùng ngươi bạn bè cùng phòng đang làm gì thế sư phụ già lại là lớn đồ chơi này còn cần kinh nghiệm sao đại lực gia kỳ tích là được a dùng sức các ngươi đừng xem cái này cái âu nhuyễn nó vẫn là rất cứng rắn a phương kỳ mại nhi tử các ngươi sẽ không phải là ở không mẹ chúng ta không phải chương hai trăm ba mươi ba cam người cái ngã sấp mặt khâu đạo dư cầm khơi thông hệ thống thoát nước đạo cài ống tiếp tục hô không được ta không khí lực cái này động vừa đen lại thâm sâu thật đâm không vào được h ạ sư phụ già sốt u ruột còn có phải là đàn ông a cầm lấy trong tay các ngươi ra hỏa đi đến đâm a nhưng là nó đều loan vẫn là không vào được a vẫn là ngươi tới đi chúng ta không được nam nhân không thể nói không được a các ngươi thật đúng là cải t h i a tan học về nhà ba món ăn về đến nhà thực sự là đến đến, đến các ngươi lại đây sư phụ già nói tiếp ta dạy cho các ngươi trước tiên đem các ngươi cài ống cho ta Phương Kỳ Mại. sư phụ già nói rồi ằ n dùng tay ép động ly hợp ban đem, cái này nhuễn liền nhuễn trọn. Đung ban nhuễn không chuyển. nói g già tay trục chặt, trục trục thì khóa sau xoay ra xoay ly ly ép kéo hợp hợp phụ đem, đó đem, cái r sẽ sẽ Sư giới thiệu một chút này đài cơ khí thao tác hiện tại đã hiểu chứ các ngươi đều là phú đán học sinh đầu thông minh nên năng lực phân tích đều rất mạnh đã hiểu đã hiểu là được vậy chúng ta bắt đầu đi l i ê n như vậy khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu thao tác cơ khí sư phụ già cầm cái ống thanh thạo sư phụ già lập tức liền đem cái ống đôi đi vào hoa một phát vào hồn lao tài xế thật ổn một lần liền đi vào sư phụ già chỉ chỉ cái kia ống thoát nước xem các ngươi lần thứ nhất không tìm được cửa đường là bình thường nhiều đ â m mấy lần liền xe nhẹ chạy đường quen quản nó m a u có nhiều hay không chiếu đâm không lầm hoàng lễ l i ề u nói còn hệ lao tài xế khá mạnh ai a đừng có ngừng a các ngươi đừng có ngừng Ô ô ô. tốt tốt khâu đạo dư vội vàng đẻ lên ly hợp ban đêm lý hảo mỹ hỏi các ngươi sẽ không phải là ở ở khơi thông đường ông chứ phương kỳ mại thở phào một cái sau đó lạnh ngặt nói mẹ anh minh đúng rồi nhi tử ngươi biệt thự kia không nhanh như vậy xây xong có cần hay không ở địa phương xa một chút cho ngươi mua trước một bộ ngươi t ạ m tạm trụ không cần mẹ chúng ta túc xá này cũng cũng không t ệ lắm có thể ở hơn mười phút sau đường ống khơi thông hoàn thành sư phụ già ở thu dọn hắn khơi thông kỳ sư phụ già thực sự là lợi hại vẫn được đi cái này loại động ta cũng đã chọc vào mấy chục năm phương kỳ mại cúp điện thoại xong yên lặng mà nói rằng vị sư phó này lần sau ta có thể hay không dùng hơi hơi văn minh một điểm lời giải thích không phải vậy dễ dàng gây nên không cần thiết hiểu lầm sư phụ già vừa nghĩ được thôi vậy chúng ta thay cái tử cái này loại động ta đã làm mấy chục năm sẽ không có ta làm không đi vào động một làm liền thông nước ảo hào hào địa lưu phương k ỳ m ạ i vị lão sư này phó hẳn là bởi vì tuổi khá lớn chỉ có thể dùng truyền thống khơi thông kỳ hiện tại kiểu mới khơi thông kỳ thao tác trên gặp đơn giản rất nhiều nếu như là bởi vì tóc chặt lại lần sau mua trên mạng khơi thông tể chính mình liền có thể giải quyết sau đó mấy người bắt đầu kiểm tra ký túc xá nhìn còn có vấn đề gì hay không tốt nhất ngay lập tức có thể giải quyết đi toàn bộ kiểm tra một lần không vấn đề lớn lao gì hoàng lễ liệu hỏi đúng rồi s a n g ích vê đốt cờ b u ồ n sao ta không biết ngươi mới vừa không phải đi nhà cầu sao hoàng lễ liệu đi vê đốt cờ nhìn có thể hay không b u ồ n không nghĩ đến mới vừa vào vê đốt cờ hoàng lễ liệu liền hoảng sợ hô trong nhà vệ sinh làm sao có ngâm vào t h ì a khâu đạo dư hỏi s a n g ích có phải là ngươi đan minh trí nhàn nhật đáp không biết ta ta đi vào thời điểm vẫn không có đây hoàng lễ liệu phương k ỳ m ạ i khâu đạo dư ẩu sang mỹ khâu đạo dư suýt chút nữa p h u n g ra đan minh trí m ò m ò u và vào a ha thật không tiện a ca nhà buồn cầu đều là tự động trùng hơn nữa mới vừa xem sư phó giết ngược lại video cười đến đắc ý với báo hoàng lễ liệu muốn t ă n g vỡ đêm nay trên còn làm sao ăn cơm đan minh trí nho nhỏ thanh mà nói rằng xem chúng ta vê đ ú t cờ không một chút nào bờn rất thông thuận hoàng lễ liệu cam bên trong cái chết ngã sấp mặt đem ký túc xa vệ sinh làm tốt sẽ đem từng người vị trí đều thu dọn tốt bất chi bất giác đã sáu giờ rưỡi đan minh c h í nói các ngươi ở dưới lầu chờ ca ca đem làm bùa rùa y nhi lai tới ca mang bọn ngươi đi toàn tân hải ăn ngon nhất nhà hàng t h ư ở n g thức ngoài bến cảnh đêm ở dưới lầu đợi hơn mười phút đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận siêu xe tiếng động cơ chỉ chốc lát một chiếc màu xanh lục làm bùa rùa y nhi lóe sáng ra trận phương kỳ mại vừa nhìn là làm bùa rùa y nhi e ở ba đạ xe chi tiết cặn kẽ đã xuất hiện ở trước mắt đây là một khoảng mười hai năm trước liền xuất hiện khái niệm xe bây giờ đã bắt đầu sản xuất đại trà thuộc về khá là mới khoản làm bùa rùa y i nắm giữ song môn bốn tòa giá bán hai trăm sáu mươi vạn dựa theo làm bộ ù v a y nhi chính thức lời giải thích đây là khá là thân dân giá cả phương kỳ mại âm thầm nói làm bộ ù v a y nhi ta cũng có thế nhưng không có giá cách thấp như vậy lúc này đã có không ít bạn học nhìn lại đan minh trí thắng gấp một cái xe lập tức đứng ở ba người trước mặt n à y chấn động tiếng thắng xe đưa tới vô số người di gạo mọi người lên xe n à y khoản xe tuy rằng có bốn tòa hàng trước chỗ ngồi rất rộng rãi thế nhưng xếp sau liền rất chen thành cựu toàn ký túc xá cao nhất người phương kỳ mại ngồi ở ghế lái phụ khâu đạo dư nói quả thực không dám tưởng tượng ta dĩ nhiên ngồi lên rồi xe thể thao hầu thi đấu lôi a hoàng lễ liệu cũng nói theo đan minh trí cười đắc ý mọi người ca đã đính vị trí thật tốt chúng ta đi phi thúy nhà hàng đây là một nhà mở ở cấp năm sảng di la trong khách sạn nhà hàng chủ doanh sáng tạo kiểu pháp nhà hàng còn có các quốc gia thức ăn mỹ vị màu ngọc bích pha lê phối hợp màu đỏ tím ra thật trang sức toàn bộ nhà hàng bị bố trí đến hoa lệ mà biết điều đồng thời ngóng nhìn ngoài bến sẽ làm người cảm nhận được chính mình đang đứng ở thế giới phồn hoa nhất khu vực lấy đông vương minh châu làm đại biểu quần thể kiến trúc phảng phất ở trong màn đêm phụ thêm một t ầ n g vàng trói lọi áo khoác ở sông hoàng phố nước sông làm nổi bật dưới càng là có vẻ tỏa ra ánh sáng lung linh h o nguyên lai、like、trên thực tế tân hải ngoài bến là như vậy khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu đặc biệt chấn động chỉ chốc lát bắt đầu mang món ăn trước món ăn có thịt gà phái p h ố i tôm hùm xúc hầm cùng làm ấp ngấm cục đen đông thịt vị quyền cây thạch nam mật ong bánh mì khoai trên cùng hổ tôm salat chủ món ăn có cả di cốc tự ngưu thịt má ước nạp chân giò hôn khói phới bắp n g bùn cháy thơm mỡ bỏ móng heo thịt các loại. hoàng lễ liệu nhìn trước mắt cái kia màu vàng đất màu vàng đất lại vô cùng sền sệt cả di ẩu đời ta cũng không tiếp tục muốn ăn cả di đại gia thưởng thức qua sau không thể không nói nhà này nhà hàng món ăn đều rất tinh xảo cũng ăn thật ngon hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư khen không rứt miệng nay cà di thật là thơm đó là nhà này nhà hàng ở chúng ta tân hải là nổi danh đại gia cứ việc ăn ngon uống tốt lập tức liền quần huấn đến thời điểm chúng ta thì có nếm mùi đau khổ ngược lại đan minh trí nhìn về phía phương kỳ mại như thế nào sư phó còn thỏa mãn sao phương kỳ mại đáp món ăn vị trí cũng không tệ lại lần nữa thu được khẳng định đan minh trí cười cợt đó là đó là sư phó ngươi ăn nhiều một chút phương kỳ mại l o n miệng này có rượu ta mớn t r ư ơ n g hai trăm ba mươi b ố đây là vị cái gì thần tiên bạn cùng phòng phương kỳ mại lời này vừa nói ra ba người ngơ ngác mà nhìn lại hoàng lễ liệu ăn cả di xào bò miệng cũng đình chỉ nhai nghiền ngẫm khâu đạo dư trận to hai mắt đan minh trí để đua xuống sợ hãi hỏi sư phó ngươi là muốn trải nghiệm một hồi này khách sạn năm sao lẽ nào ngươi muốn mua đơn không không không ta nói rõ trước đêm nay bữa cơm này ta xin mời không nhiều cũng là bốn năm ngàn t r ờ i ạ mắc như vậy a hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư kinh ngạc đến ngây người đang lúc này khâu đạo dư điện thoại di động vang lên la cha của hắn đ á n h tới tiếp điện thoại xong khâu đạo dư vội vàng đứng dậy cảm tạ đại lão đem ba mẹ ta đưa về nhà không cần đan minh trí nói ca nhớ tới ngươi không phải ngạc tình sao nhanh như vậy liền đến các ngươi là phi a khâu đạo dư đáp chính là phi đại l ã o máy bay thật nhanh nói phi máy bay đan minh trí lại ngơ ngác mà nhìn phương kỳ mại máy bay tư nhân không sai đại l ã o còn ra còn giúp bận bịu đem ba mẹ ta đưa đến quê nhà đem chúng ta người trong thôn đều cho chỉnh cho váng quả thực y vũ thô bạo ta đi đan minh trí ha h ố c mồm vẫn nghe nói ngày hôm nay có cái ngồi máy bay trực thăng đến trường học báo danh tân sinh nguyên lai、like、chính là sư phó người a lúc này bạch lễ thọ cũng phát tới tin tức đã an toàn đem người đưa đến vị bây giờ chuẩn bị về gian thành phương kỳ mại trực tiếp phát ra cái định vị quá khứ đồng thời trả lời bạch thuốc sắp xếp bạch lễ thọ lập tức đánh ngữ âm điện thoại lại đây thiếu ra ngài muốn mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu tân hải s ả n di la chuỗi khách sạn đúng bạch lễ thọ sửng sốt hai giây được rồi thiếu ra xin chờ một chút đến từ hoàng lễ niệu choáng vắng trị m ộ ư ơ i đến từ khâu đạo dư choáng vắng trị m ộ ư ơ i đến từ đan minh trí choáng vắng trị hai mươi lăm ba người bỗng nhiên cả kinh sư sư phó ngươi nói cái gì ngươi muốn thu mua sạng gì la đan minh trí nở nụ cười một tiếng sư phó ngươi chuyện này ngươi này chuyện cười mở lớn hơn a hoàng lễ niệu cũng nói đại lão chúng ta đều biết trong nhà của ngươi có tiền nhưng hệ thu mua sạng gì la này có chút quá khuyết đại đi khâu đạo dư nghiêm túc nói rằng theo ta hiểu rõ toàn quốc có mấy chục nhà sàng di la chuỗi khách sạn tùy ý chọn một nhà đi ra ít nói cũng đến thật mấy trăm triệu đi rất nhanh bạch lễ thọ lại gọi điện thoại tới thiếu gia tân hải sàng di la chuỗi khách sạn là ngài ngài nắm giữ này quán rượu toàn bộ cổ phần ba người khác vừa nghe liền ngây người phương kỳ mại cũng c o i chút lăng gì vang thu mua đều rất nhanh thế nhưng chưa bao giờ xem lần này nhanh như vậy hơn nữa lần này tại sao không có nói bỏ ra bao nhiêu phương kỳ mại hỏi bỏ vốn bao nhiêu bạch lễ thọ đáp thiếu gia Ngài không cần bỏ ra một phương kỳ mại mọi người ba người đồng thời hít sâu một hơi không thể tin tưởng mà nhìn phương kỳ mại đây là vị cái gì thần tiên bạn cùng phòng hắn đang làm gì xem qua thiên hảo tập đoàn hạng mục danh sách phương kỳ mại vô cùng không rõ thiên hảo tập đoàn dưới cờ công ty ta đều biết này sàng di la là, là lúc nào thu mua bẩm thiếu ra sàng di la tập đoàn với năm nay tháng bảy bị thiên hảo tập đoàn thu mua hạng mục danh sách cùng hợp tác danh sách mỗi một cái quy t r ư ơ n g mới một lần tháng bảy mới thu mua sàng di la phương kỳ mại tự nhiên không có ở trong danh sách nhìn thấy đây là thu được nhà mình khách sạn đi tới bạch thúc cũng không có nói mẹ lại trực tiếp cho xem ra sau đó thu mua trước trước tiên cần phải nhìn rõ ràng số liệu ta muốn làm gì thì làm hại được bản thân không công có thêm cái khách sạn vẫn không tính là công trạng cúc điện thoại phương kỳ mại đ a m chiêu bạn cùng phòng ba người đã run lầy bầy ai có thể nói cho ta ta mới vừa đều nghe thấy cái gì thần tiên đối thoại đại lão chúng ta khả năng không hệ người nhưng bên trong hệ thật sự như a thiên hảo tập đoàn là nhà các ngươi sư phó không phải ta nghi vấn ngươi ta đan minh trí t ử sinh ra liền bắt đầu trang bức ngươi này bức cũng không thể như thế chẳng a gặp đem chúng ta dọa đi đáy đang lúc này mấy người bỗng nhiên xuất hiện Phương Chủ thúc ị c được. Ta t là phỉ h y nhà hàng phó tổng kinh lý Đan Vạn Sinh. Đan Vạn phó Sinh lý ngươi làm s a o đây ế thế n Đan Vạn Sinh kinh ngạc nhìn Đan Vạn Sinh, chí. Chí, ngươi như thế nào cùng Phương chủ tịch một bàn? Chúng ta? Chúng ta là bạn cùng phòng a. A. Ngươi thậm chí có may mắn trở thành Phương chủ tịch bạn cùng rồi? trở đ A ta. ta A. A. may A, Chí, Chủ tịch thậm chí Chủ tịch phòng. Thúc có một là rốt cuộc là chuyện ra sao ta mới vừa vừa lấy được thông báo tân hải sản gì l à khách sạn chủ tịch đã do phương trọng thiên chủ tịch công tử tới đảm nhiệm hơn nữa chủ tịch hiện tại ngay ở trong khách sạn thế nhưng khách sạn quản lý vẫn không có tìm được phương công tử cuối cùng phát hiện h ắ n ngay ở chúng ta nhà hàng dùng cơm đan minh trí run lệ bậy nay phỉ thúy nhà hàng chính là phụ thân của đan minh trí mở vốn là muốn cuối cùng tiền trả thời điểm lại ngà bài ngày thứ nhất liền triệt để khiếp sợ hắn bạn cùng phòng lắp một cái đại bức hiện tại đến xem nay bức là trang không xong rồi bởi vì phỉ thúy nhà hàng là cho thuê sảng di la khách sạn sân bãi cùng khách sạn bản thân căn bản không đến so với ba người c h ó á n g váng chị không ngừng chỉ chóc lát trong p h ò ngăn đi vào mấy chục người còn có một chút người bị chặn ở ngoài cửa không vào được cầm đầu đám người kia tất cả đều â u phục g i à y ra tập thể bày ra trận hình phương chủ tịch chào ngài ngài đại gia quan g lâm chúng ta không có từ xa tiếp đón thực sự xin lỗi xem trận thế này hẳn là phát động rồi toàn bộ khách sạn trực ban toàn thể công nhân l i ê n ngay cả đầu bếp người phục vụ nhân viên vệ sinh đều đến rồi khách sạn năm sao phục vụ là vị thứ nhất đối với ông chủ của chính mình cũng giống như vậy đủ thấy bọn họ thành ý c h ă n đấy nhưng cân nhắc đến nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng khách sạn bình thường hoạt động phương kỳ mãi nói cực khổ rồi các vị đều trước tiên đi làm đi được rồi chủ tịch có chuyện gì ngài bất cứ lúc nào dàn dò sau đó toàn thể sản di la công nhân lại mênh mông quần quận địa lui ra vị thúy nhà hàng phó tổng đàn vạn sinh mang theo trách cứ ngự khí nói rằng a trí ngươi cùng chủ tịch tới nơi này ăn cơm tại sao không nói trước một tiếng đây thật để chúng ta nhà hàng cảm thấy thất lễ ta đan minh trí muốn nói lại thôi như vậy chủ tịch ta đi xuống trước các ngươi chậm rãi hưởng dụng không cần cân nhắc chi phí phương kỳ mại gật ngủ cảm tạ đan minh trí lao v ệ mồ hôi vốn đang vẫn kêu muốn mời khách ăn cơm này kính xin cái gì cỡ này thân phận người ta mời h ắ n ăn cơm đều còn đến không kịp đan minh trí dội ra tay run rẩy sư phó yên không đánh phương kỳ mại lại nói hút thuốc ô nhiễm hoàn cảnh đối với chính mình thân thể không được còn ảnh hưởng người khác sợ đến đan minh trí vội vàng đem trong tay n lạnh gấu trúc ném vào thùng rác giới giới ta lập tức liền giới thật không hổ là phương công tử ta liền biết có thể hoàn mỹ giết ngược lại học tỷ khẳng định không phải người bình thường rồi hơn nữa đại lão hay là chúng ta ngạc tình tháng bảy năm sáu không phút khoa học tự nhiên trạng nguyên như vậy hoàn mỹ đại lão ta cho quỷ châu á thủ phủ công tử ngay ở chúng ta ký túc xá này nói ra toàn bộ phú đ á n cũng phải run ba run a đây là chúng ta ký túc xá chúng ta phú đán đã tu luyện mấy đời phúc phận a ta cũng không dám trèo cao khi ngươi đồ đệ sau đó chúng ta vẫn là gọi phương công tử đi đúng đúng phương kỳ mại hơi nhúng m ẩ y ở cấp ba đại gia cho mình sắp xếp đủ loại khác nhau danh hiệu hơn nữa chính mình nhiều thân phận không ai dám trực tiếp kêu tên của mình khiến đến mình không thể thuận lợi được hệ thống khen thưởng lúc này đến hấp thụ kinh nghiệm phương kỳ mại bình tĩnh mà nói rằng ngầm các ngươi muốn kêu thế nào thì tề thế nhưng ở trường học xin mời gọi tên của ta ba người trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội người có tiền đều là như thế không thích lộ liêu sao dù sao cũng là châu á thủ phủ nhà công tử rõ ràng đại lão đang lúc này bạch lễ thọ lại gọi điện phải tới thiếu ra có chuyện này ta mới vừa không có cùng ngài truyền đạt rõ ràng là ta thất trách ta cần cùng ngài sửa lại một hồi nói cũng không phải tân hải sảng di l à khách sạn c ổ quyền thay đổi đến ngài danh nghĩa mà là Toàn sàng bộ do người sáng lập mã tịch hoa kiều khách hạng ở tân quốc thiết lập đệ nhất ra sảng dị là khách sạn sau khi bắt đầu ở châu á các quốc gia thủ đô kéo dài mãi cho đến b ộ n quốc là một cái quốc tế hình khách sạn tập đoàn hiện nay sảng dị là khách sạn tập đoàn ở toàn châu á đã có năm mươi b ố q u ả n h ư n rượu bên trong bao quát 12 nhà quản lý khách sạn phòng khách lượng vượt qua 24.000. b ộ phận khu vực khách sạn tập đoàn nắm giữ c h u n g nó toàn bộ cổ phần còn lại chiếm cô 40% đến 90% khoảng trừng trái phải còn có vượt qua 45 cái tân khách sạn hạng mục chính đang xoay sở bên trong phân bố ở toàn cầu các nơi hết hạn hôm nay sáng di la đã là châu á to lớn nhất xa hoa khách sạn tập đoàn mà bị coi là thế giới tốt nhất khách sạn quản lý tập đoàn một trong trước mặt giá trị thị trường 288, 6, r t ỷ năm nay ngày một h á n g b chính thức bị thiên hảo tập đoàn hoàn thành thu mua q u á c h h ạ c phương kỳ mại biết hắn là trước châu á thủ phủ sau đó bị cha mẹ thay thế được hiện tại còn thu mua hắn danh nghĩa khách sạn tập đoàn xem ra thiên hảo tập đoàn phát triển phát triển không ngừng nhưng vấn đề là phương kỳ mại chỉ muốn thu mua tân hải nhà này s ạ n gì l à làm sao liền đem toàn bộ tập đoàn cho lấy tới bạch lễ thọ giải thích mới vừa phu nhân biết được chuyện này cao hứng vô cùng trực tiếp liền ăn bài xong xuôi mặt sau nàng thông báo ta đã thay đổi hoàn thành rồi ta cũng ngay lập tức đến báo cho ngài vừa nãy ta vừa cẩn thận nhìn một chút phu nhân là đem sảng di là khách sạn tập đoàn toàn bộ giao cho tay của ngài trên phương kỳ mại muốn nói lại thôi hai trăm tám mươi tám sáu phẩy ba tỷ giá trị thị trường mẹ ngươi không nói võ được à? lúc này đan minh trí ba người đã ôm thành một đoàn căng thẳng đến run r à y một cú điện thoại bắt sảng di l à khách sạn đã đủ khuyết đại dĩ nhiên đem toàn bộ sảng di l à tập đoàn đưa về danh nghĩa đến từ hoàng lễ liệu c h á n g vắng trị ba mươi mốt đến từ khâu đạo dư choáng vắng trị ba mươi đến từ đan minh trí c h á n g vắng trị ba mươi ba n à y mấy cú điện thoại nội dung n à y đã hoàn toàn vượt qua ta nhận thức ta mười tám năm ba quan ở ngày hôm nay bị triệt để quất mới đại lao cùng đại lao tt đều thật là đáng sợ đại lao cầu ôm bắp đùi a phương kỳ mãi đáp các ngươi yên tâm sau đó có ta một cái thang uống thì có các ngươi một cái bắt soạn có thể soạt đại lao bát cũng hệ vinh hạnh của chúng ta a không sai cho đại lao soạt bát không chối tử một ngày mới sáng sớm chín giờ cũng là kinh tế học viện tân sinh lần thứ nhất bán biết phú đán kinh tế học viện chia làm năm cái chuyên nghiệp kinh tế học q tế, tế sao. Sao ngủ, ngủ Gia bốn người đi tới chỉ định phòng học lúc này trong phòng học đã đến rồi hơn hai mươi người đang ngồi có thể đều là từng người trường học học bá cấp nhân vật lúc này phụ đạo viên vẫn không có đến đan minh trí một tiếng giống to x o á i ca các mỹ nữ chào mọi người a ta tên đan minh trí đến từ tân hải trung học thực nghiệm hiện tại là số mười tám lâu sáu trăm hai mươi tám ký túc xá hòa thật đẹp trai nha vóc người đẹp tốt dáng vẻ xem ánh mắt của hắn siêu khóc có hay không nguyên lai、like、hắn là lớp chúng ta nha ngày hôm qua báo danh thời điểm ta liền chú ý tới hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác mình thật hạnh phúc này trực tiếp phong làm chúng ta phú đán giáo thảo giáo thảo đến rồi mới vừa cái nào nam sinh nói mình là ban thảo tới đan minh trí đan minh trí càng nghe càng không đúng chính mình loé sáng ra trận sau đó hoa lệ lệ tự giới thiệu mình danh tiếng toàn bộ bị phương kỳ mại cướp đi hết cách rồi ai bảo phương kỳ mại có đủ để thuấn s á t toàn giáo nhan trị ở cả lớp nhìn kỹ ở cả lớp tiếng thảo luận bên trong phương kỳ mại mang theo ba người khác đi tới hàng cuối cùng ngồi xuống càng xem càng nhìn quen mắt hắn chính là cái kia trong video vai nam chính chứ cái gì video các ngươi sẽ không còn không biết chứ chúng ta một vị học tỷ muốn đùa dẫn hắn kết quả bị hắn ngược khắp đều nhanh phát cho ta nhìn một chút nửa giờ trôi qua phụ đạo viên còn chưa có xuất hiện phụ đạo viên quản lý chính là toàn bộ học viện phân thân thiếu phương pháp đan minh trí mọi người không ngừng thảo luận lớp học cái nào nữ sinh đẹp đẽ chỉ tiếc nhan trị cao nhất cũng có điều hơn tám mươi p h ầ n quả nhiên đẹp đẽ bạn học nữ đều là ở người k h á c ban đang lúc này đi tới một cái nam sinh tất cả mọi người nổi lòng tôn kính chào mọi người ta là các ngươi kinh tế học đại ba học trưởng ta tên diêu khải hảo phụ đạo viên có chút việc không đi được ta đến giúp đỡ dưới sự chủ trì lần này bán biết cả lớp tiếng vỗ tay vang lên học trường được diêu khải hào nói rằng đầu tiên trước tiên hoan nghênh mọi người đi đến chúng ta phú đán trở thành phú đán một p h ầ n tử tiếng vỗ tay qua đi diêu khải hào tiếp tục nói lại chúc mừng dưới đại gia từ lớp mười hai lão đại ca lão đại tỷ biến thành đại một tiểu học đệ tiểu học nội ha ha diêu khải hào hỏi nói nói mọi người biết đại học cùng trung học phổ thông khác nhau sao đại học không có cố định phòng học đúng đây là một cái đại học không có chủ nhiệm lớp đúng trường học của chúng ta không có có điều bộ phận trường học thời điểm năm thứ nhất đại học vẫn có chủ nhiệm lớp đan minh trí hô đại học mỹ nữ nhiều diêu khải hào s ư ơ n g sở nhìn lướt qua cả lớp m các người ban mỹ nữ so với chúng ta ban mỹ nữ nhiều ha ha ha diêu khải hào nói tiếp còn có rất nhiều khác nhau nói thí dụ như trung học phổ thông thời điểm l á o sư cho ngươi trang bị cho ngươi hướng dẫn mang ngươi soạt đổ cuối cùng n h ư ờ n g ngươi đơn soạt bốt đến đại học đây l á o sư nói cho ngươi phía trước có cái bốt đi lỗi nó sau đó sẽ không có sau đó ha ha học trường như thế chân thực mà diêu khải hào nói tiếp cho nên nói đại học rửa cả vào tự giác các vị học đ ệ học ngồi mọi người cố lên đi diêu khải hào vừa đến trước hết điều động cả lớp bầu không khí chúng ta kinh tế một ban có ba năm người phía dưới đại gia biết nhau một hồi diêu khải hào nhìn một chút trong tay danh sách cho mời số một phương kỳ mại tới làm tự giới thiệu mình có người nói phú đán học hào xếp thứ tự là theo ấn thi đại học thành tích bài như vậy số một chính là cả lớp thành tích thi vào đại học cao nhất người mọi người dồn dập hiếu kỳ là người nào đang lúc này hàng cuối cùng phương kỳ mại đứng lên hoa m a ơi chính là h ắ n nha h ắ n gọi phương kỳ mại nha ta nhớ kỹ trường như thế x o á i lại là lớp chúng ta thành tích thi vào đại học tốt nhất không được không được cùng phương kỳ mại như thế x o á i người một tiểu đội ta sợ ta sẽ nắm giữ không được các ngươi nhìn thấy ta tâm sao nó chạy đến phương kỳ mại nơi nào đây phương kỳ mại này nhan chị để chúng ta nam sinh sống thế nào hoàn toàn không có cách nào so với nha đánh không lại liền gia nhập ngươi có thể huynh đệ keng ngươi bị bạn học bành tâm lôi điệp danh mở khóa năng lực t keng n g ư ơ i bị bạn học đố hạo đ i ể m danh mở khóa năng lực bi a kỹ thuật đại sư keng n g ư ơ i bị bạn học lâm nhã lệ đ i ể m danh mở khóa năng lực mân nam ngữ nắm giữ keng n g ư ơ i bị bạn học hoàng mỹ đường đ i ể m danh mở khóa năng lực đ h y la tin nắm giữ keng chương hai trăm ba mươi sáu a này thật đúng là tiểu bò được thảo pháo keng n g ư ơ i bị bạn học thạch đào đ i ể m danh mở khóa năng lực tay không tắt nắm keng n g ư ơ i bị bạn học chính nhất hạo đ i ể m danh mở khóa năng lực vợ dạ kình nắm giữ keng thời khắc này hầu như cả lớp cũng đang thảo luận phương kỳ mại phương kỳ mại đi tới bục giảng này một đoạn ngắn đường liền thu hoạch nhiều khen thưởng rất tốt đây chính là tam u ố n a có điều t h e o dệt là cái gì quỷ sẽ không thật sự có người cho rằng ta gặp đi đâm đ ổ chơi kia đi kỹ nhiều không ép thân nắm giữ kỹ năng mới cũng tốt học trường diêu khải hào vui mừng mà nhìn phương kỳ mại số một vậy cũng là người tài ba tồn tại nhớ tới ngày ấy diêu khải hào mời bọn họ tham quan ký túc xá thời điểm phương kỳ mại quản gia nói phương kỳ mại cha mẹ ở cho hắn nắp biệt thự diêu khải hào đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi phương kỳ mại đứng ở trên bục giảng còn chưa mở miệng cả lớp đã tiếng vô tay không ngừng ta là phương kỳ mại đến từ giang thành chỉ bằng phương kỳ mại ba chữ hơn nữa khuôn mặt này không có càng nhiều giới thiệu nhưng tiếng vô tay nhưng càng thêm nhiệt liệt lớn lên đẹp trai cao rất lạnh có p h ạ m a cái này khí chất gạch thẳng ta tại chỗ nhất kiến trung tình chúng ta quá may mắn có thể cùng như vậy nam thần một cái lớp học sau đó l à số hai hoàng mỹ đường hoàng mỹ đường đứng lên nàng nhiễm một đầu mái tóc màu vàng sóng lớn khoảng một m sáu mươi lăm hữu thân cao đan minh c h í nói ai cái này không sai vóc người rất tốt d a rẻ con bạch mới vừa làm sao không phát hiện mỹ nữ này hoàng lễ liệu liền nói nếu như không h ệ một ánh mắt liền có thể nhìn ra mỹ nữ liền không h ệ mỹ nữ rồi khâu đạo dư nói theo vóc người xác thực được thế nhưng chở nàng ta trang liền không biết là cái gì yêu mà quỷ quái chào mọi người ta là hoàng mỹ đường năm nay mười tám tuổi đến từ hàng thành biết ca hát gặp khiêu vũ còn biết hội họa yêu thích viết tơ h yêu thích kéo nhạc gặp kéo đàn v i â u lông gặp viết bút lông tự tính tình hướng ngoại ánh mặt trời yêu quý sinh hoạt hoa còn là một tài nữ a cái gì đều sẽ thật giỏi phú đ á n đầm rồng hang hổ lợi hại lợi hại các bạn học một t r ậ t khen h o a n g mỹ đường thu được ấn tượng đầu tiên thêm phân h o a n g mỹ đường trong nháy mắt thì có điểm nhẹ nhàng nàng nhìn về phía phương kỳ mại không biết phương kỳ mại ngươi cảm thấy đến ta như vậy nữ sinh thế nào hoa nha hiện tại nữ sinh đều như thế trực tiếp s a o cả lớp bạn học cũng r ồ n dập nhìn về phía phương kỳ mại phương kỳ mại đây thực sự là ngồi cũng trúng đạn đan minh trí nói sư phó quá đẹp trai quả thực là thiếu nữ sát thủ hoàng lễ liệu đ i u môi m nữ nhân này sợ là không biết gặp chết như thế nào nha phương kỳ mại nhìn hoàng mỹ đường xem ngươi loại này tự viết tốt xem lại hiểu âm nhạc gặp viết thơ ở hội họa phương diện có trình độ khiêu vũ nhảy đến được hát lại hát thật tốt nghe nói chuyện văn nhã đối với cuộc sống có nhiều như vậy c n g ngộ nữ sinh hoàng mỹ đường lộ ra mỉm cười phương kỳ mại đây là đem mình ưu điểm thổi phồng một lần nàng trong nháy mắt thẹn thùng lên phương kỳ mại nói bổ sung nói thật ta một người có thể đánh mười cái a hoàng mỹ đường Cả lớp sừng sốt. Đến từ Đến hoàng mỹ đường c hôi n vắng Đan Minh đến g v trị, Trí trực Phúc. cởi bản, ha ha ha. Lại giết chết phụ một người phụ nữ, đại lưu a o n g i thật giỏi. Ta xem trong lớp không Đường lưu hạ xuống tức chết ta rồi ta còn tưởng rằng hắn sẽ nói rất thưởng thức ta như vậy nữ sinh đây l i ê n như vậy bạn học cả lớp từng cái từng cái địa làm tự giới thiệu mình cả lớp ba mươi lăm cái bạn học có hai mươi ba cái nữ sinh m ư ơ i hai cái nam sinh tiếp đó diêu khải hào nói một chút ở trường học chú ý sự hạng cùng đón lấy sắp xếp đăng báo quần áo số đo giao tiền đính quân huân phục ngày mai sẽ sẽ bắt đầu thời hạn hai mươi ngày quân huấn tính toán thời gian vừa vặn chính là quân huấn đến quốc khánh sau đó bắt đầu nghỉ cả lớp đều khổ thấu trời ta trung học phổ thông bạn học nói đại học bọn họ liền m ộ ư ơ i ngày a ta sợ ta quốc khánh về nhà hát cho ta mẹ đều không nhận ra ta học trường quân huấn có thể hay không xin nghỉ a diêu khải hào lắc đầu một cái trừ phi tình huống đặc biệt không phải vậy không thể xin nghỉ hơn nữa trong tình huống bình thường Quân học trường h i ế u dạy b ả năm cái này cùng huấn luyện viên nói rằng là có thể nếu như tình huống khá là nghiêm trọng có thể xét thu hoạch phải nghỉ ngơi cơ hội cái này được huấn luyện viên vẫn là rất nhân tính hóa nữ sinh r ồ n dập vỗ tay bảo hay một tên nữ sinh nói xong xuôi vậy ta thiệt t h i a ngươi có phải là bại lộ cái gì đúng nàng tháng này thân thích cũng đã đi rồi buổi tối newcastle cho phương kỳ mại gọi điện thoại tới ha ha mại thần ngươi phát hỏa a làm sao ngươi cái kia video a chúng ta đông nam đại học cũng truyền nổi lên ngươi anh hùng sự tích ta vừa nhìn này không phải mại thần sao đem các ngươi cái kia học tỷ đánh cho tơi b ờ i hoa lá gọi thẳng đã nghiền ta vừa nhìn liền cảm thấy này rất mại thần a như cắt siêu cảm thán một tiếng này thật đúng là tiểu bò được thả phá ba n h u đ i ề u nổ a phương kỳ mại em nghe được n h u cắt siêu quen thuộc câu nói bỏ lừng phương kỳ mại khẽ mỉm cười siêu cấp n h u ngươi trung học phổ thông gieo vạ xong tiểu bò cái lên đại học bắt đầu gieo vạ tiểu bò được này rất n h u cắt siêu kha kha đúng rồi mại thần quốc khánh vừa vặn là nguyễn manh sinh nhật đến thời điểm đồng thời chúc mừng một hồi được đúng rồi trường học các ngươi quân huấn mấy ngày như cắt siêu đáp hai mươi năm ngày chúng ta khai giảng sớm đến vẫn dậy bảo đến cuối tháng a mại thần các ngươi đây Phương kỳ một ạ nhạt i ngươi với chúng ta quân thời gian dài, ta liền Ngươi nhàn nghe chúng quân huấn yên chuyện này. ta ta tâm. đáp, được các so m ngày mới sáng sớm bảy giờ giữa phú đán đại học hàm đan giáo khu ba nghìn ba trăm tên tân sinh mặc vào quân huấn phục ở trên thao trường tập hợp hiện tại tiến hành chính là quân huấn mở dạy bảo điện lễ giáo lãnh đạo ở phía trên phát biểu nói chuyện ngay lập tức là do học trường các học tỷ chuẩn bị tiết mục cái cuối cùng ép đài biểu diễn là đại ba công trình bằng gỗ học trường mang đến người da đen nhấc quan biểu diễn sáu cái trên người mặc người da đen nhấc trong quan tài trang phục học trường mang theo mũ cùng kính dâm âm nhạc đồng thời không có có tài nhưng hình như có có tài nhảy đến phi thường xuất sắc quả thực có bị tù đến toàn trường cười đến không được không thể không nói các học trường thật sự có mới những học sinh mới nhạc là vui vẻ thế nhưng làm từng người huấn luyện viên đi tới lớp trước thời điểm mỗi một người đều không cười nổi đại gia đột nhiên cảm giác thấy mới vừa người da đen này nhất quan biểu diễn là ở mang ý nghĩa chúng ta muốn s o n g rất nhanh mở d ạ y bảo điện lễ kết thúc các ban từng người bị mang mở huấn luyện kinh tế một ban huấn luyện viên thân thể cường tráng đứng nghiêm xem ra cũng là hai mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g đan minh trí xem mọi người đều nghiêm túc như vậy liền hô huấn luyện viên làm cái tự giới thiệu mình thôi thuận tiện nói nói mình là người ở nơi nào huấn luyện viên mắt nhìn đan minh trí đan minh trí vội vàng cò dù lại huấn luyện viên rất nghiêm túc nói rằng ta tính ma gọi ma quỷ tới từ địa ngục chương hai trăm ba mươi bảy trói trang ngày mùa hè q u ầ n h ấ n nữ thần đưa tới ướp l ạ n h cò ca huấn luyện viên lời này vừa nói ra cả lớp đều bị sợ rồi ma ơi nay tự giới thiệu mình thật làm cho người sợ、sệt. đây là ta đã thấy tối điếu v ấ n luyện viên lời dạo đầu hóa ra là ma giáo quan thất kính thất kính ha ha ha châu bỏ châu bỏ ai lại cười ta đơn luyện ai cả lớp mau ngầm miệng này v ấ n luyện viên thật là đáng sợ chính thức làm ra tự giới thiệu mình ta tên nghiêm minh các ngươi có thể gọi ta nghiêm v ấ n luyện viên các ngươi yên tâm ta tuy rằng họ nghiêm nhưng là cùng ta ở c h u n g hạ xuống các ngươi sẽ phát hiện ta thật sự rất nghiêm cả lớp các ngươi còn có thể yên tâm bắt đầu từ bây giờ đến đón lấy này hai mươi ngày bên trong ta sẽ không để cho các ngươi có ngày sống dễ chịu cả lớp t o à này bộ b báo cáo. Báo cáo huấn hốc luyện viên i nữa. n g h yêu thích giết người trong vô hình a trong lúc nhất thời cả lớp đều đứng thẳng người nghiêm binh nói rằng được rồi hiện tại ta hỏi các ngươi một vấn đề nghiêm binh nhìn cả lớp cảm thấy cho ta lớn lên đẹp trai sao cái này cả lớp đều có chút n ộ n g huấn luyện viên dĩ nhiên sẽ hỏi vấn đề thế này hơi thêm suy tư sau đó đại gia cùng hô lên x o á i huấn luyện viên phi thường x o á i nghiêm binh nói được cảm thấy cho ta x o á i mời ra khỏi hàng trong lúc nhất thời đứng ra hơn hai mươi người nghiêm binh gật gù nói rất tốt các ngươi những người này che giấu lương tâm nói chuyện không có chút nào thành thật đi chạy ba vòng a huấn luyện viên không mang theo ngươi dáng dấp này a nhìn đám người kia từng cái từng cái hư h á n địa chạy lên còn lại tám chín cái bạn học nợ nụ cười bên trong liền bao quát sáu trăm hai mươi tám kg túc xá bốn người ha ha ha đan minh trí cười đến lớn tiếng nhất nghiêm minh nhìn bọn họ cho nên nói làm người muốn nói thành tín đây là ta cho các người trên bài học thứ nhất đều nghe rõ chưa nghe rõ ràng huấn luyện viên được toàn thể đều có nghiêm nghỉ nghiêm quẹo sang trái sáu vòng chuẩn bị chạy mẹ nó còn đúng là mà q u ỷ a v à i vòng hạ xuống tất cả mọi người thở h ư n g h ụ c chỉ có phương kỳ mại khí tức vững vàng như là chậm rãi đi rồi một vòng như thế có người còn không chạy xong chạy trốn nhanh người có một cái nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian nay hội quân dạy bảo vừa mới bắt đầu thì có học t r ư ở n g cùng học tỷ đến làm việc mấy nơi đều có người ngồi ở đó ăn dưa hấu phương kỳ mại nói nhìn khán giả trên đài ngồi đặc biệt chạy tới xem chúng ta quân huấn học t r ư ở n g học tỷ ta không khỏi lệ nóng doanh trọng tuy rằng bị vướng bởi quân huấn kỷ luật không thể rời đi đội ngũ ngay mặt cảm tạ bọn họ đối với chúng ta coi trọng cùng quan tâm Thế nhưng ta đã quyết định quyết tâm đợi được quân huấn kết thúc một ngày kia ta nhất định phải đi đánh nổ đầu chó của bọn họ khâu đạo dư nói ha ha ha đẹp thêm ta một cái không sai đánh nổ cái đám này ngã sấp mặt đầu chó hoàng lễ liệu cũng nói theo khí trời nóng bức toàn thể tân sinh không ngừng t ê u khổ trải qua mấy ngày mỗi người chân đều c h ư a đến mức không ra bước chân cũng rõ ràng cảm giác được chính mình hắc không ít mỗi người đều cảm giác sống một ngày bằng một năm lại là một cái thống khổ buổi chiều mỗi ngày buổi trưa chỉ có thể nghỉ ngơi hai giờ sau đó đón l â y dưới ánh mặt trời đi đến thao trường ông trời a tại sao còn không mưa hàng năm đều có học sinh tiến hành cầu mưa lại pháp thế nhưng đều vô dụng lúc này nghiêm b i n h đến rồi xếp thành hàng đan minh trí nói báo cáo huấn luyện viên nói đan minh trí sợ hãi hỏi huấn luyện viên tại sao chúng ta hơn ba tên tân sinh tập thể cầu khẩn trời mưa nhưng một điểm dùng cũng không có nghiêm b i n h nhìn đan minh trí đắp các ngươi mới ba người cầu khẩn trời mưa so với được với các ngươi sáu cái học trường học tỷ cầu khẩn trời năm sao đàng hoàng quần huấn mẹ nó ta dĩ nhiên không có gì để nói đan minh trí lại nói chờ sang năm tân sinh quần huấn ta muốn một bên uống co c a lạnh vừa ăn băng dưa hấu từ trước mặt bọn họ đi qua đan minh trí ra khỏi hàng năm vòng chạy bộ đi bốn hát triệu huấn luyện tiếp tục tiến hành nghiêm binh một bên thổi còi một bên hô tiểu nát bộ cho ta dẫm lên hai mắt mắt nhìn phía trước mắt môn chính chân môn trực tay cho ta dính sát loạn nhìn cái gì nào có mỹ nữ a có ta sớm nhìn sang báo cáo huấn luyện viên thật sự có mỹ nữ theo lan minh chí chỉ phương hướng mọi người r ồ n r ậ p nhìn lại phương kỳ mại hơi kinh ngạc tiêu b í c h tuyết dĩ nhiên đến rồi nàng có lấy một cái bao chống một cây rủ chung quanh nhìn một bộ quần dài dáng ngọc yêu kiểu bao quát sát vách đội ngũ tất cả mọi người sáng mắt lên hoa cha cha cha thật đẹp mắt nàng không có mặc quân h u ấ n phục đây là cái nào học viện học t ỷ quá xinh đẹp đi đây mới thực là hoa khôi cấp bậc không không không, đây là nữ thần cấp bậc hoàng mỹ đường vừa nhìn vô cùng khó chịu mấy tên nữ sinh cũng đấu kỵ không ớt rốt cục tiêu bích tuyết phát hiện phương kỳ mại nàng trong nháy mắt n ở nụ cười tiêu bích tuyết vây vây tay phương kỳ mại gật đầu ra hiệu vào nàng theo ta vây tay người sai rồi nàng là ở theo ta vây tay ta đi tâm động tâm động này đan minh trí cũng vội vàng vây tay tiêu bích tuyết đứng tại chỗ nhìn nữ sinh tiếp tục tiến lên nam sinh nghiêm hướng về phải chuyển tại chỗ thưởng thức mi nữ nghiêm binh mệnh lệnh một hồi nữ sinh m u ố n tức chết rồi thế nhưng nam sinh nhạc học rồi chúng ta huấn luyện viên thật là to ta xem ra huấn luyện viên cũng là người trong đồng đạo nghiêm minh hô thế nhưng mỗi người muốn trước tiên làm một trăm h í t đất làm xong mới có thể xem a huấn luyện viên ngươi này quá ác ta bình thường nam giới đều không làm được đan minh trí ra khỏi hàng n a m vòng chạy bộ đi ta tiêu b í c h tuyết lén lút n ở nụ cười hắn nam sinh toàn bộ bắt đầu chống đầy hoặc là không đúng tiêu chuẩn hoặc là căn bản làm bất động chỉ có phương kỳ mại trải qua cường hóa thân thể bắt tay vào làm vô cùng ung dung báo cáo huấn luyện viên một trăm giới hít đất đã hoàn thành trời ơi không phải người thay a chính là xem mỹ nữ mới như thế tích cực sao các nam sinh mỗi một người đều muốn khóc nghiêm binh s ữ n g sở tiểu tử này thật nhanh a hơn nữa mới vừa xem hắn động tác mỗi một lần đều là tiêu chuẩn m t không đỏ không thở gấp xem ra đều là nghiêm chỉnh huấn luyện nghiêm binh hỏi người tên là gì phương kỳ mại rất tốt phương kỳ mại ta nhớ kỹ ngươi biểu hiện rất tốt cho ngươi năm phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi có thể đi uống ngủ nước keng ngươi bị quân huấn huấn luyện viên nghiêm binh điểm danh mở khóa năng lực quân thể quyền nắm giữ cảm t ạ huấn luyện viên sau đó phương kỳ mại hướng đi tiêu bích tuyết ngươi làm sao đến rồi mấy ngày nay không chuyện gì tới thăm ngươi một chút rồi các ngươi còn chưa bắt đầu quân huấn sao ngày mai mới bắt đầu quân huấn mấy ngày một ư ơ i ngày tốt như vậy các ngươi đây phương kỳ m ạ i đáp ta là các ngươi hai lần hoa thật thế thảm siêu cấp n h u là các ngươi hai năm lần cái tia siêu cấp n h u càng thảm hại hơn muốn trâu bỏ cũng không được tiếp đó tiêu bích tuyết từ trong bao lấy ra một bình ướp lạnh có ca a chuẩn bị cho ngươi bên cạnh các nam sinh đã há hốc mồm ta đi nguyên lai、like, nữ thần là tìm đến phương kỳ mại a tuấn nam mỹ nữ đã sớm nên nghĩ đến mới vừa chúng ta cũng quá tự yêu mình người ta lại không phải theo chúng ta chiêu tay ô ô ô ta lại m ệ t lại khác tại sao không có nữ thần cho ta đưa co ca lệnh hy vọng có nữ thần có thể ở ta quân huấn thời điểm cho ta t ặ n g đồ tùy tiện đưa cái gì đều được nghiêm minh nghiêm túc nói rằng mấy người các ngươi lại tất, tất ta ấ t t đưa các ngươi ra đi chương hai trăm ba mươi tám các ngươi ký túc xá người có thể thật biết điều、so nghe phương kỳ mại vặn ra nước có ga âm thanh lại nhìn phương kỳ mại uống từng ngụm lớn nước có ga dáng vẻ chúng nam sinh muốn tan vỡ tiêu bích tuyết đánh giá phương kỳ mại ngươi mặc quân phục dáng vẻ rất t u ấ n thú phương kỳ mại hỏi làm sao mà qua nổi đến chuyển hai chuyến tàu điện ngầm lại đổi xe công cộng nhìn rất gần thế nhưng xe bất đều có chút nhiễu đến hơn một giờ tiêu bích tuyết nói bổ sung trường học các ngươi quá to lớn ta tìm đã lâu ngay ở các ngươi kinh tế học viện phụ cận thao trường nơi này tìm tới ngươi phương kỳ mại nhìn đồng hồ chúng ta còn muốn một canh giờ mới có thể kết thúc buổi tối vừa vặn lại muốn kéo ca không phải vậy nên xin ngươi đi một nhà rất tốt nhà hàng ăn cơm không cần ngươi bận điệu đi một hồi ta trở về trường học không được một hồi kêu lên ta bạn cùng phòng đồng thời ăn một bữa cơm nhận thức một hồi buổi tối kéo ca ngươi cũng có thể tới vây xem tối nay ta đưa ngươi trở lại ăn cơm có thể có điều chính ta trở lại là tốt rồi rồi bớt dài dòng cái này phương kỳ m ạ i nói nơi này quá nắng ngươi xem một chút bên kia mát mẹ bên kia ở đi ta đến về đơn vị ai phương kỳ mãi trở lại đội ngũ trước báo cáo cách ba vào hàng rốt cục ngày hôm nay ban ngày quân huấn kết thúc toàn bộ người mệt có quắp trên mặt đất hoàng mỹ đường đi lên phía trước phương kỳ mại cùng đi ăn cơm bổn tiểu thư mời khách nhìn ra được hoàng mỹ đường cũng là nhà giàu tiểu thư dù sao có thể học được nhiều như vậy t à i nghệ trong nhà khẳng định cũng là có nhất định tài lực phương kỳ m ạ i đáp không được ta đêm nay ước hẹn làm sao như vậy ngươi là cố ý chứ không hẹn ta cũng không đi mất b g ồ i ngươi phương kỳ m ạ i xoay người rời đi đan minh trí ba người đuổi theo sát đi đến thao trường ở ngoài tiêu bích tuyết đang ngồi ở trên ghế quay đầu l ạ i suất đã kéo đ ầ y đan minh c h í nói hoa học tỷ ngươi còn ở đây ngươi là cái nào chuyên nghiệp phương kỳ m ạ i đáp nàng là ta trung học phổ thông bạn học gọi tiêu bích tuyết mấy người trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội nguyên lai hệ chị dâu a chị dâu được sư nương được a phương kỳ m ạ i giới thiệu cho ngươi một hồi hoàng lễ liệu khâu đạo dư đan minh c h í tiêu bích tuyết xứng sở phúc ha ha chim hoàng oanh cá thu lao sang bích tên của các ngươi là thật lòng sao ba người nhốn núi bay chúng ta cũng không có cách nào tiêu bích tuyết nói nghe tên của các ngươi ta đều đói bụng hoàng lễ liệu đáp hai người bọn họ hệ đồ ăn nhưng ta không h ệ a tiêu bích tuyết suy nghĩ một chút chim hoàng oanh hát dễ nghe như vậy khảo lên nhất định rất t h ơ m chứ hoàng lễ liệu phương kỳ m ạ i nói nửa giờ phải tập hợp chỉ có thể ăn căng tin đi thôi đêm nay ta mời khách đan minh c h í nói sư phó chờ ta một chút ta đi mua nước mấy phút sau đan minh c h í trở về còn nhấp theo một túi đồ uống cam mua cái nước bị người xem là người nước ngoài tình huống thế nào cái kia người thu ngân khen ta tiếng trung nói không sai ha ha hoàng lễ niệu cười nói bên trong hệ bị xem là người c h â u phi chứ đúng vậy lúc này mới quân huấn một cái l ê bái ta có sửa đến như thế hát sao khâu đạo dư cùng hoàng lễ niệu đồng thời gật đầu có a cam ha ha các ngươi ký túc xá chơi thật vui ta cờ mờ n ở chị dâu ở chỗ này đây, s xác ít n g ư ờ i có thể hay không văn minh một chút đồng thời ăn bữa cơm ba người liền đi về nghỉ trước phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết ở trường học bên trong bắt đầu đi dạo các ngươi ký túc xá người có thể thật thú vị cũng còn tốt tất cả đều có xa điều khí chất sang mít tại sao gọi ngươi sư phụ phương kỳ m ạ i đáp việc này nói rất dài dòng ngược lại ta chẳng có cái gì cả dạy hắn Ô nha đúng rồi lần trước đến cũng không có chú ý trường học các ngươi loại không ít hoa anh đào rất đẹp đẽ phương kỳ m ạ i hỏi trường học các ngươi phòng vệ sinh bắt đầu sửa lại sao máy nước nóng trăng hay chưa còn không nói là từ số một lâu bắt đầu ta ở số m ộ ư ơ i tám có điều cũng sắp rồi như thế chậm phương kỳ mãi lông mày vừa nhữ thật là không thích ngươi là số mấy ký túc xá ba trăm linh hai phương kỳ mại cầm điện thoại di động lên bạch thúc an bài song xuôi tân hải đại học ký túc xá cải tạo từ số m ộ ư ơ i tám lâu bắt đầu ba trăm linh hai máy nước nóng đêm nay liền sắp xếp gọn vâng thiếu ra tiêu bích tuyết trận lại nói thực không liên quan ta phương kỳ mại nhưng tức giận địa ngắt lời nói lần sau chuyện như vậy muốn ngay lập tức theo ta tặng lại biết rồi tiêu bích tuyết nho nhỏ, nhỏ thanh địa đáp xem phương kỳ mại nghiêm túc như vậy tiêu bích tuyết hỏi đúng rồi các ngươi quân h ư n có gì vui sự tình sao chúng ta huấn luyện viên nói hắn họ ma gọi ma quỷ tới từ địa ngục ha ha ta xem các ngươi huấn luyện viên thật nghiêm túc không nghĩ đến như thế chủng nhì bị ổ a đan minh trí tự từ quân huấn đến hiện tại bình quân mỗi ngày chạy bảy vòng thao trường cũng là trong lớp bị phạt chạy nhiều nhất thật thê thảm sang q uý các ngôi ư giáo vận hội chạy cự ly dài nên để hắn đi báo danh phương kỳ mại suy nghĩ một chút nói tiếp còn có hàng năm quân huấn nhất định xuất hiện mấy cái thuật phải hoàng lễ liệu chính là cái thuật phải làm sao dạy đều đã dạy sẽ không bình thường bước đi không thành vấn đề thế nhưng vừa đi lên đi nghiêm chính là cùng tay cùng chân nhanh đem chúng ta ma giáo quan chỉnh bối rối ha ha ha vừa tối đến kéo ca phân đoạn hơn ba ngàn tên tân sinh tụ hội ở trên thao trường kéo ca thắng bại không ở chỗ có chạy hay không điều mà là ở chỗ có thể hay không che lại đối phương nó là một loại thi đấu nhưng lại không phải thi đấu lấy giải trí làm chủ còn có thể tăng lên quân đội lực liên kết thể hiện ra một loại đoàn đội tinh thần một khi ra trên tâm tình của mọi người lập tức bị phiến lên nhiệt huyết r ũ n g đầu ngươi hát thôi t a ra trận này thanh chưa lạc đối phương thanh lại lên đặt mình trong kéo ca hiện trường liên tiếp tiếng gạo có bài có bản tiết ấu khẳng cả giọng hét lên cả người huyết thống sôi sục nhiệt huyết sôi trào ở một làn sóng lại một làn sóng cao trào bên trong kéo ca kết thúc tất cả mọi người chưa hết t h ò n g thèm lúc này đại đội trưởng cầm mịt rổ phồn tới mới vừa kéo ca mọi người đều rất ra sức rất đặc sắc đáng giá biểu dương khen vài câu sau hắn nói rằng tiếp đó đến đại gia biểu diễn tài nghệ phân đoạn nghe rõ các vị ai cái thứ nhất trên tới biểu diễn ngày mai cả lớp thu được ngoài ngạch nửa giờ thời gian nghỉ ngơi vừa dứt lời Thì có người đại ứ n lên đến Tiếng người nửa gian nghỉ ngơi, cũng phải cố gắng tranh g giờ lớp đều đ rồi. ra. ra hồi. mỗi cái mọi thời phải Báo báo bị bảo cáo. cáo phát cố thủ một ở Xem dậy sợ, đội trưởng nhìn một lần nói rất tốt rất nhiều học viên rất tích cực ta là rất công bằng mới vừa lớp này vị này bạn học trai cái thứ nhất đứng lên đến đây là cái nào ban theo đại đội trưởng ngón tay quá khứ nghiêm b i n h mau mau đứng lên báo cáo đại đội trưởng chúng ta là kinh tế một ban rất tốt mặc kệ vị bạn học này biểu diễn cái gì ngày mai kinh tế một ban n g o ạ i ngạch nửa giờ thời gian nghỉ ngơi